Tuyết Trắng cũng không để ý tới nàng có bắt hay không, càng thêm không nói cái gì nữa làm người ra không ra đi nói, cho nên trang phu nhân hiện tại đứng ở cửa vị trí, là tiến cũng không được, thối cũng không xong. Đến nỗi kia phân bản thảo, càng là lấy cũng không thành, không lấy cũng không thành. Trong phòng không khí nháy mắt xấu hổ đến tột đỉnh, cuối cùng vẫn là trong viện truyền đến nói chuyện thanh, lúc này mới đánh vỡ công tác gian xấu hổ. Tuyết Trắng, ngươi ở đâu đâu? Chạy nhanh ra tới ta tìm người có việc. Lê Hân thanh âm truyền đến, làm tuyết trắng dừng trong tay công tác, đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lại thấy Lê Hân bên hông vây quanh tạp dề, trên đầu còn bọc một khối khăn trùng đầu, rõ ràng là một bộ đang ở làm việc bộ dáng. Ta ở chỗ này đâu? Tuyết trắng tiếp đón một tiếng, liền thấy Lê Hân hướng tới công tác gian đi tới. Chờ vào phòng, Lê Hân giống như là không thấy được trang phu nhân dường như, trực tiếp đi đến tuyết trắng bên người. Cũng mặc kệ tuyết trắng trên tay có phải hay không còn dính bùn đất, không khỏi phân trần kéo tới liền đi ra ngoài. Vừa đi còn một bên thúc giục nói, cha ta làm ta nắm chặt lại đây tìm ngươi, làm ngươi chạy nhanh đi nhà ta một chuyến, nói là có chuyện tốt tìm ngươi. Tuyết trắng bị lê hân tún đến dưới chân một vướng, suýt nữa không té ngã, vội vàng đỡ một bên án đài, cuối cùng là ổn định thân hình, lúc này mới hỏi, có chuyện gì cũng không đến mức cấp thành như vậy a ta tẩy cái tay bằng không như vậy đi nhà ngươi, cha ngươi không đem ta đuổi ra tới liền không tội. bị tuyết trắng như vậy vừa nói, lê hân lúc này mới chú ý tới tuyết trắng trên tay tràn đầy bùn, a nha một tiếng tê, trực tiếp buông lỏng ra tuyết trắng tay. vừa thấy chính mình trên tay rốt cuộc là dính vào bùn đất, lê hân nhíu mày, rất là không cao hứng nói, ngươi nói ngươi ngày mùa đông chơi cái gì thổ a, làm cho ta trên tay đều đúng rồi. lời này nhưng thật ra đem tuyết trắng làm cho vẻ mặt bất đắc dĩ túi đầu nhìn nhìn chính mình tay, lại nhìn nhìn Lê Hân tay, lúc này mới tức giận nói, hình như là đại tiểu thư ngươi vọt vào tới, chẳng quan tâm liền bắt lấy ta đi. Phi! Ta nếu không phải sợ chậm trễ cha ta cho ngươi chuyện tốt, ngươi cho ta tưởng A. Lê Hân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tuyết trắng, chạy nhanh rửa tay đi. Cha ta còn ở nhà chờ đâu? Nói giỡn về nói giỡn, chính sự phương diện, khẳng định là không thể trì hoãn. Tuyết Trắng cùng Lê Hân trực tiếp ra công tác gian, đến nỗi còn đứng có trong hồ sơ đài bên cạnh Trang Phu Nhân, Tuyết Trắng chỉ đương nàng là không khí. Tả hưu kho hàng môn là khóa, công tác gian mạ non cũng không nhiều ít, căn bản không sợ nàng có cái gì muốn tìm hiểu ý tưởng. Bất quá liền tính là Tuyết Trắng kho hàng môn không khóa, công tác gian có cái gì quý trọng loại mầm cũng không quan hệ, bởi vì Trang Phu Nhân đã hoàn toàn minh bạch chính mình đắc tội Tuyết Trắng, hiện tại liền tính là cho nàng 100 lá gan. Nàng cũng là tuyệt đối không dám đi nhìn lén gì đó. Tuyết trắng cùng Lê Hân chân trước mới xuất công làm gian, Trang phu nhân sau lưng liền theo ra tới, bản thảo tuy nói là lấy ở tay nàng, nhưng nàng lại nửa mắt cũng chưa xem, vội vàng đưa đến Tuyết trắng trong phòng. Trang phu nhân là đánh cái gì bản tính, Tuyết trắng lúc này mới vô tâm tình đi phản ứng, cùng lạc nương tiếp đón một tiếng, nàng liền đi theo Lê Hân đi Lê gia. Đi hướng Lê gia trên đường, thông qua Lê Hân nói, Tuyết Trắng thê mới biết Lê Thụy cứ như vậy cấp tìm chính mình quá khứ là vì cái gì. Nguyên lai like lê gia là tới khách nhân, mà cái này khách nhân, lại là nắm giữ tam hà Trấn sở hữu học đường quản lý. Nói đến cũng là trùng hợp, người này đã từng chịu quá Lê Thụy ân huệ, cho nên mỗi năm ăn Tết, đều sẽ lại đây bái phỏng Lê Thụy. Mà ở 30 mùng một kia hai ngày, Tuyết Trắng cũng không ngừng một lần để qua chờ khai xuân, liền đem Bạch Vũ cùng Liễu Nghị Khang đưa đến học đường đi. Lê Thụy đem chuyện này đặt ở trong lòng, cho nên người này vừa đến, Lê Thụy liền vội vàng thúc giục Lê Hân tới tìm Tuyết Trắng. Ngươi nói ngươi người này, nếu là bậc này chuyện tốt, vậy ngươi vừa mới ở nhà ta như thế nào không nói a? Nói nữa, trong nhà nếu tới khách nhân, cũng cho ta chuẩn bị điểm rau xanh trái cây gì đó qua đi a. Tuyết Trắng nhìn không được có chút oán trách Lê Hân, này cầu người làm việc gì đó, nơi nào có thể liền dựa vào mồm mép lúc đóng lúc mở a? Liên tính là không tiễn bàng thật bạc trắng, nhưng lễ mọn vẫn là muốn chuẩn bị. Nào từng tưởng như vậy lý do thoái thác thế nhưng đổi lấy lê hơn một cái xem thường, ngươi thật đúng là khi ta cha là cái cái gì đại quan đại nho đâu. Nhân gia có thể lại đây xem một cái đã xem như thực nhớ mong này phân ân tình, ngươi tổng sẽ không còn nghĩ làm hắn ở nhà ta trụ một đêm đi. Lời này là nói như thế nào? Liên tính không được một đêm, khá vậy ít nhất muốn ăn bữa cơm A. Đối mặt tuyết trắng ngôn ngữ, Lê Hân chỉ là hừ một tiếng, chỉ chỉ không chung, lại chưa nói mặt khác. Tuyết trắng khó hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía không chung, một hồi lâu mới vừa rồi phản ứng lại đây, hôm nay sắc là có chút trầm ha. Sắp thật không còn sớm. Thấy tuyết trắng hiểu được, Lê Hân lúc này mới tức giận rồi nói, này buồn bực ngươi này đầu là làm gì dùng, nói bên trong đều là rơm dạ đi, nhưng ngươi lại có không ít mới lạ điểm tử làm người kinh ngạc. Cần phải nói người này đầu óc thật là hảo sử, cố tình thường xuyên làm ra một ít liền tiểu hài tử đều sẽ không phạm sai. Tuyết trắng nghe xong cũng không tức giận, cười hắc hắc, cũng không nhiều giải thích mặt khác. Không đề cập tới cái này, Lê Hân liền hỏi khi nào bắt đầu dưỡng heo linh tinh, Tuyết trắng cũng không giấu giếm, đem tính toán của chính mình là lúc nói, Lê Hân cũng thường thường nói ra kiến nghị gì đó. Hai người vừa đi một bên nói, không bao lâu tới rồi Lê ra. Lê Thụy vừa nghe tuyết trắng tới, vội tiếp đón tuyết trắng vào nhà đi ngồi. Mà lúc này đây tiến phòng, thế nhưng là Lê gia chính sảnh. Cái này chính sảnh tuyết trắng chỉ là ở trong sân thời điểm nhìn đến quá, lại trước nay đều chưa từng tiến vào. Cho dù là nàng cùng Lê Hân quan hệ gần không ít, Lê Hân cũng trước nay đều không đề cập tới làm tuyết trắng đi chính sảnh ngồi một chút nói. Hiện giờ thật sự đi vào này chính sảnh. Tuyết Trắng mới xem như hoàn toàn minh bạch vì cái gì chính mình phía trước đều chưa từng có cơ hội tiến vào. Chương 320 độc thủ là ai? 4. Chương 320 độc thủ là ai? 4. Nguyên bản vẫn luôn cho rằng Lê Thụy bất quá chính là cái đọc quá thư, nhận biết mấy chữ, lại hiểu chút ý thuật nông thôn hán tử, bất quá là vì kiếm điểm tiền bạc lừa gạt sinh kế mà thôi. Chính là đường Tuyết Trắng đi vào Lê Gia chính sảnh khi mới phát hiện Lê Gia Tuyệt Phi chính mình chỗ đã thấy đơn giản như vậy. Trong phòng trên vách tường treo các màu thư pháp, tranh thủy mặc, mặc dù là tuyết trắng cái này người ngoài thấy, cũng sẽ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Liên tính này đó tranh chữ đều không phải là danh gia bút tích thực, cũng chỉ là hướng về phía này thoạt nhìn khiến cho người cảm thấy thoải mái kính nhi, cũng đủ để có thể bán ra không ít tiền bạc. Tuyết Nha Đồ A, lại đây gặp qua bào đại nhân. Lê Thụy đánh gãy Tuyết Trắng muốn thưởng thức trong phòng tranh chứa ý tưởng, bị Lê Thụy như vậy đã giới thiệu, Tuyết Trắng lúc này mới chú ý tới cùng Lê Thụy cùng nhau ngồi ở chính vị thượng, là cái thoạt nhìn ba mươi phần lớn nam tử. dáng người hơi béo, màu da lại rất bạch, vừa thấy chính là cái loại này hàng năm ở vào sống trong nhung lụa đại quan quý nhân. Dân nữ Tuyết Trắng, gặp qua bào đại nhân. Tuyết Trắng không vội không hoảng hốt phúc lễ, hỏi an. Tiếp theo. Lại nghe Lê Thụy đối kia họ bảo nam tử nói, biển rộng hiền đệ, cái này nha đầu chính là ta vừa mới cùng ngươi nhắc tới, hơi có chút kiến thức tuyết trắng, bạch cô nương. bao biển rộng vừa nghe, tuy rằng không nói gì thêm, bất quá tuyết trắng lại có thể cảm giác được hắn đang ở xem kỹ chính mình ánh mắt. Một hồi lâu, mới vừa nghe bảo biển rộng nói, có thể làm Lê Huynh coi trọng nữ tử, nghĩ đến tất là không tầm thường. Như thế, bạch cô nương liền xin đứng lên đi. Tuyết Trắng đứng dậy, sống lưng định đến chảy ròng, một bộ hoàn toàn không sợ đối phương xem kỹ bộ dáng. Bất quá Đường Tuyết Trắng lại lần nữa cùng cái kia Bảo Biển rộng tầm mắt đối thượng khi, trong lòng lại là nhịn không được nhíu mày. Cái này Bảo Biển rộng, chợt vừa thấy lên đảo như là cái ổn thỏa người, nhưng hắn xem kỹ chính mình ánh mắt, lại tổng làm Tuyết Trắng có một loại thực không thoải mái cảm giác, thật giống như là bị người trở thành hàng hóa đánh giá giống nhau. Nếu không phải đối Lê Thủy có nhất định tín nhiệm, Tuyết Trắng đều sẽ cho rằng chính mình là phải bị người bắn đi. Mà Lê Thụy Tựa Hồ cũng không có phát hiện cái gì dị thường, uống ngụm trà, lúc này mới cười nói, lại nói tiếp nha đầu này ra hai cái đệ đệ cũng là cái đỉnh cái không tồi, rất có thiên tư. Cũng chỉ dựa vào ở nhà tự học, nhưng thật ra cũng nhận thức không ý tự, ngày thường cũng sẽ ngoan ngoãn đọc sách viết chữ, ngày sau liền tính không thể thi đậu công danh, có thể tưởng tượng muốn khảo cái tu tài. Trở về đương cái dạy học tiên sinh gì đó, hẳn là không phải cái gì vấn đề. Tuy rằng tuyết trắng trong lòng minh bạch Lê Thụy chỉ là mang theo vài phần khách khí ở cùng bào biển rộng khen bạch vũ cùng liễu nghị khang, nhưng là nàng trong lòng vẫn là có chút không phục Nhà mình hai cái đệ đệ đều là cái đỉnh cái hảo, công danh lợi lộc gì đó, nàng tuyết trắng thật đúng là trướng mắt. Hiện giờ làm cho bọn họ học tập biết chữ, vì chính là làm cho bọn họ đề cao tự thân tu dưỡng. Mà không phải chỉ là vì tìm cái dạy học tiên sinh việc làm đơn giản như vậy. Bất quá vì có thể làm Lê Thụy giúp đỡ hai cái tiểu tử tìm được thích hợp dạy học tiên sinh, lúc này nàng cũng chỉ có thể nhịn xuống như vậy khó chịu. Mà cái kia bào biển rộng nghe xong, lại là khẽ hừ một tiếng, Lê Huynh lời này nói được cũng không nên quá vẹn toàn. Chúng ta tam hà chấn tuy nói không phải giang nam giàu có và đông đúc nơi, cũng thật nhân tài cũng là có không ít. Nếu vừa mới Lê Minh nói bị những người khác mới nhà nghe thấy, sợ là lại không biết muốn nháo ra nhiều ít nhiều loạn tới. Bao biển rộng ngữ khí rất là không tốt, đừng nói là Lê Thụy, ngay cả tuyết trắng nghe xong đều là trong lòng giật mình, tổng cảm thấy loại này nhếu loạn tựa hồ lập tức liền phải đã đến dường như. Mà Lê Thụy mặt lộ vẻ xấu hổ thân sắc, khô khô cười cười, lúc này mới sửa miệng nói, là là là, biển rộng hiền đệ giáo huấn thật là thời điểm. Về sau vi huynh chắc chắn nhiều hơn chú ý, thả sẽ không lại dễ dàng như vậy nói. Nhìn đến Lê Thụy chính mình thừa nhận sai lầm, bao biển rộng lúc này mới gật gật đầu, một đôi mắt mang theo đáng thương thần sắc nhìn tuyết trắng, Lê Thụy vừa mới đã đem nhà các ngươi sự nói cho ta nghe. Nếu nhà các ngươi hai cái tiểu tử đã tới rồi đọc sách thời điểm, liền hướng về phía Lê Thụy mặt mũi, cái này vội ta cũng sẽ bang. Như vậy đi, chờ thêm hai tháng nhị. Ngươi liền mang theo nhà ngươi kia hai cái tiểu tử, đi chấn trên tìm ta. Lại nói tiếp này cũng không phải tuyết trắng lần đầu tiên cùng thời đại này người đọc sách tiếp xúc, trừ bỏ Lê Thủy Ngoại, với nhớ khách điểm với khuynh mặt hẳn là cũng là cái người đọc sách, hơn nữa phía trước hiệu sách cái kia tàn tật thiếu niên, đều hẳn là người đọc sách xuất hơn. Đến nôi trước mắt cái này bào biển rộng, nếu có thể trưởng Quảng Tam Hà Trấn sở hữu lớn nhỏ học đường tương quan sự vụ, cũng khẳng định không phải là cái bao cỏ. Trong bụng nhiều ít sẽ có chút mực nước Nhưng là giống hắn như vậy dùng một bộ đáng thương ánh mắt của người khác nhìn người khác Còn thật sự là tuyết trắng nhìn thấy đầu một cái Liên tính là bạch gia cái kia tiện nghi cha bạch chứng an Cũng chưa từng dùng quá như vậy ánh mắt xem qua người khác ca Bất quá vì bạch vũ cùng liễu nghị khang có thể tìm được một cái tốt học đường đọc sách Tuyết trắng vẫn là sinh sôi nuốt xuống loại này cực độ khó chịu cảm giác Phúc phúc lễ, cảm tạ đối phương hảo ý Mà Lê Thụy sắc mặt tuy rằng cũng trở nên khó coi rất nhiều, nhưng vẫn là bồi một bộ cười bộ dáng thỉnh bào biển rộng uống trà. Chỉ là bào biển rộng lại chạm vào đều không chạm vào chén trà một chút, ngược lại đứng lên, nói, thời điểm cũng không còn sớm, liền không ở nơi này quấy dày Lê Minh. Chờ ngày khác Lê Minh có thời gian, nhớ rõ mang theo Lê Hân cô nương đi chấn trên tìm ta mới hảo. Vừa nghe bào biển rộng phải đi, Lê Thụy vội vàng đứng dậy đưa tiễn, đến nôi tuyết trắng chỉ là đi theo Lê Thụy bước chân, đem người đưa đến trong viện, liền trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng tới phòng bếp đi đến. trong phòng bếp, Lê Hân đang ở vội vàng làm cơm chiều, từ nàng nấu cơm lượng cơm ăn xem, không giống như là mang theo người thứ ba đồ ăn. người đi rồi, Lê Hân nhìn thoáng qua xuất hiện ở phòng bếp cửa tuyết trắng, liêu đến không cao hứng. đi là đi rồi, bất quá, cao hứng không, chỉ sợ không phải ta một người nói tính. tuyết trắng bản một khuôn mặt. Một mông ngồi ở bệ bếp phía trước, giúp đỡ Lê Hân nhóm lửa. Mà Lê Hân rảo hợp một chút trong nồi cháo sau, xoay người đi sắt rau, một bên sắt rau một bên nói, cái kia bảo biển rộng chính là như vậy, mỗi lần lại đây, đều là cao cao tại thượng, giống như không phải hắn thiếu cha ta ân tình, mà là cha ta thiếu hắn thiên đại ân tình dường như. Vừa mới tới thời điểm nghe ngươi nói người này cùng cha ngươi chi gian đơn hoán, ta còn tưởng rằng hắn là cái tri ân báo đáp người, người như vậy. Liền tính là không cần hắn hỗ trợ làm cái gì, cũng nên là đáng giá kết giao người. Nhưng hiện tại xem ra, ý nghĩ của ta rõ ràng là sai. Tuyết Trắng tức giận thọc thọc bệ bếp hỏa, hận không thể lúc này bệ bếp bên trong bị thọc ngọn lửa là cái kia kêu, kêu bào biển rộng người dường như. Nhìn đến Tuyết Trắng như thế tức giận, Lê Hân cũng chỉ là lắc lắc đầu, không có nhiều lời mà khác. Về bào biển rộng người kia, Lê Hân tuy rằng chưa thấy qua vài lần. Nhưng mỗi lần nhìn thấy sau cảm giác đều phi thường không tốt. Cố tình chính mình tra lại đem đối phương trở thành là thân huynh đệ bạn tốt giống nhau đối đãi, muốn cùng đối phương tới cái tử sinh không còn nữa lui tới đều không thành. Chương 321 độc thủ là ai? Nam. Chương 321 độc thủ là ai? Nam. Trong phòng bếp hai người trầm mặc không bao lâu, liền nghe thấy trong viện truyền đến lê thủy tiếng la. Tuyết trắng a Ngươi thiếu ở trong phòng bếp quấy rầy nhà ta hân nhi nấu cơm. Ngươi ra tới, ta có việc tìm ngươi. Theo xong, Lê Thụy liền đi hướng học đường phương hướng. Học đường bên cạnh chính là Lê Thụy Thư Phòng, điểm này tuyết trắng nhưng thật ra rõ ràng, cho nên ra phòng bếp, thấy Lê Thụy hướng tới kia mặt đi qua đi, nàng cũng liền đuổi kịp bước chân. Lê Thụy Thư Phòng nhưng thật ra không lớn, sợ quải tranh chữ cũng xa không bằng chính sảnh treo nhiều. Bất quá trên kệ sách thư nhưng thật ra không ít, nhiều vô số, đánh giá đến có ba bốn trăm buồn nhiều. Lê Thủy chỉ chỉ cửa sổ hạ ghế dựa, tuyết trắng liền minh bạch, đi qua đi ngồi xuống sau, cũng không mở miệng dò hỏi, một bộ chờ Lê Thủy mở miệng nói chuyện bộ dáng. Ngươi nhà đầu này, liền nói ngươi này đầu vóc quỷ tinh linh quỷ tinh linh, thật đúng là một chút cũng chưa bị khuất ngươi. Lê Thủy tức giận trắng liếc mắt một cái tuyết trắng, còn nói thêm. Cái kia bào biển rộng nhưng trưởng quản toàn bộ Tam Hà trấn sở hữu học đường. Đặc biệt là trấn trên kia hai nhà tốt nhất học đường, ngày thường căn bản là sẽ không đối ngoại tuyển nhận học sinh, muốn đi vào đọc sách nói, cũng chỉ có thể là nhờ người tìm quan hệ. Nếu bào biển rộng chịu gật đầu giúp ngươi liên hệ, như vậy Bạch Vũ cùng Liếu Nghị Khang tuyển học đường vấn đề, đã có thể giải quyết. Đồng dạng đều là đọc sách, chỉ cần có điều kiện, ai không muốn làm nhà mình hài tử đi tốt học đường đâu. Tuyết Trắng tự nhiên cũng là như thế, hơn nữa ở ba mươi cùng mùng một thời điểm, cũng là cùng Lê Thủy nói như thế. Đối này, Lê Thủy cũng là lòng tràn đầy tán đồng, hơn nữa hắn đối bạch vũ cùng liếu nghị khang đọc sách tấn tượng phá lệ hảo, lúc này mới sẽ vội vàng bào biển rộng cái này khẩu tử, muốn giúp đỡ Tuyết Trắng một phen. Bất quá lúc này Tuyết Trắng lại là thay đổi một bộ biểu tình, hoàn toàn không thấy Lê Thủy thiết tưởng trung hưng phấn, mà là như mày, tựa hồ thực không hiểu bộ dáng. Lê Tiên Sinh, ta không rõ, chẳng lẽ Trấn Trên liền kia hai nhà học đường sao? Mặt khác học đường liền thật sự giáo không ra tốt học sinh tới sao? Cái này Lê Thụy dừng một chút, tự hồ ở tự hỏi, không bao lâu mới vừa rồi lại tiếp tục nói, lại nói tiếp đảo cũng không có gì quá lớn khác nhau, Trấn Trên học đường giáo cũng bất quá là chút cơ bản thư tịch, đảo cũng sẽ không giáo quá thơm ảo. Chỉ là, nay học đường tuyển chỉ, còn có Tiên Sinh tư lịch, cũng xác thật có thể ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng đến học sinh nếu có thể nói ta còn là càng đề cử đi ưu tú hiếu học đường tiến hành học tập tuyết trang thấy chính mình đem lời nói đều nói đến cái này phần thượng lê thụy vẫn là không có thể minh bạch bất đắc dĩ thở dài đành phải đem lời nói làm rõ lê tiên sinh không phải ta không nghĩ cấp bọn đệ đệ tìm tốt nhất học đường mà là cái này kêu bảo biển rộng người ta thật sự là không tin được hắn chỉ giáo cho Lê Thụy sắc mặt dùng mình, tuy rằng không có trực tiếp tức giận, bất quá lại cũng có thể nhìn ra tới hắn cảm xúc có chút phẫn nộ hỗn loạn trong đó. Lê Thụy cùng bào biển rộng chi gian hân đoán chi tiết, Lê Hân cũng không có nói cấp tuyết trắng nghe, mà tuyết trắng cũng đối những chi tiết này không có gì tò mò cảm giác. Chẳng qua hiện tại nhìn đến Lê Thụy lớn như vậy phản ứng, tuyết trắng cũng suy đoán Lê Thụy có phải hay không còn có khác sự tình là yêu cầu đến bào biển rộng. Cho nên sắp đến bên miệng những cái đó về bảo biển rộng không tốt lắm nghe nói, trực tiếp bị nàng ngạnh sinh sinh nhịn xuống, chờ lại mở miệng khi, lại là đổi thành khác ngôn ngữ. Lê Tiên Sinh, ngài đừng nóng giận, ta chỉ là lo lắng chờ thêm hai tháng nhị, ta thật sự mang theo hai cái đệ đệ đi tìm vị này bảo đại nhân. Hắn nếu là sư tử mở miệng, muốn lê mua tài, ta nếu là lấy không ra, đến lúc đó chẳng phải là liền ngài mặt mũi cũng ném vào đi. Cái này Lê Thụy có chút vô ngữ, hắn thật đúng là không nghĩ tới quá điểm này. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Lê Thụy lại có ứng đối nói, người nhà đầu này nghĩ đến cũng thực sự quá nhiều chút, tuy nói thỉnh người làm việc là nên những cái đó chỗ tốt, bất quá y theo ta đối bảo biển rộng hiểu biết, hắn là sẽ không công phu sư tử ngoạng muốn một ít người căn bản lấy không ra đổ vật. Tuy rằng trải qua này một cái năm, hơn nữa chính mình cùng Lê Hân quan hệ, hai nhà đi được là gần không ít. Bất quá rốt cuộc không phải đương sự, ở không có biết rõ Lê Thụy cùng bảo biển rộng chi gian ân oán phía trước, Tuyết Trắng tự nhiên sẽ không mạo mội đem nói đến quá thẳng quá vẹn toàn. Thấy Lê Thụy vẫn là kiên trì cho rằng cái kêu bảo biển rộng là cái không hơn không kém người tốt, Tuyết Trắng cũng không nhiều lắm cái cỏ. Mỗi người trong lòng đều có thuộc về chính mình kia cân đòn, đối phương rốt cuộc là hảo vẫn là hư, Tuyết Trắng sẽ không lập tức có kết luận, bất quá, muốn thay đổi ấn tượng đầu tiên. Chỉ sợ cũng là kiện có khó khăn sự. Tuyết Trắng tạm thời không tính toán lại cùng Lê Thủy đàm luận cái kêu bảo biển rộng là Hảo vẫn là hư sự. Vừa lúc lúc này Lê Hân ở trong sân tiếp đón Lê Thủy chuẩn bị ăn cơm. Nương cái này cớ, Tuyết Trắng rời đi Lê ra. Không đợi đến cửa nhà, Tuyết Trắng liền rất xa thấy chính mình cổng lớn có người ảnh qua lại đi lại, chờ đi đến trước mặt, lúc này mới thấy rõ nguyên lai like bóng người kia là Trang Phu Nhân. Đi Lê ra này một chuyến. Tuyết trắng đối trang phu nhân bất mãn cảm xúc nhưng thật ra bằng phẳng rất nhiều, lúc này tái kiến nàng vì chờ chính mình trở về mà đông lạnh đến mặt đỏ tai hồng, muốn nói trong lòng một chút cảm giác đều không có, Kia đảo không phải nói thật. Trang phu nhân, có chuyện gì trong phòng nói đi? Tại đây bên ngoài đông lạnh, nếu là đông lạnh ra bệnh tới, chẳng phải là ta tội lỗi. Tuyết trắng ngữ khí không coi là hảo, bất quá nghe vào trang phu nhân lỗ tai, lại tràn đầy đều là kích động. Không đáng ngại không có gì đáng ngại, hôm nay đều có chút tối sầm, người đi ra ngoài lại không mang cái đèn lồng. Ta không quen biết nói, lại không dám đi lăn lộn người khác, liền đành phải đứng ở cửa thủ. Mặc kệ nói như thế nào, làm như vậy, ta này trong lòng có thể yên tâm chút. Nhìn trang phu nhân một bộ rất điệu thấp, thậm chí còn có chút biết sai thái độ, tuyết trắng liền biết chính mình ở trong phòng kia phiên lời nói, nàng là nghe lọt được. Bất quá rốt cuộc là thật nghe lọt được. Vẫn là chỉ là giả bộ một cái biểu tượng, tuyết trắng nhưng thật ra không quan tâm. Vào sân, tuyết trắng tiếp đón đỗ nguyệt cấp trong phòng tặng hai chén canh gừng, một chén chính mình uống, mặt khác một chén tự nhiên là cho trang phu nhân chuẩn bị. Mặc kệ cái này phụ nhân làm được lại như thế nào làm nhân sinh khí, nhưng rốt cuộc vẫn là cái khách nhân thân phận, tuyết trắng tổng không thể thật sự làm nàng ở chính mình ra đông lạnh đến sinh bệnh mới là. Uống lên canh gừng, trang phu nhân sắc mặt hòa hoãn không ít, nói chuyện cũng trôi chảy rất nhiều. Tuyết trắng nhìn đã hảo hảo đặt ở chính mình trên bàn bản thảo, nghĩ nghĩ, lúc này mới đem bản thảo một lần nữa đẩy hướng trang phu nhân, trang phu nhân, này bản thảo ngươi vẫn là thu hồi tới, chờ ngày mai sáng sớm liền mang về trấn trên đi. Trang phu nhân cho rằng tuyết trắng còn không có ngu giận, trong lòng quính lên, suýt nữa không đem trong tay bưng nửa chén canh gừng giải ra tới, tuyết nha đổ à, bạch cô nương à, ta thật cầu xin ngươi, Ngài đại nhân, có đại lượng, nhưng ngàn vạn đừng cùng ta chấp nhận. Ta, ta thật sự biết sai rồi a." Nói, Trang phu nhân đứng dậy liền phải quỳ xuống đi. Vẫn là tuyết trắng phản ứng mau, vội vàng ngăn lại đối phương hành động, thấy Trang phu nhân rốt cuộc đứng lên mà không phải quỳ xuống đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói, "Ta không phải sinh ngươi khí mà không lộng mấy thứ này, mà là ta thật sự đã tưởng không sai biệt lắm." Bất quá này mặt trên đồ vật Cũng không nhất định là muốn toàn làm được, ngươi tổng muốn lấy lại đi cấp trang trưởng quầy, còn có trưởng ngũng đại sư phụ nhóm nhìn xem, cái nào hành đến thông, cái nào không thể thực hiện được đi. Bằng không ta liền tính ở chỗ này tưởng phá thiên đi, không có bọn họ gật đầu đồng ý, kia cũng là bưởng phí a. Nghe được tuyết trắng nói như vậy, trang phu nhân một người, một hồi lâu mới thật cẩn thận hỏi, ngươi, thật không giận ta. Sinh khí tự nhiên là có. Bất quá ta còn có thể phân rõ sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Trước mắt ngắm đèn yến là hạng nhất đại sự, đến nỗi ngươi ở nhà ta những cái đó hoang đường hành vi, ta tự nhiên cũng sẽ không quên. Chỉ là hiện tại còn không phải so đo thời điểm, hung chi ta và ngươi cũng không có gì hảo so đo. Nếu lần này ngắm đèn yến sự có thể thuận lợi qua đi, ta chỉ hy vọng ngươi về sau thiếu tới nhà của ta, thiếu cho ta người nhà ngọt ngạt là được. Này một phen lời thoại trong kịch tuyết nói được không tính là khách khí, bất quá lúc này trong phòng cũng không có người khác ở, trang phu nhân cũng không đến mức cảm giác được mất mặt ném lớn, đứng yên nhìn trên bàn bản thảo một hồi lâu, lúc này mới sâu ký nói, hành, ta đã biết. nay bản thảo ta liền trước lấy về đi, nếu là không có gì đặc biệt nghiêm trọng vấn đề, ta sẽ không lại đến quấy rầy người nhà của ngươi nhóm. buông xuống canh gương chén. Trang phu nhân thật cẩn thận đem một lần nữa cuốn tốt bản thảo thu ở trong tay áo, lúc này mới lại đối Tuyết trắng nói, "Ngắm đèn yến sự tình quan ta tụ hiền các sinh tử, nếu ngươi có thể giúp tụ hiền các tránh được này khó, này chờ ân tình, ta chờ tất không dám quên. Trước mắt, ta liền đi trước, ngươi nếu có chuyện gì, hoặc là muốn có cái gì bổ sung, chỉ lo sai người truyền lời đến trấn trên, đến lúc đó ta sẽ tự mình lại đây." Nghe được Trang phu nhân nói hiện tại muốn đi, Tuyết trắng cái thứ nhất phản ứng là ngăn cản, rốt cuộc sắc trời tối sầm, tuy nói trang phu nhân là chính mình mang theo xa phu cùng xe ngựa lại đây, nhưng đêm lộ rốt cuộc là không dễ đi. Bất quá vừa mới nói đều đã nói đến cái kia phần thượng, liền tính là tuyết trắng mở miệng giữ lại, trang phu nhân cũng không thấy đến sẽ đồng ý. Như thế, tuyết trắng cũng liền không có mở miệng, nhìn theo trang phu nhân ra cửa phòng, lúc này mới đột nhiên nhớ tới cái gì, vội ra tiếng gọi lại đối phương. Trang phu nhân dừng lại bước chân, xoay người khó hiểu nhìn tuyết trắng, chờ tuyết trắng tiếp tục nói tiếp. Mà tuyết trắng lúc này lại là cho mày, để thấp thanh âm nói, Trang phu nhân, ta này biện pháp bất quá là trị ngọn không trị gốc biện pháp. Nếu là thật muốn đem tai họa ngầm đi trừ, chỉ có tìm được phía sau màn độc thủ mới là chính đề. Trang phu nhân cả người chấn động, không nói chuyện, hơn nửa ngày mới rất là chính thức gật gật đầu, đối với tuyết trắng một phúc lễ. Ngay sau đó đứng dậy hướng tới cổng lớn đi đến. Rốt cuộc vẫn là vội vàng đêm đường đi. Nghe được Đỗ nguyệt lại đây đưa Trang Phu Nhân rời đi tin tức, Tuyết Trắng chỉ là thở dài một hơi. Kỳ thật, nếu không phải có lúc này đây nháo ra tới không thoải mái nói, Tuyết Trắng cho rằng nàng cùng Trang Phu Nhân chi gian, hoặc nhiều hoặc ít đều có bạn vong niên tình cảm ở. Chỉ là hiện tại như vậy một làm âm ý, đừng nói là bạn vong niên thành phần. Sợ là về sau hợp tác đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Mà bình tĩnh lại tuyết trắng không thể không vì về sau lộ hảo hảo một lần nữa quy hoạch một phen. Chương 322 trong chấn ngẫu nhiên gặp được. Chương 322 trong chấn ngẫu nhiên gặp được. Trơ một đầu xuân, sở hữu đất hoang mặt trên liền đều loại thượng đủ loại rau dưa củ quả. Chỉ cần có không gian nước suối ở, tuy nói không có gì khởi tử hồi sinh công hiệu, lại có thể cải thiện thổ nhưỡng chất lượng. Điểm này vẫn là tuyết trắng ở công tác gian quan sát những cái đó mạ non khi phát hiện. Có chút rau dưa mầm đối thổ nhượng yêu cầu tương đối muốn cao một ít, một khi thổ nhượng thành phần tỷ lệ không thích hợp, như vậy mạ non xuống mùa không hai ngày liền sẽ khô khốc mà chết, hoặc là xuất hiện khác vấn đề. Nhưng chỉ cần dùng trong không gian nước cao tưới chẳng sợ chỉ là dùng một chút không gian nước cao gia nhập đến bình thường nước giếng hoặc là nước sung giữa, lại xối ở mạ non sở loại thổ nhượng thượng. Như vậy mạ non mọc liền sẽ trở nên phá lệ hảo. Chứ bỏ điểm này, bị xối không gian nước ao mạ non, ở trưởng thành kỳ thượng cũng sẽ theo nước ao đựng tỷ lệ bất đồng, dẫn tới trước tiên nở hoa kết quả thời gian bất đồng. Cho nên chỉ cần nắm giữ hảo chính xác phối hợp tỷ lệ, muốn làm loại tại ngoại giới rau dưa củ quả trước tiên 10 ngày nửa tháng thành thuộc số dưới hoàn toàn không phải cái gì việc khó. Cũng đúng là bởi vì ý thức được điểm này, Tuyết trắng mới có thể hạ quyết tâm ở đất hoang thượng đại phê lượng gieo trồng rau dưa củ quả. Chỉ là cứ như vậy, sản lượng cùng kết quả chu kỳ ngắn lại, hơn nữa không gian đều có cao sản lượng, liền sẽ dẫn tới hàng hóa đại lượng tồn trữ Nếu vẫn là đơn thuần dựa tiêu thụ bên ngoài hình thức tới tiêu hao mùa đông nhưng thật ra còn hành, nhưng một khi tới rồi trái cây tràn lan mùa hạ cùng mùa thu, liền sẽ trở nên khó khăn nhiều hơn. Cho nên... Cần thiết đến nghĩ ra một cái có thể tự sản tự tiêu chiêu số, một cái là giảm bất tồn kho áp lực, lại một cái cũng là để cao thu vào. Quan trọng nhất chính là cứ như vậy, liền không cần lo lắng cùng nhà tiếp theo hợp tác một khi ngưng hẳn, chính mình thu vào liền sẽ có lại đến làm người đau đầu nông nỗi. Đêm nay, tu hiền các bận rộn phân tích trang phu nhân mang về bản thảo, mà tuyết trắng còn lại là khổ tư một đêm nhà mình tương lai phát triển con đường. Ở tuyết trắng nguyên kế hoạch, khai cửa hàng là khẳng định, đến nỗi khai cái gì cửa hàng, nàng cũng nghĩ tới rất nhiều, rau dưa cửa hàng, tiệm trái cây, hoặc là mang theo điểm tạm hóa gì đó, bằng không chính là tiểu lầu, khách điểm, hay là là khác cái gì. Nhưng phân tích tới phân tích đi, tuyết trắng lại phát hiện những cái đó cửa hàng đều không thích hợp nhà mình tới làm. Này quan trọng nhất nguyên nhân chính là vô luận ở trấn trên vẫn là ở phủ thành, nay đó cửa hàng đều đã su với bao hòa trạng thái. Trừ phi cửa hàng của mình có thể làm ra cực kỳ đặc biệt phong cách, nếu không chỉ biết trở nên tầm thường vô vi. Hào một chút, duy trì sinh kế, hư một chút, chính là bị đồng hành chèn ép đến liền cặn bã đều không dư thừa. Hoàn toàn không có bối cảnh, nhị vô thế lực, loại tình huống này dưới, chỉ có tìm được một cái hoàn toàn mới chiêu số tới, giảm bất người cạnh tranh, mới có thể có lớn nhất phần thắng. Tả hưu ở nhà cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp tới, sáng sớm hôm sau. Tuyết trắng đơn giản tìm tới Nghiêu Thanh ba xe bò, trực tiếp ngồi xe đi chân trên. Đến nỗi Bạch Vũ cùng Liễu Nghị khang nhưng thật ra cũng tưởng đi theo. Bất quá muốn suy xét đến Bạch Cương không thể đi theo quan hệ, bọn họ hai cái tiểu gia hỏa nhưng thật ra khó được chủ động nói ra không cùng Tuyết trắng đi. Ngồi ở trên xe ngựa lắc lư hướng tới chân trên chạy đến, Tuyết trắng đột nhiên mở miệng nói, Ngưu đại ca, nếu không chúng ta hôm nay nhìn xem có hay không bán ma đi, chúng ta cũng bộ cái xe ngựa. Về sau liền tính là vào đông ngồi xe, cũng đỡ phải đông lạnh đến người cả người phát đau. Lời này chọc đến Nưu Thanh Ba cười ha ha, Tuyết Nhi mộ tử a, ngươi thật đúng là càng ngày càng như là cái có tiền gia kiểu tiểu thư. Ngày hôm qua Vu đại thẩm đều bệnh đến như vậy nghiêm trọng, ngồi ta xe bỏ, cũng chưa nói đông lạnh đến cả người đều đau a. Vu đại nương bị bệnh. Tuyết trắng sừng sốt, nhưng thật ra xem nhẹ Nưu Thanh Ba đối chính mình đánh giá. Nưu Thanh Ba sừng sốt, Hiển nhiên cũng bị miệng mình mau hoảng sợ, bất quá thực mau trở về quá thần tới, thở dài một hơi, nói, đứng vậy. Nhìn dáng vẻ còn rất nghiêm trọng, sắc mặt kém đến lợi hại. Đánh giá đây cũng là thật sự khiên không được, mới có thể đi chấn trên xem đi. Đối với view gia mẫu tử hai người, trải qua thời gian dài như vậy, tuyết trắng nhưng thật ra cũng xem phai nhạt rất nhiều, chưa nói tới ái hận, chỉ là cảm thấy bọn họ mẫu tử cũng là người đáng thương. Tuy nói lúc ấy Vưu Hồ Thị đối chính mình có không tốt lắm tính toán, bất quá từ một cái mẫu thân góc độ tới giảng, nàng cũng bất quá là ở vì con trai của nàng làm an bài tính toán mà thôi. Cho nên kia sự kiện rốt cuộc là đúng hay sai, căn bản là không có biện pháp làm ra một cái xác thực phân chia. Chứ bỏ chuyện này, Tuyết Trắng lại không thể không thừa nhận lúc trước Vưu ra đối nhà mình là có ân, nếu không lúc ấy hai cái tiểu tử còn không chừng muốn đi theo nàng cùng Quách Bình ăn nhiều ít khổ. Bình tĩnh lại tuyết trắng, ở biết được vưu hồ thị sinh bệnh tin tức sau, lúc này mới ý thức được chính mình thậm chí đều không có đi vưu ra bái cái năm. Nghĩ đến đây, tuyết trắng mở miệng hỏi, Ngưu đại ca, vưu đại nương hiện tại là ở chấn trên, vẫn là đã hồi nhà nàng đi. Ngưu thanh ba lắc đầu, cái này ta thật đúng là không rõ ràng lắm. Hôm qua đem bọn họ nương hai đưa đến chấn trên sau, thiết sinh ra được làm ta về trước tới. Đến nỗi bọn họ nương hai là ở chấn trên ở một đêm, vẫn là vội vàng đã trở lại, cái này, ta cũng nói không chừng A. Tuyết trắng nghe xong, gật gật đầu, cũng không lại tiếp tục dây dưa vấn đề này đi xuống, chỉ là phân phó nói, kia lợi chút tới rồi chấn trên, người trước mang ta đi hôm qua cấp đưa vưu đại nường đi y giải quán đi. Ngưu thanh ba ai một tiếng, không có hai lời. Nói đến cũng là trùng hợp. Ngưu Thanh Ba mới vừa mang theo Tuyết Trắng đi ngày hôm qua đi qua y y quán, ai ngờ đi ngang qua một nhà tiểu khách điếm thời điểm, lại thấy được đang từ khách điếm ra tới Vưu Thiết Sinh. Chợt vừa thấy Tuyết Trắng, Vưu Thiết Sinh cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn kinh hỉ. "Ngưu đại ca, Tuyết Trắng muội tử, các ngươi tới vào thành mua đồ và ta." Vưu Thiết Sinh chủ động chào hỏi, nhưng thật ra làm Tuyết Trắng có chút ngoài ý muốn. Ở nàng trong ấn tượng, Vưu Thiết Sinh hẳn là cái không quá yêu nói chuyện càng sẽ không dễ dàng chủ động mở miệng người. Bất quá nhìn vưu thiết sinh trạng thái tựa hồ không tồi, nghĩ đến hẳn là vưu hồ thị bệnh có chuyển biến tốt đẹp, kể từ đó, tuyết trắng đảo cũng nhẹ nhàng thở ra. Cũng không mua gì đồ vật, chính là tuyết nhi muội tử nói muốn tới chân trên nhìn xem, này không, ta liền bồi lại đây. Ngưu thanh ba cười đáp, cũng không có nhắc tới tuyết trắng hỏi vưu hồ thị sự. Tuyết trắng chú ý tới cái này chi tiết, chỉ là nhìn thoáng qua ngưu thanh ba lại không có mặt khác cái gì phản ứng, ngược lại còn giả bộ một bộ ngoại ý muốn bộ dáng, hỏi hướng về phía Vu Thiết Sinh, Thiết Sinh ca, ngươi như thế nào cũng ở trấn trên, đây là mới vừa cơm nước xong, vẫn là, a, không có gì, ta buổi ta nương tới trấn trên đi dạo, buổi sáng lên có chút chậm, ta nương bởi vì ta cũng không ăn thượng cơm sáng, lúc này nói là muốn ăn hoành thánh, ta đi xem hoành thánh quán lui tới ra. Nghe được vưu thiết sinh không có nói đến vưu hồ thị sinh bệnh sự, tuyết trắng cùng như thanh ba cũng ăn ý không nhắc tới. Đang ở hai bên muốn tách ra từng người vội thời điểm, lại nghe có người kêu vưu thiết sinh. Nghe thanh âm, tuyết trắng cũng cảm thấy có chút quen thuộc, liền hướng tới thanh âm nơi phát ra nhìn lại, ai ngờ này vừa thấy, nàng lại không khỏi bật cười. Trường 323 cho ta cái thỉnh ngươi ăn cơm cơ hội. Chương 3 cho ta cái thỉnh ngươi ăn cơm cơ hội. Chỉ thấy phía trước chống thuyền Chu Lào Hán nghiêng đỉnh đỉnh đầu mũ lông chó, bên hông treo hắn chuyên trúc tiểu hồ lô, trong tay xách theo cái nửa phá không phá rổ, lão đảo lắc lư hướng tới này mặt đi tới. Chu Lào Hán, an tiết hảo A. Tuyết trắng đôi tay ôm quyền, hướng tới Chu Lào Hán không người chào. Mà một bên Vu Thiết Sinh cũng là như thế, vội vàng cấp Chu Lào Hán đã bái năm. Chu Lào Hán thấy Vu Thiết Sinh nhưng thật ra không ngoài ý muốn ngược lại là bị tuyết trắng này nhất bái năm bái đến có chút phát ốc, nhìn chăm chú nhìn một hồi lâu, chú lão hán lúc này mới nhận ra tới, ai u, ngươi nhá đầu này không phải cái kia, cái kia có một đống rau xanh ngồi ta thuyền tiểu cô nương sao? thấy chú lão hán nhận ra chính mình, tuyết trắng cũng là cười đáp, không nghĩ tới ngài lao trí nhớ tốt như vậy, đều qua đi thời gian dài như vậy, còn có thể nhận ra ta tới đâu? ngươi nhá đầu này, thường không cho người nhớ kỹ đều khó a. Ngày thường có thể bỏ được ngồi thuyền người vốn dĩ liền ít đi, giống ngươi cái này nha đầu lại là bán đồ ăn, lại là mua ru, còn vừa lên thuyền là có thể ngủ nha đầu đã có thể càng thiếu. Ta chú lão hán nhưng thật ra tưởng không nhớ được, chính là không có biện pháp làm được à. Nói xong, chú lão hán cười ha ha lên. Tuyết trắng nhìn chú lão hán trong tay xách theo cái rổ, bên trong trống trơn, cái gì đều không có, không khỏi có chút tò mò, chú ra ra. Ngày đây là muốn đi mua đồ vật à, vẫn là đã bán xong rồi trong rổ đồ vật. Không hề nói dỡ khi, tuyết trắng liền khôi phục đi thuyền khi đối chu lão Hán xưng hô. Mà này một tiếng ra ra, cũng làm chu lão Hán tâm tình rất tốt, ha ha lại là một tiếng cười to, nói, ta nơi nào còn có cái gì đồ vật có thể bán. Đây là muốn đi chợ thượng nhìn xem, có thể hay không mua chút rau linh tinh trở về ha ha. Hiện giờ chợ thượng còn có thể bán cái gì đồ ăn a Bất quá chính là củ cải khoai tây cải trắng linh tinh, nếu là không đông lạnh quá nhưng thật ra còn hảo thuyết, nhưng bạn nhất đông lạnh quá, kia còn sao ăn à. Tuyết trắng như như mày, nếu là cải trắng đông lạnh, nếu là dùng thủy chắc một chút, chấm tương ăn đảo cũng cũng không tệ lắm, nhưng nếu khoai tây củ cải đông lạnh, này nếu là lại ăn nói, thật sự là lao lực. Ở tuyết trắng xem ra, đông lạnh củ cải cùng khoai tây, cũng chỉ có cắt thành sợi mỏng, dùng tép mặt cùng, lại dùng dầu chiên lại ăn thời điểm mới có thể hảo một chút. Bất quá kia nấu cơm cũng thật sự là quá phiền thoái chút, liền tính là ở nhà, tuyết trắng đều rất ít sẽ nhớ thương như vậy một ngụm. Chú lão hán nghe xong, lại là lắc đầu, đông lạnh mới hảo đâu. Đông lạnh đồ ăn, so với kia chút không đông lạnh, giá cả chính là kém ít nhất gấp đôi đâu. Một bên vưu thiết sinh vừa nghe lời này, nhịn không được nghẹn miệng nở nụ cười. Tuyết trắng ở một bên nhìn, cũng có thể đoán được vưu thiết sinh cười nguyên nhân. Liền Thế Vũ Thiết Sinh đã mở miệng, cười hỏi: "Chu gia gia, ngươi này đều có tiền uống rượu, sao còn có thể ngại đồ ăn tiền quý a?" Nói nữa, củ cải khoai tây cải trắng những cái đó đồ ăn, lại quý cũng bất quá chính là mấy văn mười mấy văn, lại kém gấp đôi có thể kém đi nơi nào. Vốn là một phen vui đùa lời nói, ai ngờ lại làm Chu lão hán lộ ra xấu hổ thần sắc, hoàn toàn không thấy vừa mới sang sảng cười to. Tuyết trắng trong lòng lột bộ một chút. Liên biết tự mình nói sai, đang muốn sửa miệng nói sang chuyện khác đi, lại nghe có người cùng Chu Lao Hán chào hỏi. "Ai u, Chu Lao Hán, hôm nay như thế nào tới trấn trên đâu? Có phải hay không trong nhà lại không có đồ ăn hạ nổi a?" Đối mặt người nọ trêu đùa, Chu Lao Hán chỉ là trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, lại không thấy hắn đáp lại. Tuyết trắng không nốc, tự nhiên minh bạch Chu Lao Hán là bị người nọ nói đến chỗ đau. Đột nhiên nhớ tới Chu láo hán trong nhà còn có đứa con trai, giống như tuổi không nhỏ lại vẫn như cũ không có thành thân, bất quá rốt cuộc là nhà người khác gia sự, tuyết trắng nhưng thật ra không nhiều hỏi thăm quá. Hiện giờ nhìn đến Chu láo hán như thế thất vọng bộ dáng, nghĩ thầm lão nhân này nhật tử hẳn là quá đến càng thêm gian nan. Rốt cuộc vào đông, mặt sông đều kết băng, liền tính là có người tưởng ngồi thuyền, Chu láo hán cái này chống thuyền cũng chưa biện pháp kiếm này số tiền nghĩ đến đây, lại nghĩ đến trước kia chống thuyền thời điểm, Chu Lão Hán đối chính mình cũng rất là chiếu cố, đặc biệt là đối chính mình dặn dò nói, đều không phải là hư tình giả ý như vậy cố tình. Tuyết Trắng lại xem một bên Vu Thiết Sinh cũng là một bộ muốn ra tay tương trợ, rồi lại ra không được tay xấu hổ biểu tình, liền mở miệng nói, mua đồ ăn sử cũng không kém này một chốc. Hôm nay nếu được phải, ta cái này họ khát cháu gái sao cũng muốn mời ta Chu gia gia ăn đốn nóng hổi cơm a. Chu gia gia, ngài nhất định sẽ cho nha đầu cái này hiếu kính ngài cơ hội đi. Chu lao hàn sừng sốt, nhìn dáng vẻ hẳn là hoàn toàn không nghĩ tới tuyết trắng sẽ nói nói như vậy. Mà một bên Vu thiết sinh cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, chỉ có Ngưu Thanh Ba, tuy nói trên mặt cũng có nghi hoặc ngoài ý muốn biểu tình, nhưng thực mau liền bình tĩnh trở lại. Giống tuyết trắng thỉnh người ăn cơm loại sự tình này, tựa như người khác muốn thỉnh tuyết trắng ăn cơm loại này là giống nhau, Ngưu Thanh Ba tỏ vẻ đã bình tĩnh. Chu lao hán tự nhiên là không chịu đồng ý, bất quá không chịu nổi tuyết trắng liền vưu thiết sinh đều kêu lên, cuối cùng chỉ có thể là đồng ý. Vưu thiết sinh vốn là không đi, bởi vì còn nhớ thương hán nương muốn ăn hoành thánh sự, nhưng tuyết trắng lại vẫn như cũ có biện pháp ngăn chặn hắn miệng. Thiết sinh ca, đại nương kia mặt ngươi cứ yên tâm đi. Ta bảo đảm làm đại nương thực mau là có thể ăn đến nóng hổi mới mẹ hoành thánh. Ta nếu là làm không được, ngươi về sau thấy ta một lần. Cứ việc đánh ta một lần, ta nếu là phản kháng một lần, ta tuyết trắng liền sửa họ ngươi họ, ngươi nói như thế nào? Lời này vừa nói ra, ở đây mặt khác ba người đều nháy mắt sướng sốt, như thanh ba càng là vội vàng kinh hô, tuyết nhi muội tử, ngươi nói gì mê sảng đâu. Bị như thanh ba như vậy một quát lớn, tuyết trắng mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình không cẩn thận lại không vâng theo thời đại này quy củ, vội lại sửa lời nói, ta này không phải cũng là nóng này sao? Nói nữa, ta đem thiết sinh ca chính là đương thân ca ca dường như đối đãi, thiết sinh ca còn có thể chọn ta cái này muội muội lý không thành. Vưu thiết sinh mặt lộ vẻ xấu hổ, rồi lại khó mà nói không, chỉ có thể là cười gật gật đầu, phụ hòa nói, là là, tuyết nhi muội tử giống như là ta thân muội tử dường như, ta nơi nào có thể chọn nàng lý. Bị tuyết trắng nói sai xấu hổ sự kiện một trí hoãn, vưu thiết sinh ngược lại không hảo lại nói không đi. Hơn nữa Chu lão hán cũng là một bộ Vưu Thiết Sinh không đi, hắn cũng không đi tư thế, cuối cùng đành phải đi theo Tuyết Trắng cùng Nưu Thanh Ba cùng nhau rời đi tại chỗ. Chỉ là đương bốn người đứng ở tụ hiền các cổng lớn khi, Vưu Thiết Sinh cùng Chu lão hán đều sôi nổi thay đổi sắc mặt. Bọn họ hai cái như thế nào cũng không nghĩ tới Tuyết Trắng nói tùy tiện ăn một ngụm, thế nhưng sẽ lựa chọn tụ hiền các loại địa phương này. Bạch, Bạch Nha đầu a, ngươi, ngươi này ăn cơm địa phương cũng Cũng quá phí bạc, ta này đem lão xương cốt không chọn địa phương, chúng ta đi một bên ăn chén mì là được, liền, cũng đừng tiến loại địa phương này." Chu Lao Hán liền nói chuyện đều trở nên có chút không nhanh nhẹn, xem ra giống tụ hiền các loại địa phương này với hắn mà nói, thật sự là cao không thể phản lựa chọn. Một bên Vu Thiết Sinh cũng nói ăn chén mì liền hảo, một bộ như thế nào cũng không chịu đi tụ hiền các ăn cơm bộ dáng. Sớm tại vừa mới đáp ứng cùng Tuyết Trắng Chu Lão Hán cùng nhau ăn cơm thời điểm, Vưu Thiết Sinh cũng đã hạ quyết tâm, sẽ không làm tuyết trắng tiêu tiền. Chính là, giống nhau tiểu điếm đảo cũng coi như, nhiều nhất cũng chính là 3 năm 10 văn tiền, cũng nên đủ bọn họ 4 người ăn cơm dùng, nhưng nếu thượng tụ hiển các loại địa phương này, bọn họ 4 người ăn cơm, phỏng trừng không có cái 3-500 văn tiền sợ là không đủ. Lần này ra tới vì mẫu thân xem bệnh vưu thiết sinh đem trong nhà tổn hai lượng nhiều bạc tất cả đều mang ra tới. Ngày hôm qua nhìn làng trung, bắt dược, lại là ở trọ lại là ăn cơm, đã hoa tiểu một hai. Dư lại không đến một lượng rưỡi, như thế nào cũng muốn lưu ra một nửa tới vì lần sau tới chấn trên phúc cha chuẩn bị, nếu chỉ là ăn trầu này cơm liền phải hoa đi ra ngoài ba năm trăm văn, chính mình cũng thật có chút ăn không tiêu à. Tuyết trăng thấy hai người kia đều như là muốn vào quỷ môn quan giống nhau kháng cự. Không khỏi nhớ mày, nhìn nhìn như thanh ba, lại đối kia hai người nói, cho các ngươi tới ăn cơm các ngươi cứ yên tâm ăn là được. Đừng cảm thấy nơi này quý đến thái quá, đối người khác tới nói, nơi này quý đến lợi hại, nhưng đối ta tuyết trắng tới nói, bọn họ đồ ăn giới khẳng định cho ta đánh đại đại chết khấu, không chuẩn quay đầu lại chúng ta bốn người liền ăn mang lấy, đều không dùng được mấy cái tiền đâu. Như thanh ba biết tuyết trắng xem chính mình liếc mắt một cái ý tứ là cái gì. Cho nên thử dịp mặt khác hai người không nói chuyện, bổ sung nói, thiết sinh à, tuyết nhi muội tử phía trước chính là cấp nhà này tiểu lầu đưa đồ ăn, ngươi là biết đến. Cho nên tuyết nhi muội tử cùng nhà này trưởng quầy có chút giao tình, sẽ không làm tuyết nhi muội tử hoa quá nhiều tiền bạc, cho nên các ngươi cứ yên tâm đi theo vào đi thôi. Tuyết trăng cấp tụ hiền các đưa đồ ăn sự, vưu thiết sinh tự nhiên biết, chỉ là, một cái đưa đồ ăn lại như thế nào có giao tình cũng đánh không lại như vậy cao đổ ăn dưới đi. Bốn người rằng có ở tụ hiền các cửa, hai cái nói tiến, hai cái nói không tiến, trường hợp có chút xấu hổ. Đúng lúc này chờ, tu hiền các bên trong lại truyền đến cùng tuyết trắng chào hỏi thanh âm. Tuyết trắng quay đầu nhìn lại, lại không khỏi vui vẻ. Chỉ thấy đoạn lao hồ chính bồi vẻ mặt cười hướng tới chính mình đi tới, vừa đi còn một bên hô, ai hù, thật là bạch cô nương a tiểu cô nãi nãi, ngài đến đây lúc nào? Như thế nào còn đứng ở cửa đâu? Chạy nhanh tiến vào ấm áp ấm áp, hôm nay ngài muốn ăn cái gì? Tiểu nhân thì ngươi. Còn thỉnh tiểu cô nãi nãi ngài nhất định phải cấp tiểu nhân cái này hiếu kính ngài cơ hội a. Lời này đừng nói là những người khác, ngay cả tuyết trắng đều nhịn không được sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi, Đoạn La Hố, ngươi làm gì muốn mời ta ăn cơm? Ai huý, tiểu cô nãi nãi, nhìn ngài lời này nói, nếu là không có ngài Tiểu nhân ăn tết sao có thể thu được như vậy đại bao lì xì a? Nhìn đến đoạn lao hố vẻ mặt không khí vui mừng bộ dáng, tuyết trắng nhướng mày, thuận miệng hỏi một miệng nhiều ít bao lì xì tiền. Vốn tưởng rằng đoạn lao hố sẽ cất giấu không chịu nói, ai ngờ hắn lại đi phía trước thấu một bước, nhỏ giọng đối tuyết trắng nói, thật không dám dấu giếm tiểu cô nãi nãi, năm nay tiểu nhân bao lì xì, nhưng có ước chừng năm lượng bắt đâu. Năm lượng A. Tuyết trắng bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Trong lòng lại nghĩ điểm này bạc cũng không biết có thể ở tụ hiền các điểm vài đạo đồ ăn. Bất quá này đó đều không quan trọng, tuyết trắng nhưng không thật sự tưởng chiếm đoạn lao hố điểm này tiện nghi, chỉ là nghĩ có đoạn lao hố cái này cơ ở, chính mình nhưng thật ra có biện pháp có thể làm vưu thiết sinh cùng chu lão hán hai người ngoan ngoãn tiến tiểu lầu tới ăn cơm. Trường 324 cơm thừa canh cặn ngươi nếu không. Trường 324 cơm thừa canh cặn ngươi nếu không. Quả nhiên. Vừa nghe nói này bữa cơm là có người muốn báo ân, thỉnh tuyết trắng ăn, mặt khác hai người tuy nói vẫn là có chút kháng cự, lại tốt xấu rốt cuộc đi vào tiểu lầu bên trong. Nương vương tiện một chút mới khẩu, tuyết trắng tìm được rồi đoạn lao hố, đoạn lao hố, ta có chút việc muốn phiền thoái ngươi, ngươi có thể giúp giúp ta không? Đoạn lao hố vừa nghe lời này, lập tức bị hoảng sợ, vội tỏ thái độ, tiểu cô nãi nãi, ngài có chuyện gì cứ việc phân phó, nhưng ngàn vạn đừng nói giúp không băng có thể vì tiểu cô nãi nãi làm việc, kia chính là ta đoạn lao hố phúc khí A. Tuyết Trắng cũng mặc kệ đoạn lao hố lời này là thiệt tình vẫn là khách khí, chỉ cần hắn có thể giúp chính mình đem sự tình làm rõ ràng minh bạch, Tuyết Trắng nhưng thật ra không ngại cho hắn điểm chỗ tốt. Nghe Tuyết Trắng thấp giọng công đạo một phen, đoạn lao hố do dự cũng chưa do dự một chút, liền vội vàng gật đầu đồng ý, chỉ là đồng ý lúc sau lại khó hiểu hỏi, tiểu cô nãi nãi, ngài nếu là tưởng đưa đồ ăn cho người khác, cũng chỉ quản đưa hảo, ngài ra đồ ăn, như thế nào cũng muốn so tiểu lầu thả vài thiên muốn mới mẹ đi. Này vấn đề hỏi đến tuyết trắng tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi xem buồn cô nương lần này tới chân trên, như là lấy đồ vật bộ dáng sao. Hôm nay tới chân trên, tuyết trắng vốn là muốn nhìn một chút chính mình còn có thể làm điểm cái gì mới phát sáng nghiệp, nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ gặp phải chu Lao Hán, hơn nữa vẫn là muốn mua chút rau trở về ăn chu Lao Hán à. Đoạn lao hồ lập tức phản ứng lại đây, vội cười làm lành nói, tiểu cô mãi mãi đừng nóng giận, là tiểu nhân trong lúc nhất thời đầu vóc không trục xoay, thế nhưng không chú ý tới điểm này. Tiểu cô mãi mãi yên tâm, tiểu cô mãi mãi vừa mới phân phó sự, tiểu nhân nhất định tất cả đều cho ngài làm được rõ ràng, tuyệt đối không cho tiểu cô mãi mãi có nửa điểm không hài lòng. Được đoạn lao hồ nói, tuyết trắng lúc này mới gật gật đầu, một lần nữa trở về nhã gian mà lúc này nhã gian ba người đã một bên ở uống trà, một bên nói chuyện phiếm, nhưng thật ra so vừa mới tiến vào thời điểm thả lòng chút, này ba người đều không phải chồng chọn anh nông dân, cho nên nói chuyện phiếm nội dung đảo không phải về ruộng, ngược lại liêu đến săn thu a đánh cá a linh tinh tương đối nhiều một ít. Tuyết trăng tiến vào sau, cùng vài người gật gật đầu ý bảo hạ cũng không mở miệng nữa, chỉ là bưng nước trà ngồi ở một bên nghe này ba người nói chuyện phiếm. Không bao lâu. Có gã sai vật đưa tới nóng hầm hập đồ ăn, tám đồ ăn một canh, cộng thêm tuyết trắng ngày thường liền thích gan điểm tâm, tổng cộng 10 chương đĩa, này nhưng đem view thiết sinh cùng chu lão Hán khiếp sợ. Ta thích cái ngoan ngoãn, bạch gia nha đầu à, ngươi đây là làm vừa mới người nọ được bao lớn ân tình a, thế nhưng xử lý ra như vậy một bản lớn đồ ăn tới, sợ là phải tốn phí không ít bạc đi. chu lão Hán xách xách miệng, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Tuyết trắng nhún nhún bay. Cũng không có nhiều giải thích, ngược lại thúc dục mặt khác ba người lấy chiếc đũa thúc đẩy. Trên bàn gà thịt vịt nhưng thật ra không nhiều lắm, ngược lại có cá cùng với không ít rau xanh. Như vậy mới mẻ rau xanh, liền tính là ở hạ thu thời điểm, cũng muốn bán thượng không ít giá đi. Chu lão hán kẹp lên một cây rau chân vịt đưa đến trong miệng, xoạch xoạch ngai ngai, nhịn không được phát ra một tiếng hừ nhẹ, ăn ngon, ăn ngon thật. Ta chu lão hán sống lớn như vậy một phen số tuổi còn không có ăn qua ăn ngon như vậy rau xanh. Làm chấn trên đệ nhất tiểu lầu túy tiên các, trưởng ngôn sư phó nhóm tay nghề tự nhiên là tốt, hơn nữa này đó rau xanh sản xuất tự không gian, vị vốn là tuyệt hảo, cho nên như vậy một phối hợp ra tới xào rau, tự nhiên khẩu vị thật tốt. Tuyết trắng cũng không trả lời, chỉ là cười cười, tùy y ăn một lát đồ ăn, liền không hề ăn. Không phải tuyết trắng không đói bụng, mà là nàng lo lắng ăn đến quá no, buồn ngủ sẽ đi lên mò. Rốt cuộc, nàng hôm qua buổi tối chính là cơ hồ không như thế nào ngủ, lúc này nếu là mệt dã rời, đợi lát nữa về nhà ngồi xe bỏ đã có thể bị tội. Một bên yêu thanh ba nhưng thật ra không khách khí, chọn chính mình thích ăn, liền hai chén cơm ăn, lúc này mới buông chén đũa, nâng chung trà lên tới uống nổi lên trà nóng. Nhưng thật ra view thiết sinh một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng, cũng không thấy hắn như thế nào ăn cái gì, tuyết chẳng thấy cho rằng hắn là lo lắng Vưu Hồ Thị kia mặt tình huống liền mở miệng nói Thiết Sinh Ca Đại Nương kia mặt đã đưa đi nóng hổi huyền thánh còn có khách ăn đều là làm mới mẻ nhất ngươi cứ yên tâm ăn đi Đại Nương kia mặt khẳng định sẽ không mệt miệng nghe được Tuyết Trắng nói như vậy Vưu Thiết Sinh cười gật gật đầu bất quá kia tươi cười thấy thế nào đều cảm thấy có chút quái dị một bên Chu Láo hắn nghe xong nghĩ nghĩ lại cái gì cũng chưa nói ra Thằng đến nhu thanh ba ăn uống no đủ, muốn đi ra ngoài hít thở không khí, rời đi nhà gian, Chu Lao Hán lúc này mới thật cẩn thận hỏi hướng Tuyết Trắng, "Bạch Nha đầu à, cái kia, này đó cơm thừa canh cặn gì? Ngươi, ngươi còn nếu không? Ta muốn cơm thừa canh cặn làm cái gì?" Tuyết Trắng sử sốt, theo bản năng hỏi ngược lại. Chu Lao Hán mặt già đỏ lên, thực rõ ràng vẻ mặt xấu hổ, bất quá vẫn là thanh âm không lớn nói, "Như, nếu ngươi không cần nói, ta Ta tưởng chọn có thể mang đi, lấy về đi cho ta nhì tử nếm thử. Vừa nghe Chu Lào Hán nói như vậy, tuyết trắng liền hiểu được, tả hữu này đó thừa đồ ăn nàng cũng không tính toán mang đi, liền thuận nước đẩy thuyền làm như vậy một cái nhân tình, đưa cho Chu Lào Hán. Chu Lào Hán vừa nghe, lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, vội đối tuyết trắng nói lời cảm tạ. Mà Vưu thiết sinh đại khái là quá nhớ Vưu Hồ Thị, chỉ ăn một chén cơm, liền buông xuống chén đũa. Nói ra phải về khách điếm cấp Vưu Hồ Thị Ngao Dược. Như vậy lấy cớ, tự nhiên sẽ không có người ngăn trở. Tuy rằng Tuyết Trắng cảm thấy hôm nay Vưu Thiết Sinh phá lệ kỳ quái, bất quá vẫn là tự mình đưa hắn ra Nhã Gian, lúc này mới một lần nữa ngồi xuống. Lúc này Nhã Gian cũng chỉ dư lại Tuyết Trắng cùng Chu Lào Hán hai người, Tuyết Trắng uống trà, mà Chu Lào Hán còn lại là một bên uống tiểu rượu, một bên đang ăn cơm đồ ăn. Ta nói, Bạch Nha đầu A. Chú Lão Hán khơi mào đề tài, Tuyết Trắng nhướng mày nhìn về phía hắn, chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Mà chú Lão Hán dừng một chút, lúc này mới mang theo vài phần cẩn thận nói: Ta chú Lão Hán cũng sẽ không nói cái gì dễ nghe lời nói, nếu là câu nào nói đến làm ngươi cảm thấy không thoải mái, ngươi coi như ta chú Lão Hán cái gì cũng chưa nói đi. Phúc. Tuyết Trắng bị chú Lão Hán nói đậu đến nhịn không được bật cười. Ngươi lão nhân này thật là thú vị, lời nói còn chưa nói đâu. Liền trước làm ta đương ngươi chưa nói giống nhau. Kia nếu là nói như vậy, vậy ngươi còn nói cái gì a? Chu lão hán thấy tuyết trắng tâm tình không tồi, cũng bất hòa nàng so đo vừa mới lôi trong lời nói vấn đề, mà là tiếp tục nói, "Bạch nha đầu, ngươi đừng nói cho ta ngươi nhìn không ra tới thiết sinh kia hải tử đối với ngươi." Chu gia gia tuyết trắng đánh gãy Chu lão hán nói, trên mặt ý cười cũng thu lên, thay một bộ thực nghiêm túc biểu tình, "Ta đãi thiết sinh ca vì đại ca ca giống nhau." Mà Thiết Sinh ca cũng nói mang ta giống như muội tử giống nhau. Nếu không phải huynh muội chi gian sự, ngài lão liền không cần nói thêm nữa mặt khác. Có một số việc cũng không phải là nói là có thể có hảo kết quả. Đừng đến lúc đó bị thương đại gia hòa khí, ngược lại không đẹp. Chương 325 lại cười lại kêu tuyết trắng. Chương 325 lại cười lại kêu tuyết trắng. Chu lão hán vừa thấy tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng đã không có nửa điểm ý cười. Nơi nào còn dám nói cái gì nữa, vội uống cạn ly chung rượu, đứng dậy nói, ta, ta cũng ăn no. Kia, cái kia, bạch nha đầu, có thể hay không giúp ta muốn mấy trương giấy dầu tới. Ta chọn chút làm mang về nhà đi. Tuyết Trăng thấy Chu Lão hán vẻ mặt khẩn trương, liền biết là bị chính mình vừa mới thái độ dọa tới rồi. Trong lòng tuy rằng có bất đắc dĩ, lại cũng không có muốn giải thích linh tinh. Châu nay cơm, gần nhất là bởi vì xảo ngộ. Lại một cái cũng là muốn cảm tạ chú lão Hán lúc trước chiếu cố chính mình một phen tâm ý. Tuyết Trăng tiếp đón người tiến vào, làm người chuẩn bị hộp đồ ăn, đem chú lão Hán muốn mang về đồ ăn trang Hảo. Lúc này mới còn nói thêm, các ngươi phụ trách đem đồ vật cùng người đều đưa đến chính địa phương, xác định không có sai, lại trở về. Đến nỗi nhà các ngươi chuyện cũ kia mặt, ta sẽ chào hỏi. Hiện giờ ở tụ hiền các, từ trên xuống dưới mọi người liền không có một cái là không quen biết Tuyết Trăng cho nên tuyết trắng một phát lời nói, ai cũng không dám nói nửa cái không tự. Cứ việc chu lão Hán lần nữa cường điệu chính mình có thể trở về, còn là không lay chuyển được tuyết trắng an bài, đành phải ngồi trên tụ hiền cắt xe ngựa, nói rõ lộ tuyến sau, liền hoa ở trong xe ngựa hôn hôn chầm chầm ngủ. Tiến đi chu lão Hán, tuyết trắng lúc này mới lại lần nữa tìm được đoạn lao hố, đem đồ ăn tiền kết toán, lúc này mới rời đi tụ hiền cắt đào không phải tuyết trắng không nghĩ đem tiền bạc kết toán cấp đoạn lao hố, mà là nàng thông qua đoạn lao hố nói, biết được trang trưởng quầy cùng trang phu nhân mang theo khách sạn đầu bếp sáng sớm liền vội vàng đi phụ thành, hiện giờ tiểu lầu cũng chỉ giữ lại một cái đầu bếp giữ thể diện. Mà hắn đoạn lao hố bởi vì liên hệ tới rồi tuyết trắng có công, cho nên tạm thời thay thế trưởng quầy cái này chức vị. Đây cũng là vì cái gì tuyết trắng tới rồi tụ hiền cắt sau nhưng vẫn không thấy trang trưởng quầy hoặc là trang phu nhân lộ diện nguyên nhân, bởi vì bọn họ hai vợ chồng đều không ở a Lao hổ không ở nhà, đoạn lao hổ cái này con khỉ liền làm ba vương, lúc này mới dám nói ra mời khách thăng cơm, còn đáp ứng rồi tuyết trắng làm tụ hiền các đưa chút rau xanh cấp chu lao hán phân phó. Ở Ngưu Thanh Ba làm bạn hạ, tuyết trắng ở trấn trên đi dạo trong chốc lát, thật sự là cảm thấy mệt mỏi, hai người lúc này mới ra khỏi cửa thành chuẩn bị khua xe bỏ về nhà. Nguyên bản tưởng mua xe ngựa sự, căn bản là không có ảnh nhi. Hiện giờ liền tháng riêng đều còn không có ra, xúc vật thị trường liền cái người sống đều không có, liền càng đừng nói bán mã người. Trên đường trở về, tuyết trắng hợp với đánh hai cái ngáp, lúc này mới lười biến hỏi, như đại ca, ngươi nói, nếu khai cái khách điểm hoặc là ăn cơm cửa hàng nói, dân chúng hẳn là thích nhất cái dạng gì chuyên môn tới ăn cơm cửa hàng đâu kia khẳng định là hoa ít nhất tiền, ăn đến nhất nò cửa hàng A. Nguyễn Thanh Ba không hề nghĩ ngợi liền cấp ra đáp án. Tuyết Trắng nghe xong, gật gật đầu, đang muốn muốn lại đánh cái ngáp thời điểm, toàn bộ lại như là đột nhiên bị sấm đánh trung dường như, nháy mắt ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu công phu, Tuyết Trắng mới lại hỏi, Nguyễn Đại ca, ngươi vừa mới nói gì? Lặp lại lần nữa. Nguyễn Thanh Ba cho rằng Tuyết Trắng lặn mất không nghe thấy chính mình vừa mới nói liền lại đem tiêu tiền thiếu, ăn đến no nói nói một lần. Mà lúc này đây tuyết trắng nghe xong lúc sau, nguyên bản tài lệnh qua xe bỏ thượng nàng lại đột nhiên ngồi thẳng thân mình, ai nha một tiếng kêu to, đột nhiên bố đùi, sợ tới mức như thanh ba suýt nữa không lôi kéo kéo như dây thừng đem xe bỏ quải đến một bên tuyết đôi đi lên. Người nha đầu này, hô to gọi nhỏ làm gì đâu, sợ tới mức ta thiếu chút nữa không lôi kéo lao như vọt tới trong đống tuyết đi. Ngưu thanh ba tức giận nói một câu, lại vội vàng lôi kéo Ngưu dây cương một lần nữa đi lên đường ngay. Bị nói tuyết trắng hoàn toàn không có bị nói một đốn cảm giác, ngược lại ngửa mặt lên trời cười to nói, Ngưu đại ca, ngươi quả thực chính là ta phúc tinh a. Ha ha ha, chờ ta tiệc đứng cửa hàng khai lên sau, ta nhất định cho ngươi bao cái đại đại bao lì xỉ. Tiệc đứng cửa hàng, đúng là tuyết trắng vừa mới nghĩ đến muốn khai cửa hàng. Hoa đến thiếu, ăn đến no. Này 6 cái tự tuyệt đối là tiệc đứng tốt nhất chân dung. Nhưng là, đối với thương gia tới nói, chỉ cần thao tác thích đáng, tiệc đứng lại tuyệt đối là cái tuyệt đối kiếm tiền chiêu số. Quan trọng nhất chính là ở thời đại này, căn bản không có tiệc đứng loại này cửa hàng tồn tại, chính mình khai đi lên, tuyệt đối rất có cạnh tranh lực, lại còn có không cần lo lắng có mặt khác đối thủ xuất hiện. Rốt cuộc, luận khởi rau xanh trái cây tới, liền tính là đại địa chủ tới cũng không nhất định có thể đua đến quá nàng Tuyết Trắng. Ngưu Thanh Ba nghe được Tuyết Trắng lại là cười lại là kê còn nói phải cho chính mình bao bao lì gì, lập tức bị dọa đến một phen kéo lại Ngưu dây cương, còn không đợi xe bỏ đứng vững, hắn liền nhảy tới trên mặt đất, vẻ mặt lo lắng nhìn Tuyết Trắng. Liên Thanh hỏi, Tuyết Nhi muội tử a, ngươi, ngươi rốt cuộc sao? Có phải hay không có chỗ nào không thoải mái? Thừa dịp chúng ta hiện tại còn chưa đi rất xa, Ngưu đại ca vẫn là mang ngươi đi chấn trên nhìn xem lang trung đi. Nói, Ngưu Thanh Ba liền phải lôi kéo Ngưu dây cương quay đầu lại trở về chấn thượng. Lúc này tuyết trắng cuối cùng là hơi chút bình tĩnh như vậy một chút, bất quá vừa nghe đến lại trở về chấn thượng, nàng lại không có cự tuyệt, ngược lại gật gật đầu, cười nói, đi, chúng ta trở về, vừa mới ra tới nóng nảy, nhưng thật ra đã quên thiết sinh hữu ca cùng Vưu đại nương. Hỏi một chút bọn họ có phải hay không cũng muốn hồi thôn. Nếu là hồi nói, vừa lúc chúng ta cùng nhau, Vưu Thiết Sinh cùng Vưu Hồ Thị có phải hay không phải về thôn, Ngưu Thanh Ba chính là nửa điểm đều không dành lo, hắn hiện tại liền nghĩ mang Tuyết Trắng đi tìm cái lang Trung nhìn xem. nha đầu này lại là cười lại là kêu, lúc kinh lúc look giống thật sự là có chút dò người. Thật sự tới rồi hiệu thuốc thời điểm, Tuyết Trắng lại có chút ngây ngẩn cả người, khó hiểu nhìn về phía Ngưu Thanh Ba, tựa hồ đang hỏi Ngưu Thanh Ba tới nơi này làm cái gì. Mang Lưu Thanh Ba lại không khỏi phân trần tiếp đón Tuyết Trắng đi xem Lang Trung, cuối cùng vẫn là bị Tuyết Trắng hỏi đến nóng nảy. Lưu Thanh Ba lúc này mới nói: Tuyết Nhi muội tử a, ngươi vừa mới lại là cười lại là kêu, thật sự có chút dọa người a. Thừa dịp chúng ta trở lại trấn trên, ngươi phải hảo hảo làm Lang Trung giúp đỡ khám bắt mạch đi. Không có việc gì tốt nhất, muốn thật là thân thể nơi nào không thoải mái, chúng ta cũng có thể nắm chặt bút thuốc, ngàn vạn đừng chậm trễ mới là. Tuy rằng biết Ngưu Thanh Ba là ở quan tâm chính mình, lo lắng cho mình thân thể khỏe mạnh, bất quá như vậy tới xem lang trung lý do, vẫn là làm Tuyết Trắng vô ngự chịu chịu khỏe miệng. Nhìn Ngưu Thanh Ba rất có một bộ chính mình không đi xem lang trung, hắn liền sẽ không mang theo chính mình hồi trong thôn tư thế, Tuyết Trắng đành phải phân phó hắn ở bên ngoài xem trọng xe bò, mà nàng chính mình còn lại là vào hiệu thuốc. Đại khái là bởi vì ăn tết quan hệ, tới bắt dược xem bệnh người nhưng thật ra không nhiều lắm. Ai đều sợ đầu năm liền xem bệnh uống thuốc, cứ như vậy, liền đại biểu cho tương lai một năm đều không có cái hảo thân thể. Bởi vì như vậy kiên kỵ, đại gia giống nhau đều sẽ kiên trì đến qua tháng riêng 15, lại qua đây bốc thuốc xem bệnh. Kể từ đó, nhưng thật ra cũng làm tiệm thuốc bận việc một năm lang chung cùng gã sai vật có nghỉ ngơi cơ hội. Lúc này tiệm thuốc phụ trách bốc thuốc cũng chỉ có một cái gã sai vật, thấy tuyết trắng đi vào, tiếp đón làm tuyết trắng đợi chút. Lúc này mới tiếp tục vội vàng trong tay bốp thuốc công tác. Tuyết Trắng hướng tới trong phòng đi đến, lại không phát hiện có ngồi công đường làng trùng, vừa hỏi mới biết được, nguyên lai làng trùng cũng là chỉ ngồi một buổi sáng, buổi chiều nói, chỉ cần không phải có khẩn cấp bệnh hoạn, bọn họ là sẽ không lại đây. Tùy tay bắt chút ngày thường thường dùng dược, Tuyết Trắng lúc này mới xách theo ra tiệm thuốc. Ngưu Thanh Ba vừa thấy Tuyết Trắng thật sự xách theo dược ra tới trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại nhịn không được có chút khẩn trương. Muốn hỏi tuyết trắng rốt cuộc là được cái gì tật xấu, nhưng lại không dám hỏi xuất khẩu, chỉ có thể là cúi đầu giá xe bò, hướng tới view thiết sinh hai mẹ con đặt chân khách điểm đi đến. Mà tuyết trắng nhìn Ngưu Thanh Ba kia một bộ thương tâm khổ sở bộ dáng, cũng không đành lòng lại đều hắn, liền nói, Ngưu đại ca, Lang Trung nói, ta thân thể gì vấn đề đều không có, chính là gần nhất nghỉ ngơi có chút không tốt lắm làm ta ngày thường nhiều chú ý nghỉ ngơi, thiếu thức đêm là được. thật vậy chăng? Lưu Thanh Ba quay đầu nhìn thoáng qua Tuyết Trắng, tầm mắt cuối cùng dừng ở Tuyết Trắng bên người gói thuốc thượng. Tuyết Trắng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình chảo dược, nhịn không được cười cười. này đó là ngày thường một ít phòng dược, có cái đau đầu nhức óc, cảm lạnh phát sốt gì đó, ăn cũng phương tiện. vừa nghe không phải cấp Tuyết Trắng ăn dược, Lưu Thanh Ba trong lòng lại lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Bất quá lại cũng bước lên khởi một cổ tức giận tới, ngươi nhà đầu này, thích nhất mua gì dược trở về a. Trong nhà cũng không ai sinh bệnh, ngươi nói ngươi còn mua này đó dược, này, này không phải. tìm đen đùi. Này ba chữ ưu thanh ba rốt cuộc chưa nói ra tới, bất quá tuyết trắng cũng đoán được hắn rốt cuộc là ý gì. Đối với tháng riêng không uống thuốc nói, tuyết trắng nhưng thật ra cũng không như thế nào để ý. Rốt cuộc, sinh bệnh liền phải uống thuốc. Đây chính là thiên kinh địa nghĩa sự, tổng không thể bởi vì ăn tết, mà chậm trễ uống thuốc đi. Vạn nhất liền bởi vì mấy ngày nay không có uống thuốc, mà dẫn tới bệnh tình chuyển biến xấu, kia chẳng phải là mất nhiều hơn được. Tuyết trắng cũng bất hòa lưu thanh ba nhiều so đo, tả hữu dược đều đã mua đã trở lại, tổng không thể nửa đường lại ném xuống đi. Đương hai người đuổi tới vưu thiết sinh hai mẹ con đặt chân khách điếm khi, cũng là vừa vặn, vưu thiết sinh chính đỡ vưu hồ thị ra cửa. Thiết sinh, ngươi đây là đỡ ngươi nương muốn làm gì đi a? Ngưu Thanh Ba chủ động chào hỏi. Vưu Thiết sinh vừa thấy Ngưu Thanh Ba, trên mặt lập tức vui vẻ, vội nói, Ngưu Đại ca, ngươi tới vừa lúc. Ngươi gì thời điểm hồi thôn A? Ta cùng ta nương đang muốn trở về, ta còn ở sầu đến hoàng lúc này có thể hay không tìm được xe đâu. Ta cùng Tuyết Nhi muội tử cũng là đang muốn trở về, đột nhiên nghĩ tới ngươi cùng Đại Thẩm cũng ở chân trên. Liền chạy tới hỏi một chút các người có phải hay không muốn cùng nhau đi. Nếu đều là phải đi về, kia vừa lúc, chạy nhanh lên xe đi. New Thanh Ba đem New dây cương cố định ở khách điếm cửa trên có gỗ, sau đó đuổi tới View Hồ Thị bên người, cùng View Thiết Sinh cùng nhau, muốn đỡ View Hồ Thị thượng xe bò. Bất quá View Hồ Thị lại là đứng ở tại chỗ, như thế nào cũng không chịu lên xe. Tuyết Trăng thấy View Hồ Thị xem chính mình ánh mắt không quá thích hợp nhì liên cười chủ động đánh lên tiếp đón, Vưu Đại Nương, An Tuyết Hảo. Cho ngài bái cái lúc tuổi già. Vưu Hồ Thị chỉ là nhìn thoáng qua tuyết trắng, lại không ứng lời nói. Mà tuyết trắng cũng không xấu hổ, lại cười nói, nếu đều là phải về trong thôn, vậy cùng nhau đi. vừa lúc chúng ta hai cái ngồi ở cùng nhau, cũng đều ấm áp chút. Bằng không theo ta một người ngồi ở xe bò mặt sau, mặc dù là đắp chăn, cũng là vẫn là cảm thấy lanh đến lợi hại. Trường 326 bị gian dạy. Trường 326 bị gian dạy. Lời nói đều đã nói đến cái này phần thượng, Vưu Hổ Thị nói như thế nào đều là trưởng bối, liền tính là lại cảm thấy xấu hổ, cũng không đến mức còn kiên trì cùng một cái vãn bối so đo cái gì. Một bên Mưu Thanh Ba cũng là khuyên cùng nhau trở về, như vậy người nhiều náo nhiệt chút, còn an toàn. Vưu Thiết Sinh tuy rằng không mở miệng, bất quá xem như vậy cũng là tưởng cùng nhau trở về. Vưu Hồ Thị cuối cùng đành phải thở dài, đắc, buồn còn muốn đi mua điểm gì đó, bất quá nếu các người đều như vậy mời, nếu là chúng ta nương hai không lên xe, ngược lại giống như có cái gì khác sự dường như. Vừa nghe Vưu Hồ Thị nhả ra, Vưu Thiết Sinh cùng Lưu Thanh Ba vội cùng nhau đỡ Vưu Hồ Thị thượng xe bò, mà Tuyết Trắng cũng xúc lên trên xe che phong tràn, đại Vưu Hồ Thị đi lên sau, cái ở hai người trên đuổi. Trên đường trở về. Tuyết trắng nhưng thật ra một chút không khách khí dựa vào Vưu Hồ thị bên cạnh ngủ rồi, mà Vưu Hồ thị lại xem tuyết trắng, trong ánh mắt xấu hổ cùng không nghĩ tiếp xúc khoảng cách cảm cũng hao gầy vài phần. Thấy tuyết trắng ngủ đến có chút lạnh, liên tiếp xúc thành một đoàn, Vưu Hồ thị còn nhịn không được nhấp môi cười khẽ lên, duỗi tay đem chăn hướng lên trên túm túm, trực tiếp đem tuyết trắng đều cái ở phía dưới, lúc này mới thấy tuyết trắng không hề dụt. Bởi vì có Ngưu Thanh Ba ở Tuyết Trắng nhưng thật ra không lo lắng cho mình ngủ rồi sau có thể hay không phát sinh cái gì không tốt sự, cho nên chờ nàng lại vừa mở mắt ra thời điểm, xe bò đã ngừng ở cửa thôn. Tuyết Nhi muội tử A, này giai đoạn chính ngươi đi trở về đi thôi. Ta đi đưa đại thẩm cùng Thiết Sinh trở về, liền không tiễn ngươi. Như Thanh Ba nói, tháo xuống xe bên một chản đèn lưu ly, chuẩn bị giao cho Tuyết Trắng. Tuyết Trắng vặn mẹo cổ, lại hơi hơi duỗi cái lưỡi eo, người hoàn toàn tinh thần. Lúc này mới nói, đèn ngươi treo đi. Lúc này cũng không bao xa lộ, ta chính mình là có thể đi trở về đi. Nói, tuyết trắng sốc lên tràn, đứng dậy nhảy xuống xe. Ngươi vẫn là xách theo đi. Trời đã tối rồi, trên đường lại có tuyết, nếu là trượt chân nhưng không ai biết. Nhiêu thanh ba vẫn là không yên tâm, nói cái gì đều phải làm tuyết trắng xách theo đèn lưu ly. Giữa trưa vốn dĩ liền không ăn nhiều ít đồ vật, lúc này tuyết trắng tự nhiên là đói là. Nghe Ngưu Thanh Ba còn lại nhảy làm chính mình xách đồ vật đi, tuyết trắng nhịn không được có chút phiền khí, lập tức tức giận nói, làm ngươi treo ở trên xe ngươi liền treo ở trên xe, đợi chút đem thiết sinh ca cùng Vưu Đại Nương đưa đến chân núi, ngươi cho bọn hắn xách theo một cái, bằng không đường núi như vậy khó đi, bọn họ nên sao đi à? Một cái khác liền treo ở ngươi trên xe, đại buổi tối, ngươi có thể thấy rõ lộ nhưng không đại biểu Lão Ngưu cũng có thể thấy rõ lộ. Nói xong, Tuyết Trắng xoay người liền đi, chỉ là mới đi ra không hai bước lại ngừng lại, đối với Vưu Hồ Thị cùng Vưu Thiết Sinh nói, Vưu Đại Nương, Thiết Sinh ca, các ngươi nếu là không gì thời điểm nói, hoang nên đi nhà ta ngồi ngồi. Lúc này đây nói xong, Tuyết Trắng đối với Vưu Thiết Sinh cùng Vưu Hồ Thị gật gật đầu, lại xoay người rời đi, liền không còn có dừng lại quá bước chân. Đối với Tuyết Trắng tới nói, đèn lưu ly thứ này ở trong không gian cũng có chữ hàng cho nên đêm lộ gì đó đối nàng tới nói hoàn toàn không là vấn đề. Chẳng qua đến cần nghe điểm mặt sao xe bò có phải hay không thật sự đi rồi, bằng không bị bọn họ ba cái đột nhiên phát hiện chính mình trong tay lại nhiều một chản đèn lưu ly, kia mới kêu ra vấn đề lớn đâu. Đi ra ngoài liền có trên dưới một trăm tới mế, tuyết trắng trộn quay đầu lại xem qua đi, lại vẫn như cũ còn có thể nhìn đến như thanh ba xe bò, lung lay hướng tới chân núi kia mặt đi đến. Lại nhìn về phía phía trước còn có không xa khoảng cách là có thể đến gia môn, Tuyết Trắng bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, xem ra còn phải là Bôi Đen đi trở về a. Liên ở Tuyết Trắng cho rằng chính mình muốn Bôi Đen trở về thời điểm, trong nhà cổng lớn đột nhiên xuất hiện ánh sáng, mà kia ánh sáng hướng tới chính mình đi rồi vài bước, lại dừng lại. Tuyết Nhi a, là ngươi đã trở lại không? Lạc Nương thanh âm rất xa truyền đến, nghe được Tuyết Trắng một trận cảm động, vội ra tiếng đáp lại liền xem kia ánh sáng bước nhanh hướng tới chính mình di động mà đến di nương ngươi sao còn ra tới tiếp ta đâu tuyết trắng cũng vội vàng đón nhận lạc nương bước chân lúc này mới phát hiện lạc nương trên người còn vây quanh tạp dề hiển nhiên là lâm thời ra tới lạc nương trên dưới nhìn nhìn tuyết trắng xác định tuyết trắng hảo hảo lúc này mới nhẹ nhàng thở ra cũng không trả lời tuyết trắng vấn đề ngược lại mắng nổi lên như thanh ba thanh sóng như vậy đại cá nhân rốt cuộc là sao tưởng a Sao còn làm ngươi một người đã trở lại đâu? Như vậy hát thiên, ngươi một cái tiểu cô nương liền như vậy đi đêm lộ, nếu là đã xảy ra chuyện nhưng làm sao? Ngươi nói một chút ngươi nha đầu này, sao còn càng lớn càng không cái tâm nhắn đâu? Đã chế thế này, xe bỏ không đuổi kịp, ngươi liền không thể thuê cái xe ngựa trở về. Đi xa như vậy lộ, ngươi nói nếu là đông lạnh chứ cũng không được a? Nhiêu thanh ba ăn mắng không nói, ngay cả chính mình cũng bị mắng. Tuyết Trắng lại không tức giận, hắc hắc cười sam lạc nương cánh tay, thẳng đến lạc nương giáo huấn xong rồi. Tuyết Trắng lúc này mới nói, Di Nương, ngài đừng hiểu lầm, Ngưu Đại ca nhưng chưa nói mặc kệ ta. Hắn đem ta đưa đến cửa thôn, lúc này mới vội vàng đi đưa Vưu Đại Nương cùng thiết sinh ca bọn họ. Vưu Đại Nương nói như thế nào đều sinh bệnh, tổng không làm cho một cái người bệnh đi theo đưa ta trở về, sau đó lại làm cho bọn họ trở về đi. Vưu Đại Nương... Ngươi là nói núi rừng cái kia thợ săn. Lạc nương sứng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới này trung gian còn có như vậy việc sự. Tuyết trắng gật gật đầu, chỉ nói câu ở chấn trên đụng phải bọn họ, mặt khác nhưng thật ra cái gì đều không nói. Lạc nương muốn định lại hỏi nhiều hai câu, nhưng hai người đã tới rồi cửa nhà, nghe thấy được cửa có thanh âm sau, trong phòng ra tới người chào hỏi, lạc nương tự nhiên cũng liền không hảo hỏi lại đi xuống. Tuyết trắng thấy bạch chiếm tề cùng bạch chiếm tài đều ở. Cũng vội chào hỏi, sau đó mới nói nói, nhị thuốc, tam thuốc, đợi chút ăn cơm, ta có việc tưởng cùng các ngươi nói nói. Gì sự ai nha đầu? Có việc hiện tại liền nói đi, làm gì thế nào cũng phải chờ đến ăn cơm. Bạch chiêm tài ra tiếng nói. Một bên bạch chiêm tề cũng là phụ họa làm tuyết trắng hiện tại liền nói, nhưng tuyết trắng lại lắc đầu. Ta nói sự cũng không vội tại đây một chốc, đợi chút ăn cơm, chúng ta ngồi xuống một bên uống trà một bên nói là được. nói Tuyết trắng hướng tới chính phòng đi đến, còn nói thêm, ta lúc này có chút mệt mỏi, về trước phòng nghỉ một lát. Bạch chiêm tề cùng bạch chiêm tài vừa nghe lời này, nơi nào còn sẽ kiên trì làm tuyết trắng hiện tại nói, đều lên tiếng, từng người trở về phòng. Cơm chiều ăn đến nhưng thật ra nhẹ đạm, bất quá người một nhà ngồi xuống ăn cao hứng, đảo cũng không cảm thấy cái gì. Ăn cơm xong, bạch chiêm tề cùng bạch chiêm tài không giống hướng thiên như vậy ăn cơm xong liền về phòng mà là ngồi ở một bên ghế dựa, chờ Tuyết Trắng nói chuyện. Tuyết Trắng nghĩ nghĩ, lúc này mới mở miệng hỏi, "Nhi thúc, Tam thúc, các ngươi thường xuyên đi trấn trên, có hay không nhìn đến trấn trên có môn phố cho thuê hoặc là bàn đứng?" Nha đầu, ngươi muốn làm gì a?" "Ngươi muốn khai cửa hàng." Bạch Chiêm Tài trước hết phát ra nghi hoặc, một bên Bạch Chiêm Tề cũng là vẻ mặt tò mò khó hiểu. Tuyết Trắng trực tiếp gật gật đầu, thoải mái hào phóng thừa nhận chuyện này, là có quyết định này. Nếu có thích hợp cửa hàng nói, liền suy nghĩ chính mình làm điểm gì. Hôm nay ta đi chấn trên nhìn, cũng không thấy được nhà ai dán ra ra đoái chữa tới. Cho nên ta liền muốn hỏi một chút nhị thúc cùng tam thúc, các ngươi tổng đi chấn trên, nhưng nghe nói nhà ai cửa hàng là muốn cho thuê hoặc là ra đoái. Vốn tưởng rằng này hai người sẽ nói biết hoặc là không biết, nào từng tưởng bọn họ hai người một mở miệng, lại là đem tuyết trăng giáo huấn một đốn. Ngươi nhà đầu này cũng quá không đàng hoàng chút. Hảo Hảo muốn khai cái gì cửa hàng? Ngươi không biết ở chúng ta đại Ngụy quốc, khai cửa hàng loại sự tình này, chỉ có thấp nhất nhân tài sẽ làm sao? Nói chuyện chính là bạch Chiêm tề, một bộ hiên ngang lấm liệt bộ dáng, thật giống như tuyết trắng muốn khai cửa hàng là kiện cỡ nào đổi phong bại tục sự dường như. Mà một bên bạch Chiêm tài tuy rằng không có nói như vậy, bất quá sắc mặt cũng không tốt, thẳng đến bạch Chiêm tề nói xong, hắn mới nói nói, tuyết nha đầu à, ngươi có phải hay không không bạc hoa? Nếu là thật không đủ hoa, ngươi liền nói thẳng ra tới, nhị thúc cùng tam thúc ra lại có thể năng lực, cho ngươi để cao chút phòng phí cùng tiền cơm vẫn là có thể làm đến. Ngươi nói ngươi một cái tiểu cô nương ra, cũng đừng ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Bị này hai người giáo huấn một hồi, tuyết trắng lúc này mới phản ứng lại đây là chính mình đường đột, cư nhiên đã quên thời đại này các loại hạn chế. Bất quá, liền tính lại hạn chế lại có thể thế nào, đối với nàng tuyết trắng tới nói. Chỉ có nhật tử quá hảo mới là chân lý. Bạch chiêm tề cùng bạch chiêm tải thấy tuyết trắng không hề răng, cho rằng nàng là nghe lọt được, vừa muốn thở phào nhẹ nhõm lại nghe tuyết trắng đã mở miệng. Nhị thúc, ngài vừa mới nói kinh thương là đề tiện nhất người làm sự, ta đây nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngài, này thế đạo gian, trừ bỏ làm quan ngoại, còn có cái gì người là tồn tại nhất tự tại? Không lo ăn uống, không lo gấm vóc. Nếu là liền ăn uống mặc quần áo đều thành vấn đề, Ngài nói, nhưng thật ra có bao nhiêu người còn sẽ để ý hay không ti tiện không ti tiện đâu. Còn nữa, Phủ Thành chúng ta liền không nói, cũng chỉ nói chân trên. Những cái đó khai cửa hàng, bán hàng hóa, lớn đến tiểu lầu khách điếm trường quài, nhỏ đến căng cái mặt quán, hoặc là chọn cái đòn gánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm, những người đó bên trong lại có cái nào là thật sự kém một bậc. Bên nói, liền nói đi kia tụ hiền các, nhân gia cũng là mở cửa cửa hàng kinh thương. Ngươi thấy kia trang trường quài, ngươi là đương đại gia, vẫn là cúi đầu tới ngoan ngoãn hướng nhân gia vân an. Nay một phen lời thoại trong kịch tuyết cơ hội là hợp với nói ra, căn bản không có cấp bạch chiếm tề cơ hội phản bác. Mà đối bạch chiếm tề lời nói vừa mới vừa ra hạ, tuyết trắng nhắc tới một hơi tới, lại đối bạch chiêm tài nói, tam thúc, còn có ngài vừa mới nói, ngài nói nếu là ta tiền bạc không đủ hoa, cứ việc đề cao ngài cùng nhị thúc ra phòng phí cùng tiền cơm. Lẽ ra này biện pháp nghe tới là rất không tồi, nhưng ngài có hay không nghĩ tới, ngài một nhà cùng nhị thúc một nhà có thể ở ta tòa nhà này ở bao lâu? Mà các ngươi cho ta phòng phí cùng tiền cơm lại có thể để cao đến nhiều ít. Không nói đến ngày thường ăn ăn uống uống yêu cầu nhiều ít tiêu phí, đơn nói chờ khai xuân, ta liền phải đem bạch vũ cùng khá giả tất cả đều đưa đến học đường đọc sách này hạng nhất tiêu phí, chính là ngài cùng nhị thúc gia có thể gánh vác đến khởi. Vừa nghe nói muốn đưa đến học đường đọc sách, bạch chiêm tài sắc mặt lập tức biến đổi. Một nhà có thể cung ra một cái đọc sách, cũng đã thực không dễ dàng, nhưng hiện tại tuyết trắng nha đầu này cư nhiên nói còn muốn đem cái kia liếu nghị khang cũng cung đi ra ngoài. Đây là điên rồi ý tưởng sao? chương 327 đêm khuya nửa đường có hạ ảnh. Trưng 327 đêm khuya nửa đường có hạ ảnh. Thấy trong phòng không có hai đứa nhỏ ở. Bạch chiêm tài lúc này mới đệ thấp thanh âm đối tuyết chẳng nói, tuyết nha đầu à, ngươi không cung quá người đọc sách, ngươi còn không rõ ràng lắm. Nay một nhà có thể dưỡng ra một cái người đọc sách tới, cũng đã là thực cố hết sức sự. Này nếu là đồng thời cung ra hai cái, cuộc sống này sợ là liền vô pháp qua. Không tin, ngươi có thể hỏi một chút ngươi nhị thúc, hắn mấy năm nay vẫn luôn ở nhà cũ ở, đối với cái này nhất hiểu biết bất quá. Một bên bạch chiêm tài nghe xong. Vội gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy, nha đầu, ngươi nhưng đến bình tĩnh một chút. Này giữa người đọc sách, nhưng tuyệt đối không phải chúng ta giống nhau nông hộ nhân gia có thể cùng đến khởi. Bạch Vũ là ngươi thân đệ đệ, cũng là chúng ta lão bạch gia hải tử. Ngươi nếu là thật kiên trì tưởng cùng hắn đọc sách, nhị thúc tam thúc liền tính không thể giúp nhiều, khá vậy có thể có bao nhiêu giúp nhiều ít. Đến nỗi liếu nghị khang cái kia họ khác người. Lời này làm tuyết trang sắc mặt nháy mắt biến đổi lập tức rất là khó coi. Người ở bên ngoài xem ra, liễu Nghị Khang với Tuyết Trắng cũng là cái họ khác người, nhưng chỉ cần hiểu biết Tuyết Trắng người đều biết, ở trong lòng nàng, liễu Nghị Khang cùng Bạch Vũ phân lượng cũng không kém nhiều ít, đều là làm cho thân đệ đệ giống nhau đau. Hiện tại Bạch Chiếm Tề lại nói như vậy, cung cấp với trực tiếp chạm vào Tuyết Trắng điểm mấu chốt. Một màn này vừa lúc bị chính bưng trái cây tiến vào lưu thị nhìn thấy, trong lòng không khỏi khẩn trương, vội ra tiếng nói Các người ra ba cái đây là liều cái gì đâu. Cũng không nói chờ chúng ta đàn bà đã trở lại cùng nhau nói nói, tốt xấu cũng cho chúng ta nghe cái náo như ta. Lư thị đột nhiên xuất hiện làm tuyết trắng sắc mặt hơi hơi hòa hoang chút, bất quá như cũng là mặt âm trầm. Nhưng thật ra đi theo lư thị phía sau tiến vào tôn thị nghe xong lời này, cũng cười nói, tam đệ muội dựa vào tuyết nha đầu ca tính, lúc này sợ là muốn cùng nàng nhị thúc tam thúc thảo luận đầu xuân khai hoang sự đâu. Cũng không trách Tôn Thị sẽ nói nói như vậy, thật sự hai ngày này cùng Lạc Nương nói chuyện phiếm chung Tôn Thị biết được Tuyết Trắng trong tay có không ít tân mua đất hoang, cũng chỉ vội vàng trừ bỏ trong đất cỏ dại, căn bản còn không có xử trí mà khác. Hơn nữa Tuyết Trắng lại điểm danh là muốn cùng Bạch Chiêm Tề, Bạch Chiêm Tài nói chuyện, Tôn Thị theo bản năng liền đem này hai việc liên hệ ở cùng nhau. Vừa mới hơi có chút khẩn trương không khí bởi vì hai người kia ngôn ngữ mà hòa tan rất nhiều tuyết trắng cũng minh bạch bạch chiếm tề cùng bạch chiếm tài là vì chính mình hảo, ít nhất là vì cái này tiểu bạch gia hảo, cũng liền không hề sụ mặt, mà là mang theo vài phần ý cười nói, nhị thẩm nương nếu là không để cập tới, ta thật đúng là thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Quay đầu lại chờ bên ngoài băng tuyết khai hóa, thật đúng là đến an bài người đem những cái đó đất hoang hảo hảo khai khẩn một phen, bằng không sợ là muốn ảnh hưởng năm nay thu hoạch. Từ khai cửa hàng, đọc sách đề tài, Chuyển rơi đến khai hoang trồng trọt mặt trên, bạch chiếm tề cùng bạch chiếm tài thái độ cũng trở nên thân thiện rất nhiều, ít nhất không hề là phía trước liền như vậy không duy trì. Nguyên bản nghĩ làm hai vị thúc thúc hỗ trợ hỏi thăm một chút chấn trên mua bán cửa hàng sự, hiện tại xem ra, Tuyết Trắng lại không hề như vậy suy nghĩ. Cách thiên sáng sớm, Tuyết Trắng chính cân nhắc nếu không phải muốn đi chấn trên liên hệ cái thích hợp người trong thỉnh hắn hỗ trợ liên hệ cửa hàng sự đâu, lại đột nhiên nghe thấy một trận rồn dập tiếng đập cửa. Chờ đến tuyết trắng nên đi ra ngoài thời điểm, lại thấy đại môn đã bị lạc nương mở ra, một cái ăn mặc một thân gã sai vật phục thiếu niên vội vội vàng vàng hướng tới tuyết trắng chạy tới. Đám người chạy tới gần, tuyết trắng mới nhớ tới người này nàng ở tụ hiền cấp gặp qua. Bạch cô nương mạnh khỏe. kia gã sai vật vừa thấy tuyết trắng, vội làm cái ấp. Tuyết trắng xác nhận đối phương thân phận, tự nhiên cũng liền không có như vậy nhiều phong bị, liền thỉnh đối phương vào phòng khách. Chỉ là kia gã sai vật lại như thế nào cũng không chịu ngồi xuống, ngược lại từ trong lòng ngược móc ra một cái phong thư tới, giao cho tuyết trắng. Bạch cô nương, đây là nhà ta trưởng quầy phân phó đưa tới thư tử, lặp lại dặn dò nhất định phải đưa đến bạch cô nương trong tay. Tiểu nhân cũng biết bạch cô nương quý nhân việc nhiều, không dám chậm trễ bạch cô nương quá nhiều thời gian, cho nên, còn thỉnh bạch cô nương hiện tại liền nhìn tin, nhà ta trưởng quầy còn ở phủ thành chờ cô nương hồi âm đâu. Một bên nghe gã sai vật nói, tuyết trắng một bên mở ra sẽ rách phong thư. Đạo không phải nàng không nghĩ hảo hảo mở ra phong thư, mà là này phong thư bị dùng sáp du tích thượng phong kín, không bạo lực sẽ mở, căn bản không có khả năng lập tức liền nhìn đến tin nội dung. Tuyết trắng biết chữ, điểm này trang trưởng quầy cùng trang phu nhân đều biết, tuy nói tuyết trắng viết ra tới tự có không ít sai lầm, nhưng đại khái ý tứ vẫn là có thể làm người xem hiểu. Cho nên mới sẽ làm người chờ tuyết trắng trở về tin, lại rời đi bạch ra. Tin chung, trang trưởng ngày đầu tiên là đơn giản cảm tạ tuyết trắng ra tay tương trợ, tiếp theo liền đưa ra liên tiếp vấn đề. Tuyết trắng nhìn lướt qua, thấy mấy vấn đề này đều là về một ít món ăn cách làm. Như thế có chút khó xử tuyết trắng, tự cấp trang phu nhân bản thảo giữa, đồ ăn danh co không ít, ngẫu nhiên một ít yêu cầu đặc biệt chú ý cách làm, tuyết trắng phàm là biết đến, cũng đều viết ở mặt trên. Nhưng nàng rốt cuộc đối nấu cơm loại này nghề không thế nào tinh thông, muốn làm nàng viết ra cụ thể dùng lượng cách làm, quả thực chính là khó xử người. Nhưng hiện tại trang trưởng quầy tin đều ra dòi thúc ngựa đưa lại đây, nếu chính mình không nghĩ ra cái giải quyết ứng đối biện pháp, thật đúng là không thể nào nói nổi. Nghĩ đến đây, tuyết trắng đành phải phân phó lạc nương hảo sinh chiêu đái chuyển tin gã sai vặt, mà nàng còn lại là trở về phòng, dựa theo tin nội dung, nhất nhất nghĩ giải quyết đối sách. Nếu không biết cách làm, kia này đồ ăn liền tính là lại dễ nghe cũng là không thể dùng, mà đơn giản nhất trực tiếp biện pháp giải quyết, tự nhiên chính là đổi một đạo đồ ăn. Cũng may tuyết trắng có thể nghĩ đến món ăn cũng đủ nhiều, kiếp trước biết đến các loại tự điển món ăn đồ ăn Trung Quốc, nhưng phẳng là chính mình ăn qua, có thể nhớ kỹ, đều bị tuyết trắng bày ra ra tới. Mà trừ bỏ đồ ăn Trung Quốc ngoại, một ít cơm tây hoặc là khác cái gì món ăn liệu lý, cũng đều làm nàng qua một lần. Người ở suốt ruột dưới tình huống, nhưng thật ra có thể kích phát ra không ít tiềm lực tới. Bị trang trưởng quầy tin một kích thích, thật đúng là làm tuyết trắng tương tới rồi phía trước chưa từng nghĩ đến đồ vật. Chờ đến gã sai vật rời đi tuyết trắng ra thời điểm, đã mau gần chính ngọ, tuyết trắng cũng không lưu kia gã sai vật dùng cơm trưa, chỉ là dặn dò một câu chú ý an toàn, liền làm hắn đi rồi. Mà một lần nữa an tĩnh lại tuyết trắng, lại ý thức được một cái khác vấn đề. Món ăn vấn đề là giải quyết, nhưng là nguyên vật liệu vấn đề, nếu không có chính mình ra tay nói, tụ hiền các sợ là rất khó giải quyết. Hùng chi phủ thành kia mặt tiểu lầu rõ ràng chính là muốn bãi tụ hiền các một đạo, tưởng trông cậy vào bọn họ ra tay hỗ trợ, khả năng tính hẳn là vì số âm. Nghĩ đến đây, tuyết trắng lập tức có quyết định, tự mình đi một chuyến phủ thành. Đương nhiên, nay một chuyến phủ thành cũng không phải tay không đi, đủ loại rau dưa củ quả đều phải tận khả năng chuẩn bị đầy đủ hết. Mặc dù là số lượng thượng có điều khiếm khuyết, chỉ cần chính mình mang quá khứ số lượng thoạt nhìn kinh người, cũng sẽ không sợ không có che đậy chính mình từ trong không gian lấy đồ vật ra tới ngụy trang. Một khi có quyết định, Tuyết Trắng lập tức thực thi hành động, chưa hôm đó khiến cho Ngưu Thanh Ba đi một chuyến huyện thành. Tuy nói hiện tại ở ngựa xe thị trường chờ sống xe ngựa cơ hồ không có, bất quá dựa vào Ngưu Thanh Ba mấy năm gần đây ở Trấn Trên Lui tới trải qua. Đảo cũng không ảnh hưởng hắn liên hệ đến một hai nhà có xe ngựa nhân ra. Nhà hắn lại nhận thức mấy cái, kia ra lại nhận thức mấy cái, chờ đến buổi tối ngưu thanh ba gấp trở về thời điểm, cấp tuyết trắng mang về tới tin tức, cũng đã là liên hệ tới rồi bảy tám chiếc xe ngựa, có thể vào ngày mai giữa trưa phía trước đuổi tới tuyết trắng ra. Xe ngựa đính hảo, dư lại rau dưa củ quả tự nhiên cũng muốn chuẩn bị tốt. Cho nên thừa dịp ban đêm mọi người đều ngủ tuyết trắng trực tiếp đem trong không gian chữ hàng bảy biện ở kho hàng. Những việc này đều là gạt nhị phòng cùng tam phòng tiến hành, ngay cả lạc nương cũng chỉ là biết hai ngày này có người tới kéo đồ ăn, đến nỗi cụ thể là khi nào, kéo nhiều ít đi, nàng căn bản là không rõ ràng lắm. Hơn nữa phía trước lạc nương vốn là mặc kệ những việc này, cho nên lúc này cũng liền không để ở trong lòng. Sáng sớm hôm sau, bạch chiêm tề cùng bạch chiêm tải theo thường lệ đi chấn trên tìm sống làm. Lưu Thị tuy rằng không đi, bất quá cũng không ở nhà đợi, mà là đi chân núi nhặt xài. Mỗi khi tới rồi Lưu Thị đi nhặt xài thời điểm, Tôn Thị cũng sẽ đi theo nàng đi ra ngoài đi một chút. Gần nhất hai người cũng là bạn nhi, lại một cái Tôn Thị cũng là vì sinh sản an toàn mà làm chuẩn bị. Đối với Tôn Thị như vậy đi theo, Lưu Thị cũng không chê, ngược lại rất là tiểu tâm cẩn thận bồi, rất có một bộ hai người bất quá là đi dạo quanh, căn bản là không phải đi nhặt xài tư thế. Vốn tưởng rằng phải đợi giữa trưa sở hữu xe ngựa mới trở lại, nhưng mới ăn qua cơm sáng không bao lâu, Ngưu Thanh Ba ước hảo xe ngựa liền đều chạy tới Tuyết Trắng gia cổng lớn. Nhìn cửa đột nhiên xuất hiện như vậy nhiều xe ngựa, Lạc Nương lập tức bị dọa tới rồi, vội hỏi hướng Tuyết Trắng, nhà đầu à, sao, sao tới nhiều như vậy xe ngựa a? Nhà ta nhà kho rau dưa củ quả có thể chứa sao?" Tuyết Trắng hơi hơi mỉm cười, trấn an nói, "Di nương, ngài cứ yên tâm đi." Nay trận thu hoạch cũng không tệ lắm, hơn nữa phía trước chữ hàng, trang nhiều như vậy xe, nhưng thật ra không khó khăn. Bất quá, lúc này đây bởi vì hóa quá nhiều, ta muốn đi theo đi một chuyến. Ngươi ở nhà nhưng đến hảo hảo giúp ta quản gia bảo vệ tốt, biết không? Vừa nghe tuyết trắng nói cũng phải đi phủ thành, lạc nương sắc mặt lập tức biến đổi, vội hỏi nói, ai đi theo ngươi đi à? Chính ngươi một người không thể được, bằng không ngày mai lại đi đi. Chờ hôm nay buổi tối ngươi nhị thúc tam thúc đã trở lại, làm cho bọn họ bồi ngươi đi. Di nương, không cần, phụ thành kia mặt thúc rục đến cấp, bằng không ta cũng sẽ không cứ như vậy cấp tìm tới nhiều như vậy xe ngựa. Mỗi năm một lần ngắm đèn yến tới rồi, tụ hiền các phụ trách xử lý lần này ngắm đèn yến, sử dụng rau dưa trái cây nhưng đều không phải số lượng nhỏ. Chậm trễ một ngày, sợ là liền phải chậm trễ đại sự. Cái này trách nhiệm chúng ta nhưng gánh không dậy nổi cho nên, không có biện pháp chờ đến ngày mai. Tu hiền các xử lý ngắm đèn yến sự, lạc nương nhưng thật ra biết đến, chẳng qua nàng không hiểu cụ thể quy củ, cho nên vẫn luôn cũng chưa tế hỏi. Lúc này nghe Tuyết Trắng nói, lúc này mới minh bạch nguyên lai như vậy quan trọng, muốn lại ngăn đón Tuyết Trắng, nhưng Tuyết Trắng rồi lại nói, chờ ta nhị thúc tam thúc trở về, làm cho bọn họ hai cái hai ngày này cũng đừng đi ra ngoài. Hôm nay ta làm ra lớn như vậy trật trượng, Nhà cũ kia mặt còn không chừng có thể hay không nháo ra cái gì nhếu loạn tới. Nếu chỉ có ngươi cùng đối nguyệt, còn có kia hai cái tiểu tử ở nhà, ta này trong lòng cũng không yên tâm. Nếu là có nhị thuốc tam thuốc ở, ta tổng không cần lo lắng có người tới ở nhà dùng sức mạnh. Lời nói đều nói đến cái này phần thượng lạc nương nếu là lại không rõ, kia đã có thể không đúng rồi. Đặc biệt là nhắc tới nhà cũ kia mặt, lạc nương sắc mặt lại khó coi vài phần. Cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu, Ưng Tuyết Trắng đề nghị chỉ là không yên tâm dặn dò nàng nhất định phải chú ý an toàn. Thừa dịp bọn Sa Phu hỗ trợ dọn đồ vật công phu, Lạc Nương vội vàng làm chút phương tiện mang theo thức ăn. Cũng may ăn tết này đoạn trong lúc bánh nhân đậu màn tàu linh tinh làm không ít có sán, vốn định ăn thời điểm nhiệt một chút phương tiện, không nghĩ tới nhưng thật ra trực tiếp biến thành cấp Tuyết Trắng chuẩn bị đồ ăn. Vội vàng thay đổi một bộ áo vải thô, sát theo Lạc Nương chuẩn bị thức ăn. Tuyết Trắng bỏ lên trên chiếc không có chứa đầy trái cây xe ngựa, dựa vào Lạc Nương vừa mới phóng tốt đệm chăn, mang theo đoàn xe, khởi hành rời đi trường Hà Thôn. Lại nói tiếp này đoàn xe đối với Tuyết Trắng cũng không tính xa lạ, trong đó có vài cá nhân đều cùng Tuyết Trắng hợp tác quá, phía trước kéo đồ ăn đưa đồ ăn, bọn họ cũng đều tham gia quá. Nếu không phải hướng về phía điểm này, Lạc Nương cũng sẽ không thật sự đồng ý làm Tuyết Trắng đi theo một đám đại nam nhân đi. Lúc này tuyết trắng đã đem tóc chất thành viên đầu, hơn nữa trên người quần áo lại là nàng vì ở công tác gian công tác phương tiện, mà cố ý làm lạc nương khâu và trung tính trang phủ. Bởi vậy, tuyết trắng thoạt nhìn đảo càng như là cái thoạt nhìn tuấn tiếu nông thôn tiểu tử, mà phi một cái nũng nịu cô nương. Vào đêm, thẳng đến thời tiết lạnh đến không được, đoàn xe lúc này mới ngừng lại, đốt mấy đôi lửa chạy, một bên nhiệt thủy thân mang đến đồ ăn, một bên kiểm tra từng người kéo ngựa xe thất. Tuyết trắng cũng không kéo kiệt, trên xe rau xanh trái cây là tùy tiện bọn Sa Phu ăn, dù sao chính mình trong không gian còn có trữ hàng, hoàn toàn không lo lắng số lượng không đủ vấn đề. Mà người kéo xe ngựa nhóm, cũng đều không cần chỉ ăn cỏ khô liêu, trên xe cải trắng, cà cả rốt cũng đều là tùy tiện bọn Sa Phu cầm đi uy mã. Lại lần đầu tiên cùng tuyết trắng tiếp xúc Sa Phu còn không dám làm như vậy, bất quá nhìn mặt khác Sa Phu đều là như thế không dám người cũng liền chậm rãi bung ra lá gan. Nếu muốn con ngựa chạy, phải con ngựa ăn đến no, đạo lý này không chỉ có là bọn Sa Phu rõ ràng, tuyết trắng cũng là phi thường rõ ràng. Hơn nữa tuyết trắng như thế hảo phóng bận tâm tới rồi bọn họ này đó đánh xe người vất vả, cho nên chờ ăn uống no đủ nghỉ ngơi thời điểm, này đó Sa Phu tự phát chia làm vài tổ, mỗi tổ giá trị cương nửa canh giờ. Kể từ đó, không những có thể bảo đảm trình độ nhất định thượng hệ số an toàn, Tuy nói là thiếu ngủ nửa canh giờ, rồi lại sẽ không ảnh hưởng ngày hôm sau lên đường. Đến nơi tuyết trắng, còn lại là hoàn toàn không có nàng chuyện gì, chỉ cần ăn no uống đã, ôm túi trường nóng tử lên xe ngựa nghỉ ngơi liền hảo. Vốn tưởng rằng cái này buổi tối cùng trước kia mặt khác buổi tối giống nhau, nhưng là tuyết trắng đang muốn ngủ thời điểm, lại nghe có người hô, đối diện tới chính là ai. Nay một giọng nói nháy mắt làm nguyên bản nằm xuống nghỉ ngơi những người khác tất cả đều đứng lên lên. Một đám hướng tới giá trị cương người kêu phương hướng nhìn lại. Chờ tuyết trắng ra xe ngựa, đứng ở xe bản tử thượng rất xa nhìn lại thời điểm, lúc này mới phát hiện ở nơi xa có người ảnh ở nghiêng ngả lào đảo hướng tới này mặt tới rồi. Tuy nói ánh trăng lộ ra tới không nhiều lắm, ánh trăng không phải thực sáng ngời, nhưng bởi vì chung quanh đều là tuyết trắng phô mà quan hệ, một cái bóng đen di động đảo vẫn là rất rõ ràng. Bạch cô nương, xem người nọ hẳn là cũng là đuổi đêm lộ. Bất quá vì an toàn khởi kiến, đại gia vẫn là nhất trí cho rằng trước trọng lên xe ngựa, một khi có cái gì không thích hợp nhì địa phương, liền từng người tặng ra. Nếu thực sự có cái gì đắc tội địa phương, hoặc là hư hao trên xe hàng hóa, còn thì ngươi. Không đợi đối phương đem nói cho hết lời, tuyết trắng lập tức tỏ thái độ, đại thúc nhóm cứ việc yên tâm, một khi gặp cái gì nguy hiểm, đại gia nhất định phải bận tâm chính mình an toàn đệ nhất, đến nỗi trên xe đồ vở, vốn dĩ chính là vật chết. Ném cũng liền ném, ngàn vạn đường chậm trễ từng người sinh tổn cơ hội mới là Không phải tuyết trắng không đau lòng này mấy xe đồ vật, chỉ là sự phát đột nhiên, căn bản là không có lựa chọn khác. Hiện tại tuyết trắng chỉ có thể chờ đợi cái kia nơi xa tới hát ảnh, chỉ là đơn thuần một người, một cái sẽ không có cái gì uy hiếp người, đến nỗi mặt khác, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Chờ đến bọn sa phu đem xe đều bộ hảo, làm ra một bộ tùy thời chuẩn bị chạy tứ tán tư thế khi. Cái kia hắc ảnh cũng rốt cuộc chạy tới đoàn xe trước mặt. Tuy rằng người nọ trên người khoác màu đen áo choàng, trên mặt cũng là một mảnh vết bẩn, làm người nhìn không ra nguyên bản sắc mặt, nhưng Tuyết Trắng vẫn là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra người này là cái nữ tử. Nếu nàng nhìn lầm rồi, người này là nam tử nói, kia chỉ có thể thuyết minh người này ngày thường chính là cái thích nhìn tay hoa lan nam tử, nếu không là tuyệt đối sẽ không đi ra như vậy nhu nhược không có xương bước chân. Người tới người nào? Cầm đầu sa phu lại hô một lần, lần này thật đúng là làm kia hắc ảnh dương bước chân. Ngẩng đầu, kia trương đã tràn đầy vết bẩn khuôn mặt nhỏ thượng, vẫn là rất rõ ràng lộ ra một bộ lại là kinh tủng, lại là cầu xin phức tạp thần sắc. Các vị đại thuốc đại bá, cầu xin các ngươi cứu cứu ta đi. Một mở miệng, nũng nịu thanh âm sắc minh tuyết trắng suy đoán. Người này thật đúng là cái nữ tử, lại còn có hẳn là cái tuổi không lớn nữ tử. Những cái đó sa phu vừa nghe thanh âm này, cũng đều ngây ngẩn cả người, bất quá kế tiếp liền có người run rẩy nhỏ giọng hỏi, "Ngươi, ngươi là người hay quỷ a?" Một câu, thành công làm những người khác đều có một loại lông tơ đứng trồng ngược cảm giác. Bất quá Tuyết Trắng lại nhảy xuống xe ngựa, hướng tới kia hắc ảnh đi qua. Thẳng đến đứng ở xa phu đằng trước, rồi lại khoảng cách kia hắc ảnh còn có 3 5 mét xa vị trí, Tuyết Trắng lúc này mới dừng lại bước chân, dương giọng hỏi: Xin hỏi cô nương này hơn phân nửa đêm xuất hiện tại đây trên con đạo, nguyên nhân ở đâu? kia hát ảnh tựa hồ cũng không nghĩ tới này tràn đầy hán tử trong đội ngũ, cư nhiên cũng có nữ tử ở, không khỏi xứng suốt, nhưng vẫn là thực mau đáp, ta, nhà ta trung cháy, rơi vào đường cùng chỉ phải trốn thoát. Hiện giờ trên người lại vây lại mệt, còn thỉnh cô nương phát phát thiện tâm, cứu ta một đêm. Đãi ngày mai sáng sớm, ta nhất định chính mình rời đi, không hề liên lụy các vị. Tuy rằng này hắc ảnh nói chuyện trong giọng nói tràn đầy bi thương, nhưng Tuyết Trắng lại tổng cảm thấy nàng không có nói thật. Bất quá nếu đối phương đều đã nói ra chỉ chờ một đêm nói, hơn nữa lại là cái cô nương ra, Tuyết Trắng đảo cũng không ngại làm một lần chuyện tốt. Nếu như vậy, kia cô nương lại đây đi. chư hỏa đôi bên ấm áp thân mình, uống điểm nước ấm. Tuyết Trắng tiếp đón kia hắc ảnh đến gần, đồng thời lại đối một bên xa phu nhỏ giọng dặn dò nói, đại thúc. Nói cho những người khác không cần hái được xe bộ, buổi tối cũng đều cảnh rất chút, một khi xuất hiện cái gì gió thổi cỏ lay, hết thể lấy tự thân an toàn làm trọng. Kia Sa Phu nghe xong Tuyết Trắng nói, mới vừa vội vàng gật đầu. Chương 328 ninh thải thần đâu? Chương 328 ninh thải thần đâu? Nay mặt trắng tuyết mới vừa dặn dò xong, kia Hắc Ảnh cũng đã muốn chạy tới trước mặt. Tuyết Trắng hướng tới nàng vươn tay, Hắc Ảnh lại là dừng một chút, do dự một chút. Lúc này mới vươn chính mình tay tới, từ tuyết trắng cầm. Tay nhỏ vừa vào tay, tuyết trắng lập tức nhướng mày Như vậy nhu nhược không có xương tay nhỏ, xem ra hẳn là cái trước nay chưa làm qua cái gì công việc nặng nhọc nữ tử. Chiếu cô cái này hắc ảnh ở đống lửa bên cạnh ngồi xuống, tuyết trắng lúc này mới trở về trên xe cầm thủy cùng lương khô ra tới. Vốn tưởng rằng có thể có như vậy một đôi kiều nộn tay nhỏ người hẳn là sẽ không nhìn chúng loại này phát làm phát ngạnh lương khô. Cùng ấm áp không có bất luận cái gì hương vị nước trong. Nhưng là đương nhìn đến này nữ tử ăn ngấu nghiến ăn cái gì bộ dáng sau, tuyết trắng mới phát hiện chính mình giống như đã đoàn sai. Đã hái được áo choàng mũ nữ tử, lộ ra kia trương dơ hề hề khuôn mặt nhỏ. Cứ việc như vậy, tuyết trắng cũng vẫn là có thể nhìn ra tới này nữ tử ngũ quan rào hảo. Tóc tuy rằng có chút loạn, bất quá đại khái tiểu tóc vẫn là có thể nhìn ra tới tuy nói tuyết trắng đối kiểu tóc loại sự tình này không thế nào cảm mạo, bất quá cũng có thể nhìn ra được tới, này nữ tử kiểu tóc lại không loạn thời điểm, hẳn là cực kỳ phức tạp tinh mỹ. ngồi xuống thời điểm lộ ra áo choàng phía dưới váy, váy vải dệt vì hương nhạt, mặt trên có tinh mỹ theo hoa, còn có cặp kia giày theo, vừa thấy cũng là cái xa hoa hóa. như vậy xem ra, này nữ tử xuất thân hẳn là không thấp, không chuẩn là nhà ai nhà giàu tiểu thư. Chỉ là làm Tuyết Trắng không nghĩ ra chính là, nếu là cái nhà giàu tiểu thư, lại như thế nào sẽ lưu lạc đến như thế nông nô đâu? Chẳng lẽ là đã chịu kẻ thù đuổi giết? Cái này ý niệm vừa xuất hiện ở trong đầu, Tuyết Trắng lập tức có một loại sau cổ sống một trận phát lạnh cảm giác. Kẻ thù đuổi giết, vạn nhất sai đem chính mình này người đi đường trở thành là này nữ tử đồng lõa, kia chẳng phải là muốn đưa tới thai bay vạ gió? Tuyết Trắng vốn là nhất thời mềm lòng, Tưởng giúp đỡ này nữ tử một buổi tối, nhưng hiện tại lại không phải như vậy tưởng. Cái kia, cô nương. Tuyết trắng nghi nghĩ, vẫn là chủ động đã mở miệng, ngươi có thuận tiện hay không cùng ta nói nói ngươi như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này. Nàng kia đột nhiên một nghẹn, một bộ rất là thống khổ bộ dáng Tuyết trắng vội đỡ túi nước giúp đỡ nàng uống một hớp lớn thủy, lúc này mới đem nghẹn ở nàng cổ họng lương khô thuận đi xuống. Nàng kia rất là cảnh giác nhìn thoáng qua tuyết trắng lại không có ra tiếng, tựa hồ là ở suy xét cái gì, cũng như là ở hồi ức cái gì. Thấy đối phương không có mở miệng, Tuyết Trắng cũng không lại thúc giục, chỉ là lẳng lặng ngồi nhìn đối phương, một bộ chờ nàng trả lời bộ dáng. Liên ở Tuyết Trắng nhẫn mãi sắp phải bị ma không thời điểm, nàng kia rốt cuộc đã mở miệng, một tiếng than nhẹ, lúc này mới nói, cô nương hôm nay thu lưu ta một đêm, lại bàn ta ăn uống, cũng coi như là ta tiểu thiến ân nhân. Nếu ân nhân hỏi Tiểu Thiến đoạn không có dấu giếm không nói đạo lý. Người kêu, Tiểu Thiến. Tuyết Trắng vừa nghe tên này, tóc nháy mắt tặc lên, tiếp trước kia một đoạn cực kỳ kinh điển quỷ chuyện xưa hiện lên ở trong óc giữa. Loại này bị dọa đến hận không thể hét lên cảm giác làm Tuyết Trắng trực tiếp mở miệng hỏi, kêu Ninh Thải Thần ở nơi nào? Cái gì? Tiểu Thiến sừng suốt, vẻ mặt mờ mịt, cái gì Ninh Thải Thần? Là người danh sao? Thấy Tiểu Thiến vẻ mặt mờ mịt khó hiểu bộ dáng. Tuyết trắng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng cười, vội sửa miệng nói, không, không có gì, ta chỉ là nghĩ tới ta trước kia nghe nói qua một cái tiểu thiến. Bất quá thực hiện nhiên, ngươi cùng nàng cũng không phải cùng cá nhân. Tiểu thiến hơi hơi mỉm cười, tiểu thiến tên vốn là bình thường, sẽ cùng người trọng danh cũng không phải cái gì mới mẹ sự. Chỉ là ân nhân nếu là muốn tìm kêu tiểu thiến nữ tử, nếu tiểu thiến về sau được tự do, chắc chắn giúp đỡ ân nhân hảo hảo hỏi thăm giúp đỡ hỏi thăm nhiếp tiểu thiến sao. Tuyết Trắng chỉ là tưởng tượng, liền cảm thấy cả người rẽ run, vội vàng xua tay nói, không, không cần, cái kia tiểu thiến, khủ khủ, cùng ta không có gì quan hệ, nàng có ninh thải thần, bọn họ hai cái chỉ cần hảo hảo là được. Ta một chút đều không nghĩ nhìn thấy bọn họ, thật sự. Tuyết Trắng liền thiếu chút nữa không nhấc tay thể, nàng lại không phải không có việc gì tìm kích thích hình, rất tốt nhân sinh còn không có quá đủ. Làm gì một hai phải đi tìm một cái nữ quỷ, cùng nàng đáp cái tình nghĩa? Vừa thấy tuyết trắng vẻ mặt hoảng loạn, thậm chí còn có điểm sợ hãi bộ dáng. Tiểu thiến chỉ cho rằng chính mình là gặp cùng chính mình có đồng dạng tao ngộ người. Hơn nữa tuyết trắng cho nàng ăn uống, nhưng thật ra làm tiểu thiến trong lòng mềm nũng, cái mũi tính toán, nước mắt trực tiếp hạ xuống. Như vậy hình ảnh xem ở tuyết trắng trong mắt, ngược lại làm tuyết trắng càng thêm khó hiểu. Rõ ràng là chính mình bị hoảng sợ. Như thế nào ngược lại cái này tiểu thiến trước khóc. Lại nói tiếp tuyết trắng cũng không quá xe hống người vui vẻ, nghĩ nghĩ, đành phải trở lại trên xe ngựa bẻ hai căn chuối, một cây đưa cho tiểu thiến, mặt khác một cây còn lại là để lại cho chính mình. Tâm tình không tốt thời điểm ăn chút chuối, có trợ giúp để cao tâm tình vui sướng trình độ. Nói chuyện công phu, tuyết trắng đã bái rất vỏ chuối. Tiểu thiến tuy rằng tiếp nhận chuối, lại là vẻ mặt ngạc nhiên. Tuyết trắng nói nàng nghe không nghe đi vào không biết, bất quá nàng đối này ở mùa đông xuất hiện chuối nhưng thật ra có vẻ thực khiếp sợ. Này, này chuối, không nên là phương nam khu vực mới có thể xuất hiện trái cây sao? Như, như thế nào sẽ ở? Nhìn nhìn chuối, tiểu thiến lại nhìn về phía tuyết trắng, nhìn nàng một chút không có cẩn thận nhấm nháp an tướng, tiểu thiến chỉ cảm thấy cái này nữ hài tử hoàn toàn là ở phí phạm của trời. Như vậy chân quý ngoạn ý nhi. Mặc dù là ở đang lúc thành thục thời điểm, cũng là rất khó tại đây loại thiên bắc khu vực nhìn đến. Rất nhiều người căn bản liền không biết thứ này là cái gì, hoặc là cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Cho dù có chút có năng lực nhân gia có thể làm ra một ít về nhà nhóm nháp, cũng đều là cực kỳ cẩn thận nhóm nháp, sợ biến thành chư bát giới ăn nhân sống quả. Mà tuyết trắng nào biết đâu rằng này đó, chối thứ này đối với nàng tới nói, căn bản là không phải cái gì hiếm lạ vật. Hạt giống là với khuynh mặc đưa kia một đống hạt giống mang, nguyên bản tuyết trắng cũng không quen biết chuối hạt giống, cũng không biết chính mình là như thế nào mơ màng hồ đồ trồng ra cây chuối. Dù sao có đệ nhất cây ra đời, dư lại cũng liền lục tục đều ra tới. Thứ này ở ta nơi này không coi là cái gì hiếm lạ vật, trên xe còn có thật nhiều, Ngươi nếu là thích, đại có thể chính mình đi cầm ăn. Tuyết trắng hiện tại đã không lo lắng người khác hoài nghi mấy thứ này nơi phát ra. Từ khi được đến với khuynh mặc đưa tới hạt giống sau, rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật, tuyết trắng đều không hề giống phía trước như vậy không dám lấy ra tới, cho nên lúc này tự nhiên cũng không lo lắng bị cái này tiểu thiến hỏi nhiều. Vừa nghe đến còn có thật nhiều nói như vậy, tiểu thiến có vẻ càng thêm khiếp sợ ngoài ý muốn, chỉ là hơi suy nghĩ một chút, nàng đôi mắt đột nhiên sáng ngời, vội hỏi nói: "Ân nhân, ngài lúc này đây là muốn đi phủ thành sao?" "Ừ, chính là đi phủ thành." Làm sao vậy? Tuyết trắng nhướng mày nhìn về phía tiểu thiến, cũng chú ý tới đối phương trong mắt sáng lấp lánh, giống như phát hiện cái gì khó lường sự dường như. Như vậy phát hiện làm tuyết trắng trong lòng trở nên cẩn thận lên, nàng hiện tại không lo lắng có người dò hỏi mấy thứ này nơi phát ra, bất quá lại không thể không để phòng điểm có người đối chính mình này một đám rau dưa củ quả xuống tay. Rốt cuộc, lúc này đây ngắm đèn yến, phủ thành tiểu lầu rõ ràng là không nghĩ làm tụ hiền các hảo quá, ma nhất không hảo quá biện pháp, tuyệt đối không có so đánh cấp hoặc là hủy hoại này một đám rau dưa củ quả tới càng trực tiếp. Tiểu thiến cũng không biết tuyết trắng ở so đo cái gì, nghe được tuyết trắng thừa nhận là đi phụ thành, nàng trong mắt lượng ý liền càng thêm rõ ràng, kia cô nương chính là phải cho ngắm đèn yến tặng đồ. Vừa nghe ngắm đèn yến ba chữ, tuyết trắng tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng, đang xem hướng tiểu thiến ánh mắt, cũng nhiều thật sâu đề phòng quả nhiên là hướng về phía này phê rau dừa củ quả tới, tuy rằng tuyết trắng cũng không biết đối phương là như thế nào biết được chính mình là cho ngắm đèn yến tặng đồ tin tức, bất quá thừa dịp hiện tại cũng chỉ có này một cái nhược nữ tử, chỉ cần chính mình người cẩn thận phòng bị chút, nghĩ đến hẳn là còn có liều mạng khả năng. Ma tiểu thiến chú ý tới tuyết trắng trong mắt để phòng cùng cam thủ, lập tức làm nàng trong lòng căng thẳng, chỉ là hơi tưởng tượng, liền minh bạch trong đó đạo lý, vội quỳ gối tuyết trắng trước mặt. Liên thanh nói, ân nhân ngàn vạn không cần đà tâm, tiểu thiến tuyệt đối không có phải đối ân nhân bất lợi ý tưởng. Đê phong đã có, muốn tiêu trừ có chỗ nào là đơn giản như vậy sự. Tuyết trắng không trả lời, chỉ là nhìn cái này tiểu thiến quỳ gối chính mình trước mặt, thậm chí bắt đầu khái nổi lên đầu, nàng lại nửa điểm phản ứng đều không có dường như. Kia tiểu thiến hợp với dập đầu ba cái, lúc này mới trong mắt rưng rưng nhìn về phía tuyết trắng, nếu tiểu thiến đoán được không sai nói. Ân nhân hẳn là từ Tam Hà Trấn tới đi. Lần này đến Phủ Thành, hẳn là cũng là vì các ngươi Tam Hà Trấn cái kia tụ hiền các tiểu lầu tặng đồ quá khứ. Tiểu Thiến nói được càng nhiều, càng cẩn thận, khiến cho Tuyết Trắng trong lòng cảnh giác càng thêm nghiêm trọng. Này nữ tử rốt cuộc là người nào, vì cái gì đối này trong đó quá trình như thế hiểu biết. Tuy rằng nhìn Tiểu Thiến là một bộ thiệt tình bộ dáng, nhưng Tuyết Trắng lại không dám có nửa điểm lơi lỏng. Thấy tuyết trắng vẫn là không ứng chính mình, chỉ là nhìn chằm chằm chính mình xem, tiểu thiến chỉ có thể thở dài, sâu kín nói, tiểu thiến biết ân nhân hoài nghi tiểu thiến thân phận, tất nhiên sẽ cho rằng tiểu thiến là phủ thành kia tam gia tiểu lầu phái tới gian tế. Nhưng là tiểu thiến lấy tánh mạng hướng ân nhân đảm bảo, tiểu thiến thật sự không phải kia tam gia tiểu lầu gian tế. Thậm chí tiểu thiến còn có thể nói cho ân nhân, tiểu thiến sở dĩ sẽ lưu lạc đến như thế nông nỗi đều là bãi kia tam gia tiểu lầu trưởng quay ban tạm. Tam gia tiểu lầu. Tuyết trắng nhướng mày tiểu thiến nói bên trong, rốt cuộc có tuyết trắng nhất tò mò đồ vật. Tiểu thiến vừa nghe tuyết trắng nói chuyện, vội vàng gật đầu đáp, đúng vậy, chính là phủ thành kia tam đại tiểu lầu, phân biệt là trương gia Phúc Mãn Lâu, vương gia Tụ Thiện Phường, còn có thượng gia Mùi Hòa Phú Quý. nay ba cái tiểu lầu tên, tuyết trắng nhưng thật ra không xa lạ, rốt cuộc có cách nhiên khách điểm ở. Muốn nghe được một ít về phủ thành tiểu lầu tin tức, cũng không phải cái gì việc khó. Bất quá tuyết trắng cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, đến nỗi này tam gia tiểu lầu rốt cuộc là cái bộ dáng gì, nàng thật đúng là hoàn toàn không rõ ràng lắm. Lúc này đây tuyết trắng lại lần nữa chờ mặc chỉ là nhìn tiểu thiến, một bộ chờ tiểu thiến tiếp tục nói tiếp bộ dáng. Mà tiểu thiến thấy lời này đã lại nói tiếp, tự nhiên cũng liền không có dừng lại không nói đạo lý, liền nắm chặt trong tay háo nắm tay. Làm ra có thể nói được ăn cả ngã về không quyết định. Chờ tiểu thiến lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía tuyết trắng thời điểm, trong ánh mắt lệ quang đã bị kiên nghị sở thay thế được, tựa hồ đem sở hữu tín nhiệm đều giao cho tuyết trắng giống nhau. Tuyết trắng không biết vì cái gì sẽ biến thành như vậy, bất quá như vậy tiểu thiến, ngược lại làm tuyết trắng có điểm có thể tin tưởng này luôn cảm giác. Tiểu thiến bốn là phủ thành say sinh trong lâu cô đường chỉ là tiểu thiến vốn là trong sạch nhân gia nữ nhi. Chẳng qua là bị người bắt cướp, mới có thể lưu lạc ở đây. Hiện giờ Tiểu Thiến đã trong sạch chi thân, không dám vọng tưởng lại hồi bổn ra. Chỉ là nghĩ có thể sớm ngày thoát ly khổ hải, mặc dù là ngày ngày ăn chấu, cũng muốn sạch sẽ sống sót. Cho nên, đương Tiểu Thiến biết được Phúc Mãn lâu cùng Tụ Thiện phường hai vị trưởng quầy, muốn hợp mưu cấp lấy năm nay ngắm đèn yến tổ chức tạm thời, Tiểu Thiến liền quyết định đến cậy nhờ mùi hoa phú quý thượng trưởng quầy. Chỉ là Tiểu Thiến mắt mù, Chọn sai lộ tuyến, không nghĩ tới nhưng thật ra làm này Tam gia trưởng quay liên tay, lựa chọn nhất chi đối phó Tam Hà Trấn Tụ Hiền Các. Đương biết được tin tức này sau, Tiểu Thiến liền biết chính mình lựa chọn vô cùng có khả năng hại Tụ Hiền Các, trong lòng ngày nay không thôi, lúc này mới tưởng hết mọi thứ biện pháp chạy ra phủ thành, muốn vội vàng đi Tam Hà Trấn, cấp Tụ Hiền Các đưa cái tin tức. Nghe Tiểu Thiến nói, tuyết trắng trong đầu hiện ra một đám nối liền hình ảnh. Mà phía trước vẫn luôn bồi dối tuyết trắng trong lòng ngắm đèn yến tổ chức quyền chi mê, này chân tướng cũng dần dần trồi lên mặt nước. Bình áp phủ, phúc mãn lâu nội. trương mãn phúc ở trước quầy nhảm chán khẻ bản tính, nghe bên ngoài bán hàng tét thét to thành đã đến cuối năm, năm nay sinh ý không tốt lắm làm. Lại tưởng tượng đến năm sau sự, nhịn không được những mày, trong lòng lập tức có chủ ý. Không bao lâu, ở phủ thành tụ thiện phường, Trưởng quầy Vương Thiện Tài gặp được đột nhiên đi vào nhà mình thịu lầu phúc mãn lâu trưởng quầy Trương Mãn Phúc. Ai u, Vương trưởng Quầy, xin ý thịnh vượng A. Trương Mãn Phúc liệt miệng rộng cười cùng Vương Thiện Tài chào hỏi, vốn dĩ liền không lớn đôi mắt càng là mị thành một cái tuyến, đôi tay ôm quyền, gật đầu chắp tay thi lệ vần an, một bộ rất là khách khí bộ dáng. Lúc này đang ở tiếp đón khách nhân Vương Thiện Tài nghe tiếng nhìn qua, vừa thấy người tới cư nhiên là Trương Mãn Phúc. Vội vàng ôm quyền cười đáp trương trưởng quài, khách đi đến, khách đi đến nhà, cái gì phong đem ngại cấp thổi tới. Vừa nói lời nói, một bên vòng qua quài, hướng tới trương mãn phúc đón qua đi. Vương Minh, ngươi bên này là cao lều ngồi đầy vô hư tịch a chắc không được bận rộn như vậy đâu, cũng nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, một khối tiêu khiển tiêu khiển đi, như thế nào. Nói hướng vương thiện tài bên thai rửa qua đi, ta nhưng nghe nói, trước phố tân khai một cái say sinh lâu nghe nói bên trong cô nương mỗi người thủy linh thực. Vừa nghe lời này, vương thiện tài đôi mắt đột nhiên sáng ngời, vội cười đáp, chương huynh hôm nay khó được như vậy có hứng thú, vậy thịnh tình không thể chối từ, tiểu nhị, đi cửa bị xuống xe ngựa, ta có việc muốn ra cửa một chuyến. Tân khai thanh lâu trang hoàng cũng là rất cao lớn thượng, chi gian cửa quải hồng khoác màu mi thượng một biển, xây sinh lâu ba cái liêu kim chữ to khảm ở màu đen tấm ván gỗ thượng, nhìn khiến cho người cảm thấy phú quý bất người. Mà trước cửa hai cái quyến rũ nữ tử chính hoa chi loạn chiến tiếp đón khách nhân, tuy là tại đây vào đông, cũng có thể nhìn đến các nàng thường thường lâu lộ ra tới cổ, trắng non trắng nón, rất là hấp dẫn người trong mắt. Mà trương man phúc cùng vương thiện tài mới vừa một chút xe ngựa, đã bị cửa nữ tử đón nhận, một người vác một con cánh tay, cười nói các loại câu nhân tìm lập nói. Lúc này đang ở tiếp đón khách nhân tú bà nhìn thấy cửa lại có khách đến, vội vàng cười chào đón có thể lo liệu một nhà thanh lâu người, mặc dù là cái nữ nhân, cũng đều tuyệt không phải người thường. Kia tú bà hiển nhiên đối phủ thành sự hiểu biết không ít, liếc mắt một cái liền nhận ra trương mãn phúc cùng vương thiện tài, vội cười đón đi lên, đôi vẻ mặt ý cười nói, ai hư huy, hôm nay chính là thổi cái gì cắt tường như ý phong, thế nhưng đem ngài này nhị vị quý nhân cấp thổi đến chúng ta say sinh lâu tới. Bị nhân xương chi vị quý nhân, tâm tình tự nhiên hảo, Trương Mãn Phúc cùng Vương Thiện Tài đắc ý cười cười, lại nghe tú bà vạn phần khách khí nói: Hai vị ra bên trong thỉnh trên lầu có nhã tọa, không bằng đi trên lầu nhìn xem. Vô nghĩa, không đi trên lầu, chẳng lẽ ở dưới lầu nhìn người khác chơi đùa sao? Trương Mãn Phúc hừ một tiếng, tựa hồ có chút sinh khí. Tú bà thấy, vội giơ tay hướng tới miệng mình vỗ nhẹ một chút, cười làm lành nói: Ai ô ô, nhìn ta này, trường không thảo hỉ miệng, tịnh chọn làm ra tức giận nói. Nhị vị bực này tôn quý thân phận, tự nhiên là muốn đi tốt nhất nhã gian. Nhị vị ra trên lầu thỉnh, ta đây liền tiếp đón chúng ta say sinh lâu tốt nhất cô nương ra tới, nhưng nhị vị ra chọn, nhị vị ra, như vậy được không? Đừng nói như vậy nhiều vô dụng, chạy nhanh đem tốt nhất đưa lên tới, nếu là phát hiện có một cái không phải tốt, đàn ông hôm nay liền hủy đi các ngươi này say sinh lâu. Lần này nói chuyện chính là vương thiện tài, làm phủ thành tam đại tiểu lầu chi nhất trường quài. Vương thiện tài nhiều ít vẫn là có chút tự tin. Mặc kệ tú bà là thật sợ vẫn là giả sợ, dù sao là một đường buổi cười, lại tiếp đón các cô nương đi nhã gian, lúc này mới xem như đem hai vị này trưởng quầy an trí hảo. Hai người tuy nói cũng là ôm chơi tầm tư tới, bất quá đều là minh bạch người, tự nhiên biết hôm nay ước hẹn, nơi này khẳng định có chuyện khác, cho nên cũng cũng chỉ là từng người chọn một cái cô nương bồi ở một bên rót rượu nhưng thật ra không có nhiều điểm dư thừa. rót đầy đệ nhất ly rượu, Trương Mãn Phúc bưng lên chén rượu tới đối với Vương Thiện Tài nói, Vương huynh, ta kính ngươi một ly. Sao dám đương? Nên là tiểu đệ kính ngươi mới đúng. Hai người khách khí hai câu, lúc này mới cộng đồng nâng chén, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Lúc này một bên hầu hạ nữ tử thấy, vội nũng nịu nói, hai vị đại gia thật là hảo tiểu lượng A, tiểu nữ tử lại cấp nhị vị cũng giúp thượng. Một cái khác nữ tử nhìn, cũng vội lạ như thế nịnh hót, dước lấy hai vị trưởng quảy cười ha ha. Vài chén rượu xuống bụng sau, hai người nói cũng dần dần nhiều lên. Hơn nữa Trương Mãn Phúc tìm được Vương Thiện Tài vốn là không phải đơn thuần vì uống hoa kiểu, cái gọi là nói chuyện phiếm bên trong, tự nhiên nhiều vài phần có thể thành phần. Vương Minh, mắt nhìn liền đến cuối năm nhi, chờ thêm năm sau, khoảng cách tháng riêng 15 cũng liền không xa. Chúng ta phủ thành chính là có mỗi năm một lần ngắm đèn yến. nay có thể tiếp ngắm đèn yến này phân sống tựu lầu, không chỉ có riêng là có thể cùng quan gia nhất lên quan hệ đơn giản như vậy. Thanh danh một khi đánh ra đi, nay phủ thành đệ nhất tựu lầu thanh danh liền không chạy. Thanh danh này lớn, sinh ý chiêu số cũng liền quan. Này đó, tin tưởng vương huynh cũng nên biết đi. Nhắc tới đến ngắm đèn yến, vương thiện tài đôi mắt lập tức sáng một chút hắn tự nhiên cũng minh bạch ngắm đèn yến đối với một nhà tiểu lầu tới nói ý nghĩa như thế nào. chương 329 ba vị trưởng quầy. chương 329 ba vị trưởng quầy. chương man phúc thấy vương thiện tài cũng là tâm động bộ dáng, liền buông trong tay chảy lớn rượu, đệ thấp chút thanh em đối vương trưởng quầy nói: chúng ta phủ thành liên tục đã nhiều năm ngắm đèn yến nhưng đều là hắn thượng gia tiểu lầu làm, nếu là thật luận thực lực, đồ ăn phẩm, thanh danh chúng ta hai nhà cũng không thượng ra tiểu lầu kém cái gì. Năm rồi nhà hắn toàn bộ ôm đồm cũng liền ôm đồm, năm nay cũng không thể lại làm nhà hắn như vậy thực hiện được. Vương huynh, ngài nói đi. Trương huynh nói, những câu có lý. Vương thiện tài nhắc tới chén rượu cùng đối phương ý bảo một chút, sau đó uống một hơi cạn sạch, lúc này mới còn nói thêm, chẳng qua thượng ra mùi hoa phú quý mấy năm nay cũng là càng ngày càng tốt, nếu là ở ba năm trước đây. Chúng ta hai nhà còn có thể cùng chi chống lại, nhưng là trải qua mấy năm nay phát triển, hoa khai phú quý nhưng không hề là chúng ta tùy ý một nhà có thể chống lại được. Nếu là muốn cướp lấy năm nay ngắm đèn yến xử lý quyền, sợ là không dễ dàng a Đều là cái đỉnh cái nhân tình chứ mãn phúc nơi nào nghe không ra vương thiện tài ý tứ trong lời nói, vội cười đáp, vương huynh đây là quá mức khiếm tốn. Bất quá vương huynh làm người xử thế muốn so tiểu đệ cẩn thận chút. Đã có như thế lo lắng, kia không bằng người ta hai nhà hợp tay, kể từ đó, tự nhiên không cần lo lắng lại so bất quá kia một nhà hoa khai phú quý. Trương Bảo mãn nghe xong, lập tức nở nụ cười, lại lần nữa nâng chén cùng Trương mãn phúc đụng phải ly, nếu Trương Huynh có như vậy tính toán, kia tiểu đệ cũng liền đành phải từ chối thì bất kính. Hai người ngoài miệng đều là không một câu thiệt tình lời nói, bất quá mục đích lại là giống nhau. Thấy cộng đồng mục đích đã tới. Hai người thiết kế từng cái mặt tan bài, liền không có lại nói những việc này, mà là thật sự uống nổi lên hoa tiểu, thẳng đến ngày hôm sau sắc trời đại lượng mới vừa rồi rời đi say sinh lâu. Nhưng mà làm trương bảo mãn cùng vương thiện tài trăm triệu không nghĩ tới chính là, người nói vô tình, người nghe có tâm. Bọn họ hai cái mưu đồ bí mật muốn liên thủ đánh bại mùi hoa phú quý nói, lại bị một bên bồi rượu cô nương tiểu thiến nghe được trong lòng đi. Mới hầu hạ đã say đến không được vương thiện tài nằm xuống, tiểu thiến trực tiếp cầm điểm chính mình tích cốc tiền riêng, tìm cái cô nương ngủ ở vương thiện tài bên người. Đến nỗi tiểu thiến chính mình, còn lại là đánh muốn thêm chút son phấn cớ, ở Nha hoàng làm bạn hạ, rời đi xây sinh lâu. Cô nương này tiểu thiến nhưng tuyệt phi giống nhau nữ tử, nàng vừa nghe Trương mãn phúc cùng vương thiện tài liêu nội dung, liền biết này đối với chính mình tới nói, sẽ là một cái cực hảo cơ hội, chỉ cần xử lý thích đáng. Chính mình muốn khôi phục tự do thân, sợ là sắp tới. Mà cơ hội này, tự nhiên là đem tin tức này bán cho hoa khai phú quý thượng trưởng quài. Thượng phủ đại môn giống như thượng đáng quý giống nhau, tài đại khí thô hai cái đỏ thâm cây cột, tạo ở phủ đệ cửa hai bên, cây cột trước hai cái hùng tráng sư tử bằng đá, hảo không uy phong. Mới ra xây sinh lâu, tiểu thiến liền đưa tới một chiếc không lớn xe ngựa, trực tiếp báo thượng thượng phủ, xe ngựa liền một đường chạy đến. Vốn là tưởng trực tiếp đi mùi hoa phú quý tìm người Bất quá tiểu thiến suy xét tới rồi tiểu lầu người quá nhiều Nếu là bị người phát hiện chính mình đi qua nơi đó Lại bị người có tâm truy cứu lên Chính mình sợ là kéo không được căn hệ Y lý theo phúc mãn lâu cùng tụ thiện phương ở phủ thanh lực ảnh hưởng Muốn đối phó chính mình một cái thanh lâu nữ tử Quả thực dễ như trở bàn tay Cho nên vì chính mình an toàn Tiểu thiến tự nhiên là muốn gấp bội cẩn thận Dựa theo tiểu thiến thân phận Tự nhiên là không thể tiến thượng phủ cửa chính, cho nên xe ngựa trực tiếp ngừng ở cửa hướng cửa. Ai ngờ gõ mở cửa, mở cửa đứa bé giữ cửa lại ngăn cản Tiểu Thiến cô nương, một phen dò hỏi sau, Tiểu Thiến hướng đứa bé giữ cửa thuyết minh ý đồ đến, kia đứa bé giữ cửa mới làm Tiểu Thiến chờ một lát, đại hồi báo lúc sau lại đến thỉnh nàng đi vào. Nói đến cũng là Tiểu Thiến vận khí tốt, lúc này thượng đáng quý đang ở trong nhà, nghe được đứa bé giữ cửa bẩm báo tin tức sau, thượng đáng quý nghi hoặc một chút. Lúc này mới phân phó đưa bé giữ cửa đem khách nhân mang tiến vào tới. Thượng đáng quý đang ngồi ở đại sảnh cửa chính thái tuế ghế, mập mạp mập mạp thân thể chen đẩy toàn bộ chỗ ngồi. Mà lúc này thượng đáng quý chính trong tay đoan chính tinh xảo đồ sứ chén trà, thô vì ngón tay thượng đeo ba cái ôn nhuận bạch ngọc chiếc nhẫn, trong tay mới vừa pha trà ngon còn ở từng đợt từng đợt mạo nhiệt khí. Thang đến tiểu thiến người đều vào được, thượng đáng quý như cũ không nhanh không chậm dùng trà ly cái phiết phiết trên mặt nước lá trà bọt. Lại thổi thổi, lúc này mới chậm rãi nhấp một ngụm. Tiểu thiến tuy rằng trong lòng xuất ruột, nhưng mặt ngoài lại không dám biểu hiện ra ngoài, thẳng đến thượng đáng quý lại uống lên hai khẩu trà, lúc này mới nghe hắn nhàn nhạt hỏi, nghe nói tiểu thiến cô nương có tin tức trọng yếu muốn nói cho thượng ngỗ. Nhìn thượng đáng quý không coi ai ra gì bộ dáng, tiểu thiến trong lòng cũng khí. Không chỉ có đem chính mình lượng ở chỗ này một hồi lâu còn chưa tính, cư nhiên tội liên đối đều không cho chính mình ngồi một chút. Nghĩ đến chính mình là tới mật báo, cũng không xem như chỉ cần cầu hắn, tiểu thiến lúc này mới không nhanh không chậm thanh êm hờn rồi nói, thượng lao gia tiểu thiến chính là nghe được kiện đối ngài tới nói rất hữu dụng tin tức, cảm thấy nếu là không vội vàng tới nói cho ngài, sẽ đối ngài bất lợi, lúc này mới vội vàng man vội mạo rất lớn nguy hiểm dám đến cùng thượng lao gia ngài tới hội báo, này liền nước miếng đều còn không có uống thượng đâu. Thượng mô lúc này ngẩng đầu liếc xéo liếc mắt một cái đã tự cố ngồi ở thiên tòa thượng tiểu thiến, dừng một chút, lúc này mới phân phó hạ nhân cấp tiểu thiến cô nương thượng trà. Mà vừa mới còn nói sốt ruột tiểu thiến, lúc này lại là một bộ hoàn toàn không vội bộ dáng, thẳng đến nước trà bưng lên, nhấp một ngụm sau, lúc này mới đem hôm nay ở say sinh trong lâu. Trương vương hai người mưu đồ bí mật phải đối phó hoa khai phú quý sự nói ra. Nghe tiểu thiến nói thời điểm thượng đáng quý như cũ mặt không đổi sắc, chỉ là trong lòng lại nháy mắt khẩn trương lên. Đừng nhìn hiện tại hoa khai phú quý có thể nói phủ thành đệ nhất tự lầu, nhưng này trong đó như đi trên băng ngỏng cảm giác, cũng cũng chỉ có hắn cái này trưởng quầy cảm xúc sâu nhất. Nếu chỉ là phúc mãn lâu hoặc là tụ thiện phường đơn độc cùng chính mình đánh giá, thượng đáng quý đảo cũng không sợ hãi, nhưng vạn nhất này hai nhà thật sự liên thủ, như vậy đối với hắn cùng mùi hoa phú quý tới nói. Tuyệt đối là không nhỏ đánh sâu vào. Chỉ là loại sự tình này thượng đáng quý tuyệt đối không có khả năng ở tiểu thiến cái này thanh lâu nữ tử trước mặt biểu hiện ra ngoài. Thẳng đến tiểu thiến nói xong, hắn mới nhàn nhạt nói, tiểu thiến cô nương nếu mạo như thế đại nguy hiểm tiến đến nói cho thượng mố bực này tin tức, nghĩ đến tiểu thiến cô nương hẳn là cũng có sở cầu đi. Tiểu thiến đi rồi, thượng đáng quý ở trong đại sảnh qua lại đi lại vài vòng sau, liền ngồi ở ghế trên loát loát dâu. Suy nghĩ như thế nào đi ứng đối kia hai cái đại trưởng quầy. Sáng sớm hôm sau, Thượng Đáng Quý liền làm hạ nhân đi Trương Vương hai nhà phủ đệ tặng thiệp mời, mời Trương Mãn Phúc cùng Vương Thiện Tài đến hắn tiểu lầu làm khách. Tới rồi buổi chiều, Trương Phú Quý xe ngựa trước ngừng ở thượng gia tiểu lầu cửa. Chỉ thấy Trương Phú Quý chậm rãi đi xuống xe ngựa, mới vừa đứng vững chân, liền thấy Vương Thiện Tài xe ngựa cũng tới rồi. Nguyên bản Trương Phú Quý về phía trước bán ra bước chân đột nhiên dừng lại vốn định chờ Vương Thiện Tài xuống xe sau, hai người một khối đi vào. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đây chính là thượng đáng quý nói ra yêu cầu, liền tính là này mời bọn họ hai người thời cơ có chút quá mức trùng hợp, nhưng nếu thật sự cùng Vương Thiện Tài cùng nhau đi vào, ngược lại có vẻ quan hệ không bình thường. Bởi vậy, nếu là Vương Thiện Tài quay đầu lại căn chính mình một ngụm, sợ là đối chính mình sẽ bất lợi. Nghĩ đến đây, Trương phú quý nguyên bản đứng lại chân lại lần nữa nâng lên. Trực tiếp về phía trước bước bước đi vào mùi hoa phú quý đại môn. Điếm tiểu nhị vừa thấy trương phú quý tiến vào, vội vàng đón đi lên, trương trưởng quầy, hoang nên hoang nên, nhà ta trưởng quầy đang ở trên lầu nhã gian chờ ngài đâu. Tiểu nhân này liền cho ngài dẫn đường. Tiểu nhị nói liền đem trương trưởng quầy hướng trên lầu nhã gian dẫn, mà theo sau tiến vào vương thiện tài cũng bị mặt khác điếm tiểu nhị đón, rất là cung kính thỉnh tới rồi trên lầu nhã gian. Ba vị đại trưởng quầy đã đều tới rồi nhã ra nội, cho nhau hàn huyên vài câu, thượng đáng quý lúc này mới tiếp đón mặt khác hai người uống rượu dùng nữa Hôm nay khó được đem đại gia gom lại cùng nhau à, ta làm ông chủ, hai vị đại trưởng quầy ăn được hòa hảo à, ta trước kính hai vị huynh đài một ly, ta làm. Thượng đáng quý chủ động khơi mào đề tài, một ngụm uống cạn ly chung rượu, chương hiển khởi chủ gia phong phạm, chương mãn phúc cùng vương thiện tài thấy, tự nhiên cũng là đi theo một ngụm uống cạn. Rượu quá ba tuần lúc sau, ba người chi gian không khí cũng trở nên càng thêm thân thiện lên. Thượng đáng quý thấy thời điểm không sai biệt lắm, liền đem đề tài liền xả tới rồi tháng riêng 15 ngắm đèn bữa tiệc. Nhắc tới ngắm đèn yến, Trương man Phúc lập tức có một loại đưa tới cửa tới cảm giác, cười nói, mấy năm nay ngắm đèn yến, Thượng trưởng quầy mang theo mùi hoa phú quý chính là chuẩn bị mở đến cực hảo A. Năm nay khoảng cách ngắm đèn yến còn có hơn nửa tháng thời gian trương mộ thật đúng là tò mò năm nay ngắm đèn yến, thượng trưởng quầy sẽ là như thế an bài a Thượng trưởng quầy vừa nghe lời này, trên mặt lập tức lộ ra hổ thẹn thần sắc, bất quá trong lòng lại là một trận cười lạnh. trương trưởng quầy thật là nói đùa, năm nay ngắm đèn yến còn chưa xác định là nhà ai tiểu lầu tới xử lý. Thượng mốt như thế nào trước tiên an bài? Hết thảy còn đều đến chờ chi phủ đại nhân lên tiếng mới là. Thấy thượng trưởng quầy nhắc tới ngắm đèn yến. Rồi lại là như thế này một bộ tư thái, trương mãn phúc cùng vương thiện tài nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là thấy được đối phương trong mắt cười lạnh, bất quá trong nháy mắt, lại thay một bộ thân thiện tươi cười. Thượng trưởng quay thật là quá mức khiêm tốn. Mấy năm gần đây mùi hoa phú quý vì ngắm đèn yến làm thành quả, đều là rõ ràng chính xác xem ở mọi người trong mắt. Năm nay ngắm đèn yến nếu là không thể dừng ở mùi hoa phú quý trên đầu, kia thật đúng là kiện thiên lý nan dung sự a. Nghe vương thiện tài nịnh hốt lời nói, thượng đáng Quý chỉ là vẻ mặt khiêm tốn lấp đầu, thượng mộ tự biết năng lực nhiều ít, nếu là đầu hai năm tới xử lý ngắm đèn yến, thượng mộ còn có một tia tự tin. Nhưng hôm nay đã liền làm nhiều giới, thượng mộ thật sự có một loại đầu góc bị đào rông cảm giác, nếu năm nay lại tiếp tục gánh vác, sợ là thật sự liền lộng không ra cái gì tân đa dạng tới. Đến lúc đó đừng nói là toàn thành bá tánh tán thưởng, có thể không nghe thấy bá tánh mắng. Đã là thượng mộ tạo hóa. Thấy trương mãn phúc lại muốn mở miệng, thượng đáng quý vội còn nói thêm, hơn nữa đều nói hoa đẹp cũng tàn, lại nói đồng tâm hiệp lực phá song gió. Này ngắm đèn yến rốt cuộc cũng là chúng ta bình ấp phủ việc trọng đại, tổng không hảo chỉ có ta mùi hoa phú quý một nhà độc hưởng. Làm phủ thành tam đại tiểu lâu, thượng mộ là thiệt tình muốn cùng nhị vị trưởng quầy thương lượng một phen, nhìn xem lần này ngắm đèn yến, có phải hay không có thể tập chúng ra chi sở trường xử lý một lần xưa nay chưa từng có long trọng yến hội. Như thế làm trương mãn phúc cùng vương thiện tài đều ngây ngẩn cả người, bọn họ hai cái như thế nào cũng không nghĩ tới thượng đáng quý cư nhiên sẽ chủ động đem ngắm đèn yến xử lý quyền chuyển nhượng ra tới. Tuy rằng cũng không phải toàn bộ chuyển nhượng, khá vậy đủ để cho người khiếp sợ. thấy này hai người không có mở miệng trả lời, thượng đáng quý trong lòng nhịn không được những mày, chỉ cho rằng này hai người là lòng tham không đủ còn muốn đem chính mình hoàn toàn bài trừ ngắm đèn yến. Bất quá trước mắt không phải sẽ rách ra mặt thời điểm, tổng muốn trước chấn an trụ bọn họ hai nhà. Lần này ngắm đèn yến mới có thể an an ổn ổn, không hề trì hoãn lại lần nữa dừng ở bọn họ mùi hoa phú quý trên đầu. Cho nên chỉ là chớp mắt công phu, thượng đáng quý lại tiếp tục nói, lại nói tiếp ta năm nay thân thể thực sự không bằng trước hai năm hảo. Kỳ thật nếu có thể nói, thượng muốn là thiệt tình muốn cho vị ngắm đèn yến xử lý tư cách. Nhị vị trưởng quầy nếu là không chê, chẳng biết có được không nguyện ý tiếp nhận ngắm đèn yến xử lý quên đâu. Nếu là nhị vị thiệt tình nguyện ý tiếp nhận, ta ngày mai liền đi tìm tri phủ đại nhân thương nghị việc này. Có thượng ngũ ngạch đảm bảo, hơn nữa nhị vị ở phủ thành địa vị, tin tưởng tri phủ đại nhân sẽ đồng ý. Lời này xem như đánh đòn cảnh cáo, trực tiếp gõ tỉnh còn ở làm có thể đuổi đi mùi hoa phú quý mộng đẹp hai nhà trưởng quầy. Bọn họ đột nhiên nhớ tới. Nếu thượng đáng quý có thể liên tiếp mấy năm đều gánh vác ngắm đèn yến, trừ bỏ tự thân điều kiện ưu tú ngoại, cùng quan phủ quan hệ mật thiết cũng là rất quan trọng một chút. Bởi vậy, bọn họ hai cái ngược lại hưng không dậy nổi hoàn toàn tệ đi hoa khai phú quý ý tưởng. Nghĩ vậy một chút, Trương Man phúc cùng Vương Thiện Tài nhanh chóng liếc nhau, tiếp theo, không hẹn mà cùng dơ lên chén rượu hướng trường trưởng quậy kính đi. Đồng thời nghe được Vương Thiện Tài thanh âm vang lên. Thượng trưởng quầy ngài đây là nói nơi nào lời nói nha. Nói lên phủ thành tiểu lầu ai không biết mùi hoa phú quý cái này danh. Lại có mấy người không biết ngài thượng trưởng quầy đại danh. Giống ngắm đèn yến loại này đại hình yến hội, nhà ai đều có thể vắng họng. Chỉ có thượng trưởng quầy cùng mùi hoa phú quý là thành thật không thể khuyết thiếu. Vương thiện tài một bên khẩu thị tâm phi nịnh hót thượng đáng quý, một bên lại giúp hắn quầy rót đầy ly trung rượu. Lúc này trương trưởng quầy cũng tiếp nhận lời nói. Tiếp tục nịnh hấp nói, vương trưởng quầy nói rất đúng, tuy nói ta phúc mãn lâu cùng vương trưởng quầy tụ thiện phường, may mắn ở phủ thành đứng lại góc chân, nhưng tại đây thương trường thượng, thượng trưởng quầy ngài nhưng vẫn luôn là chúng ta lao đại ca, là chúng ta học tập tấm gương. Ngài vừa mới nói ra rời khỏi nói, thật đúng là chết sắt chúng ta. Nếu là ngài đều rời khỏi, chúng ta đây này những tiểu ngư tiểu tôn còn có thể xốc ra cái gì sóng gió tới. Nào có nào có. Hai vị trưởng quầy thật là cao nâng ta thượng mỗ. Thượng đáng quý lại lần nữa vây vây tay, một bộ rất là ấy nấy bộ dáng. Chỉ là lúc này thượng đáng quý trong lòng lại là có quyết định. Nguyên bản còn đối cái kêu kêu tiểu thiến nữ tử nói không phải thực tin tưởng thượng đáng quý, hiện giờ lại là hoàn toàn tin. Xem ra trước mắt này hai tên gia hỏa thật sự là hình thành đồng minh, một đám định hốt chính mình nơi này, đồng thời lại không chịu hoàn toàn buông đối ngắm đèn yến xử lý quyền tranh thủ. Nếu chính mình hôm nay không thể thực tốt giải quyết chuyện này, nếu là thật sự làm cho bọn họ hai cái hình thành đồng minh, cùng chính mình tranh thủ ngắm đèn yến xử lý quyền, liền tính chi phủ đại nhân lại duy trì chính mình này một phương, sợ là cuối cùng kết cục cũng sẽ là tam gia liên hợp tỷ lệ khá lớn. Đối với ngắm đèn yến xử lý quyền chuyện này, thượng đáng quý là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp cùng mặt khác tiểu lầu cùng nhau hợp tác. Bất quả nếu làm phủ thành mặt khác tiểu lầu tới làm chuyện này, Mà hắn mùi hoa phú quý không nhúng tay nói, thượng đáng quý lại làm không được, cho nên trước mắt cần thiết đến nghĩ ra mặt khác một cái biện pháp. Làm chính mình không thể làm lần này ngắm đèn yến đồng thời, cũng làm phủ thành mặt khác tiểu lầu, cũng làm không thành chuyện này. Cũng may đêm qua cũng đã nghĩ kỹ rồi đối sách, lúc này thượng đáng quý, cũng chỉ là yêu cầu giả bộ một bộ đột nhiên nghĩ đến bộ dáng, mở miệng nói, muốn nói hiện tại thật là cho giỏi hơn thầy nha, nếu là ở một năm trước. Ta thượng mô còn có thể chẳng biết xấu hổ nói thượng một câu mùi hoa phú quý ở toàn bộ phủ thành đều là số một số hai tử lầu. Bất quá hiện tại sao? Nói đến một nửa, đột nhiên dừng. loại cảm giác này để cho người phát điên, Trương mãn phúc cùng vương thiện tài tuy rằng biết rõ thượng đáng quý trong lòng tồn ý thường khác, lúc này lại cũng không thể không theo lời nói tra hỏi, bất quá hiện tại như thế nào? Thượng đáng quý bưng lên chén rượu tới nhấp một ngụm, lúc này mới tiếp tục nói. Hiện tại tiểu lầu đa dạng có thể so chúng ta mấy cái lao ra hỏa tiểu lầu muốn nhiều hơn. Ta lần trước liền nghe nói, ở dưới có cái trấn nhỏ thượng, có ra tiểu lầu hiện tại rất là nổi danh. Quy mô tuy nói không kịp chúng ta từng người tiểu lầu đại, nhưng bọn họ cư nhiên có thể tại đây trời giá rết mùa, dùng mới mẻ rau dưa nấu ăn, thậm chí nghe nói ngẫu nhiên còn sẽ cung ứng một ít trái cây. Này giá cả xa xỉ, lại vẫn như cũ chọc đến mọi người sôi nổi đi trước. Thật sự là hậu sinh khả úy tồn tại a Lời này làm trương mãn phúc trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình, bất quá vương thiện tài lại là gật gật đầu. Ấn, ta phía trước cũng nghe quá nhà này từ lầu Tên hình như là kêu tụ hiền các, vẫn là tụ tiên các. Ly Phủ Thành Đảo cũng không tính xa, một ngày nửa công phu hẳn là là có thể tới rồi. Nghe nói nơi đó bởi vì ở mùa đông khắc nghiệt còn có thể ăn đến mới mẻ rau dưa trái cây. Tuy nói mỗi ngày đều là hạn lượng bán ra, nhưng tiến đến nhấm nháp người lại không ít. Ta nghe nói chúng ta phủ thành có không ít đại quan quý nhân cũng đều đi qua nhà này tự lầu, giống như còn là chuyên môn liền hướng về phía nhà hắn đi. Trương mạng phúc thấy hai người đều đối nhà này tự lầu thực cảm thấy hứng thú, trong lòng tự nhiên cũng là tò mò không ít, liền đề nghị nói, nếu nhị vị trưởng quậy đều đối cái này tụ hiền các cũng hảo, vẫn là tụ tiên các cũng hảo, như thế cảm thấy hứng thú. Khi không bằng chúng ta ước cái thời gian, từ ta làm ông chủ, chúng ta cùng đi ngồi ngồi, liền tính làn đếm thử mới mẻ rau quả, quá quá miệng nghiện cũng là không tồi, không biết nhị vị trưởng quầy ý hạ như thế nào. Liền tính trương mãn phúc không nói như vậy, vương thiện tài hòa thượng đáng quý cũng đều có ý này. Nếu lúc này có người nhắc tới, kia tự nhiên là vui vẻ đáp ứng, vậy nghe trương trưởng quầy ăn bài, chỉ cần ngài định hảo thời gian, chúng ta cũng chưa ý kiến gì. Thế này hai người cũng chưa ý kiến gì, rất là tán đồng chính mình đề nghị, Trương Mãn Phúc nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, bao năm qua đều là 28 ngày đó định ra tới xử lý ngắm đèn yến tử lầu. Nếu như vậy, không bằng chúng ta liền đuổi tại đây phía trước đi đếm thử kia chấn nhỏ tiểu lầu thai sắc. Tính tính nhật tử, không bằng liền định ở 24 ngày này, nhị vị xem, nhưng hảo à. 23 ngày này là năm cũ, từng nhà đều sẽ trở lại từng người trong nhà ăn tết. Mặc dù là này ba vị trưởng quầy cũng cũng là như thế, cho nên 24 ngày này chính là lựa chọn tốt nhất. Cùng một ngày buổi sáng xuất phát, ngày hôm sau giữa trưa vừa lúc tới rồi địa phương ăn cơm, nghỉ ngơi một đêm sau, 26 ngày này lại ngồi xe trở về đuổi. Nhất văn 27 buổi chiều cũng nên trở lại phủ thành, bởi vậy, còn có một buổi tối thời gian tiến hành cụ thể thương nghị. Trường 330 bị thương một chút mà thôi. Trưng 330 bị thương một chút mà thôi. Tốt tốt, nhất định đúng hạn phó ước. Hai vị trưởng quầy sảng khoái đáp lại đến. Ba người bưng lên chén rượu, cho nhau kính rượu, bất quá một lát sau, cũng đã một đám mặt mày hường hào đảo mắt tới rồi ước định thời gian, tam gia trưởng quầy thừa từng người xe ngựa xuất hiện ở cửa thành, chào hỏi, liền khởi hành lên đường. Suy xét tới rồi đồng hành phía trước cho nhau tìm hiểu tin tức, vẫn luôn là đồng hành gian kiên kỵ. Cho nên lần này ba người giả dạng một chút, ngụy trang thành qua đường thương nhân. Trải qua một ngày nửa hành trình, tam chiếc xe ngựa rốt cuộc xuất hiện ở tam hà Trấn cửa thành. Giao vào thành phí dụng, ba người cũng không làm bất luận cái gì dừng lại, thẳng đến tụ hiền Các. Lúc này tụ hiền Các đúng là nhất vội công phu, trong đại sảnh một mảnh cảnh tượng náo nhiệt. Trong tiệm gã sai vật thấy lại có khách nhân tới, vội nhiệt tình tiếp đón, ba vị khách quan, lầu một liền còn có một chương bàn. Ba vị nếu là không chê, liền mời theo tiểu nhân đến đây đi. Vừa nghe là đại sảnh, ba người đều là mày nhân lại. Tiểu nhị ca, không biết nhưng còn có nhã gian. Trương Mãn Phúc mở miệng hỏi. Gã sai vật vừa nghe, lập tức riêu nổi lên đầu, ba vị là từ nơi khác tới đi. Không biết chúng ta tụ hiền các quy củ cũng là khó trách. Phạm La đuổi ở giờ cơm thời gian, chúng ta tụ hiền các nhã gian đều là trước tiên định đi ra ngoài. Nếu là ba vị muốn dùng nhã gian, sợ là muốn ít nhất trước tiên nửa ngày hẹn trước mới được. Lúc này ba vị nếu là tưởng lưu lại dùng cơm, cũng chỉ có thể ngồi ở trong đại sảnh duy nhất một cái bàn. Nếu là lúc này còn định không xuống dưới nói, đợi chút nếu là bị mặt sau khách nhân đoạt, ba vị ra nhưng ngàn vạn đừng trách tội tiểu nhân trên đầu tới. Hẳn là đã trải qua không ít lần loại này phía trước khách nhân một do dự, đã bị mặt sau khách nhân đoạt vị trí trải qua. Gã Sai Vật vội đem trách nhiệm của chính mình trích đi ra ngoài. Ba người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng từ tuổi hơi lớn lên thượng đáng quý nói: Đại sảnh liền đại sảnh đi. Tả Hưu chúng ta cũng không đổi mà hôm nay liền đi, chờ hạ lại định buổi tối nhã gian cũng là được. Thấy thượng đáng quý đều nói như vậy, mặt khác hai người tự nhiên cũng không hảo lại kiên trì khác cái gì, liền đi theo Gã Sai Vật ngồi ở trong một góc bàn gỗ bên cạnh. Nghe Gã Sai Vật báo đồ ăn danh. Ba người phát hiện này trong tiệm một ít trích bài mới, đích xác đều là một ít mới mẻ rau dưa. Xác định điểm này sau, Vương Thiện Tài lại rò hỏi, nghe nói các ngươi trong tiệm còn có mới mẻ trái cây à. Hôm nay đều cung ứng cái gì, cứ việc cấp đàn ông bưng lên. Nói, Vương Thiện Tài đem một thỏi 10 lượng bạc đặt ở trên bàn, nghĩ đem bạc lộ ra tới, chương hiển một chút bọn họ ba cái không phải ăn không nổi thứ tốt người. Ai ngờ gã sai vật lại rất xin lỗi trả lời nói. Thật là ngượng ngùng ác vị này ra, hôm nay giữa trưa trái cây đã sớm đã bán xong rồi. Ba vị nếu là muốn ăn nói, chỉ sợ đến dự định hôm nay buổi tối phân lượng. Nếu là ba vị động tác mau nói, hiện tại có lẽ còn có thể định đến. Vừa nghe lời này, Vương Thiện Tài sắc mặt lập tức đen xuống dưới. Mắt thấy Vương Thiện Tài muốn tức giận, một bên thượng đáng quý vội nói, một khi đã như vậy, kia còn thỉnh cầu tiểu nhị ca nói rõ một chút, chúng ta muốn đi đâu dự định mới có thể dự định được đến đâu. Gã sai vật tựa hồ đã sớm đã thói quen trường hợp như vậy, giơ tay chỉ vào quầy phương hướng, trên quầy hàng mặt đứng chính là nhà của chúng ta trường quầy, ba vị muốn dự định nhã gian cũng hảo, vẫn là trái cây cũng hảo, chỉ cần tìm hắn hỏi một chút liền biết có thể hay không định thượng. Nga, kia hành, trước ấn vài món thức ăn thượng đi. Thượng đáng quý gật gật đầu, từ trong lòng ngực lấy ra một lượng bạc tử, giao cho gã sai vật trong tay. Chúng ta biết làm sao bây giờ, kia hiện tại còn thỉnh cầu tiểu nhị ca cho chúng ta ba cái đem cơm chưa đồ ăn đưa lên tới. Gã sai vật đem bạc thu vào bên hông, lúc này mới cười nói, khách quan nhóm hơi sự nghỉ ngơi, tiểu nhân này liền an bài người cho ngài pha thượng ta cửa hàng tốt nhất nước trà, sau đó vài vị điểm đồ ăn liền đến. Đại khái là khách nhân quá nhiều quan hệ, mặc dù là xào chế rau xanh, cũng vẫn là đợi gần một nén nhang công phu, rượu và thức ăn mới bị bưng lên. Trong đó một cái rau trộn chính là dùng dưa chuột ti, cải trắng ti, cùng với củ cải ti quay chế mà thành. Nếu đặt ở rau quả thành thuốc mùa, như vậy đồ ăn căn bản là đang không thượng cái gì mặt bàn. Bất quá tại đây mùa đông khắc nghiệt, món này lại là phá lệ hấp dẫn người. Ba vị trưởng quầy ăn khẩu dưa chuột, dưa chuột thanh thúy ngon miệng, lại nếm cải trắng cùng củ cải. Tuy nói này hai dạng cũng là vào đông thường thấy rau xanh, nhưng hương vị lại cực kỳ ngon miệng. trong bữa tiệc Này ba người rất ít nói chuyện với nhau, một bộ đắm chìm ở ăn cơm chung bộ dáng bất quá này ba người lỗ thai lại là không nhàn rỗi có thể nói là đem chung quanh nói chuyện thanh đều nghe vào lỗ thai. Vương Thiện Tài vừa mới nghe được bên cạnh bàn khách nhân chính hướng ngồi cùng bàn bạn bè khen nhà này tiểu lầu đồ ăn phẩm, cẩn thận nghe xong một phen cũng không có gì ngôn ngữ. Thằng đến ăn cơm xong, ba người lên lầu, tề tụ ở thượng đáng quý phòng sau, lúc này mới đệ thấp thanh âm mặt khác hai người nói. Lần này chúng ta không có ăn đến mới mẻ trái cây, bất quá ta vừa mới nghe dưới lầu khách nhân ở kia nói phía trước hắn tới cửa hàng này ăn đến một loại rất thơm dưa lê, nghe nói là tây vực bên kia trái cây, hình như là kêu dưa hà mì. Ở chỗ này có thể thường xuyên đến chế một ít chúng ta ngày thường không có nghe nói qua một ít hi hữu trái cây đâu, khẩu vị cũng đều thức hảo. Thượng trưởng quay loát loát trong dâu, trong mẻ, nhà này tiểu lầu rốt cuộc là cái gì địa vị? nhìn quy mô tại đây chấn trên coi như là đệ nhất, nhưng cùng phủ thành tiểu lầu so sánh với lại là kém khá xa. Nếu có thể có tốt như vậy đồ vật cung ứng, liền tính không thể mỗi ngày hốt bạc, khá vậy tuyệt đối có thể trở thành phủ thành tiểu lầu người xuất sắc. Chỉ là nhà này tiểu lầu liền tại như vậy cái chấn nhỏ thượng đặt chân, thà rằng làm người mộ danh mà đến, cũng không có muốn đi phủ thành phát triển ý tưởng. Nhà này sau lưng trường quảng thực sự không đơn giản a. Vào lúc ban đêm. Ba người ngồi ở nhà gian, ăn mới mẻ trái cây rau dưa, lại lần nữa đối cửa hàng này tồn tại tỏ vẻ ra cảm thán, bất quá cảm thán đồng thời, đề phòng cùng căm thủ cũng tùy theo tăng trưởng. Sáng sớm hôm sau, ba người liền ngồi xe chạy về phủ thành, mà trở lại phủ thành lúc sau, chỉ là ước định xong xuôi thiên buổi tối chạm mặt tế liêu, đến nỗi mặt khác, nhưng thật ra không nói thêm nữa mặt khác. Từ nhỏ thiến trong miệng nghe đến đó, tuyết trắng mày lại là càng nhăn càng chặn. Nàng nhưng thật ra tin tưởng Tiểu Thiến nói này đó bên trong, là có chân thật thành phần ở bên trong, chỉ là, Tuyết Trắng lại không nghĩ ra Tiểu Thiến vì cái gì sẽ biết đến như thế kỹ càng tỉ mỉ. Tuyết Trắng đem nghi hoặc hỏi ra tới, mà Tiểu Thiến nhưng thật ra không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại có chút ngượng ngùng nói, thật không dám dấu diếm ân nhân, cùng ta cùng nhau bị lừa gạt, lại cùng nhau tới rồi xây sinh lâu đặt chân tỉ mùa giữa, có cái cùng ta quan hệ cực hảo. Nàng lần trước mới bị vương thiện tài chuộc thân rời đi say sinh lâu. Nga! kia chiếu ngươi nói như vậy, ngươi cái kia tỷ muội hoàn toàn không đạo lý bán đứng vương thiện tài a. Rốt cuộc, chính là vương thiện tài vì nàng chuộc thân. Nhắc tới đến cái này, tiểu thiến sắc mặt trở nên khó coi lên, biểu tình nhiều vài phần căm hận cùng dữ thợn. Căn bản không cần nàng mở miệng nói cái gì, tuyết trắng là có thể cảm giác được đến từ nữ tử này trên người nồng đậm hận ý. Nguyên bản ta cũng là như vậy khuyên ta kia tỷ muội, chỉ là ta kia tỷ muội lại chỉ là khóc lóc nói không nghĩ sống thêm đi xuống. Đặc biệt là ở nàng nghe được Vương Thiện Tài phải đối ta bất lợi nói sau, nàng lúc này mới dùng hết toàn lực tới nói cho ta tin tức này, làm ta rời đi, miễn cho ta lại tao bất hạnh. Tiểu Thiến vốn dĩ xem Tuyết Trắng tuổi tác không lớn, cũng không tưởng cùng nàng nói những cái đó ướp sự, có thể thấy được Tuyết Trắng một bộ cũng không tin nàng bộ dáng. Nàng chỉ có thể căng ra đầu, nhỏ giọng cùng tuyết trắng đơn giản nói hạ vương thiện tài cầm thú không bằng hành động. Đừng nhìn tiểu thiến cái kia tiểu tỷ muội rốt cuộc có người cấp chuộc thân rời đi xây sinh lâu. Nhưng đối với cái kia tiểu tỷ muội tới nói, bị vương thiện tài chuộc thân, xa không bằng ở xây sinh lâu tiếp tục sinh hoạt. Vương thiện tài là dựa vào thê tử nhà mẹ để phát tích lên, tuy rằng cũng không không xem như ở rể, nhưng ở trong nhà lại muốn nơi trốn chịu đựng thê tử sắc mặt. Trường kỳ áp chế xuống dưới, dẫn tới Vương Thiện Tài đối nữ nhân tâm lý thay đổi, mọi việc đi theo hắn nữ nhân, trừ phi là đem hắn uống say đến rối tinh rối mù, nếu không nhẹ thì đã chịu quất, có chút nghiêm trọng, bất tử cũng sẽ nửa tàn. Cho nên ở Bình Áp Phủ, Vương Thiện Tài đã là nhiều gia thanh lâu cự tuyệt tiếp đại khách nhân. Say sinh lâu bởi vì là tân khai thanh lâu, cũng không rõ ràng này trong đó chi tiết, cũng chính là thừa dịp cơ hội này. Vương thiện tài đem tiểu thiến tiểu Tỷ muội chuộc thân mang đi. Nếu chỉ là đơn thuần chịu đựng vương thiện tài một người cha tấn còn chưa tính, nhưng cố tình vương thiện tài phu nhân là cái bình giấm chua, đối với tân nạp tiến vào tiểu thiếp các loại khinh đục. Chẳng qua mới nửa tháng thời gian, tiểu thiến tiểu Tỷ muội cũng đã bị cha tấn đến gầy thành ra bọc xương, nguyên bản tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ cũng trở nên giống như lão phụ giống nhau. Nếu không phải từ vương thiện tài phu nhân tán gẫu khi, cho tới ngắm đèn yến sự, Trong đó lại liên lụy đến tiểu thiến, kia tiểu Tỷ mội đã sớm đã một cái luẩn quẩn trong lòng, tự sát mà chết. Bất quá nàng nghiệm một đường đi tới, tiểu thiến đối nàng các loại chiếu cố, này tiểu nha đầu nhưng thật ra liều chết tìm một cơ hội chạy ra tới, chỉ vì đối tiểu thiến báo tin. Chẳng qua kia tiểu nha đầu trốn đi cũng đưa tới vương gia đổi bắt, rốt cuộc ở cuối cùng một khắc, tiểu nha đầu đốt tiểu thiến phòng, lại đem tiểu thiến đẩy hạ cửa sổ, từ nàng thi thể, tới đảm đương tiểu thiến thi thể. Tiểu thiến phòng tuy nói là ở lầu 2, bất quá ngoài cửa sổ lại là tầng tầng mái ngói. Vì có thể sống qua đi xuống, tiểu thiến tránh ở ngoài cửa sổ mái ngói thượng, thẳng đến có ngọn lửa lao ra cửa sổ, nàng lúc này mới sấn loạn theo một bên phòng cửa sổ chui đi vào, cái gì cũng chưa tới kịp mang ra tới, liền theo trốn hỏa đám người rời đi say sinh lâu. Vương gia người thấy toàn bộ say sinh lâu đều thiều, muốn lại truy tìm, cũng không có cách nào xuống tay, đành phải thu tay lại. Như vậy thành toàn tiểu thiến, một đường chạy ra ngoài thành, thẳng đến gặp tuyết trắng đoàn người. Tiểu thiến trên người bỏng, còn có mặt mũi thượng cho đen dấu vết đều không giống như là giả, đặc biệt là nàng nhắc tới vương thiện tài kia toàn ra thời điểm, càng là hận ý rõ ràng. Từ nay đó tới xem, tuyết trắng nhưng thật ra tin tưởng tiểu thiến không có lửa gạt chính mình. Chỉ là phòng người chi tâm không thể có, tuyết trắng mặc dù là có tin tưởng ý tứ, cũng vẫn là đối tiểu thiến đưa ra yêu cầu. Tiểu thiến cô nương, hiện giờ ngươi trước mặt có hai con đường có thể đi. Một cái là chính mình rời đi, tiếp tục quá không hiểu rõ thiên như thế nào nhật tử. Cũng có thể lựa chọn đi theo ta đi, chỉ là bởi vậy, ngươi trước hết cần bồi ta đi một chuyến phủ thành, sau đó ta lại mang ngươi hồi nhà ta. Đi theo ta bên người, thật tốt nhật tử ta không dám nói, nhưng ít nhất có thể không cho ngươi đói bụng, làm ngươi có cái đặt chân địa phương. Tiểu thiến sừng suốt. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới tuyết trắng sẽ nói như vậy đề nghị, bất quá này hai cái đề nghị đối với nàng tới nói, đều rất khó lựa chọn. Một nữ hài tử, lẻ loi một mình, không có bất luận cái gì tiền bạc bản thân, cuối cùng kết cục liền tính không phải đói chết đông chết, liền tính không phải lại lần nữa bán mình thanh lâu, tốt nhất cũng liền bất quá là tùy tiện tìm cá nhân ra gả cho. Đến nỗi người nọ ra đối chính mình là cái gì thái độ, chính mình không còn có lựa chọn cơ hội. Nhưng đã trải qua quá những cái đó nam nhân túi đạp hư, hiện giờ lại làm nàng tiếp tục phụ thuộc vào nam nhân bên người sinh hoạt, lại là nàng tất cả không tình nguyện. Cho nên, lựa chọn cấp ở cái này ân nhân bên người, nhưng thật ra tiểu thiến trước mắt lựa chọn tốt nhất. Chỉ là trầm tư một lát, tiểu thiến liền ngẩng đầu, rất là trịnh trọng nhìn tuyết trắng, nhận được ân nhân không chê, tiểu thiến nguyện đi theo ở ân nhân bên người, làm châu làm ngựa, báo đáp ân nhân ân tình. Nói. Tiểu Thiến lại lần nữa quỳ xuống, đối với Tuyết Trắng khái một cái vang đầu. Từ cái này Tiểu Thiến trong ánh mắt, Tuyết Trắng có thể nhìn đến không cam lòng bóng dáng, bất quá nàng hiện tại lại làm ra như vậy lựa chọn, còn nói ra như vậy lời thề son sắt nói, như vậy đã nói lên một vấn đề. Đối với cái này Tiểu Thiến tới nói, chính mình nơi này chỉ là trước mắt lựa chọn tốt nhất, mà phi trường kỳ lựa chọn đối tượng. Bất quá như vậy cũng hảo, Tuyết Trắng làm nàng đi theo chính mình cũng không phải thật sự vì làm tốt sự phát thiện tâm, mà là vì phương tiện trong sáng phủ thành kia mặt tình huống. Y dì theo trang trưởng quậy nhiều năm như vậy kinh thương kinh nghiệm, tin tưởng hắn nhất định có thể từ nhỏ thiến nói bên trong, tìm được lợi cho bọn họ tụ hiền các đồ vật. Ân, nếu ngươi lựa chọn theo ta, kia tên này cũng liền sửa lại đi. Còn có ngươi mặt, chờ ngày mai trời đã sáng nấu chút nước sắt một sát, lại làm điểm che giấu linh tinh. Chỉ cần không cho người có thể nhận ra ngươi bản tôn tới là được. Nghe được tuyết trắng nhắc tới mặt, tiểu thiến lập tức hơi hơi quay đầu, dùng tay nhẹ nhàng bao trùm ở chính mình trên mặt. Cái này hành động làm tuyết trắng nhướng mày, hỏi, ngươi mặt, có cái gì vấn đề? Giọng nói lạc, tiểu thiến ánh mắt tối sầm lại, nhưng thực mau lại khôi phục bình thường, nói, cũng không có gì vấn đề, bất quá là bị thiêu đầu gỗ chạm vào một chút mà thôi. Thiêu đầu gỗ, chạm vào một chút còn mà thôi, tuyết trắng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, vội từ trong lòng ngực rút ra khăn tay, dùng thủy tầm ướt sau đưa đến tiểu thiến trước mặt, là chính ngươi sát, vẫn là để cho ta tới giúp ngươi sát. ta tiểu thiến vốn định nói không cần, nhưng nhìn đến tuyết trắng kia một bộ thực kiên trì bộ dáng sau, đành phải cúi đầu, muôn thanh nói, vẫn là nô tỳ chính mình đến đây đi. vừa mới vẫn là ta, ta tiêu, lúc này lại sửa miệng biến thành nô tỳ. Xem ra nàng đã tiến vào tới rồi chính mình nhân vật. Tuyết trắng tuy rằng có chút ngoài ý muốn, lại không nhiều lời mặt khác, mà là cầm túi nước tử, lại tẩm ướp một cái khăn, chuẩn bị đổi mới vừa mới kia một cái. Người bình thường trên người là sẽ không đồng thời mang hai điều khăn tay, bất quá tuyết trắng lại không phải người bình thường. Hơn nữa này đó khăn tay thứ này, trừ bỏ lấy ra tới điều thứ nhất là tùy thân mang theo ngoại, mặt khác đều là trong không gian ngoạn ý nhi. Tả hữu loại đồ vật này lại không thế nào chiếm địa phương, thú hồ cũng không phải lấy ra tới 10 điều 8 điều, đảo cũng không thế nào chọc người chú ý. Dung gần một túi nước nước trong, tiểu thiến mặt mới vừa rồi bị lau cái bảy tám phần sạch sẽ. Nương ánh lửa vừa thấy, tuyết trắng nhịn không được hít hà một hơi. Chi gian tiểu thiến phía bên phải huyệt thái dương bắt đầu, mãi cho đến gần khỏe miệng vị trí, thế nhưng hoành một cái ngón cái phẩm chất màu đen dấu vết. Đại khái là bởi vì dính thủy quan hệ, Này dấu vết có thủy quang phản xạ, ẩn ẩn lộ ra màu đỏ đen. Ta thiên A, cái này kêu mà thôi thương A. Tuyết trắng lập tức phát ra một tiếng hôi nhỏ, vội đứng dậy chạy chính mình cưỡi xe ngựa bên cạnh, từ bên trong tốn ra chính mình bố đâu. Bị phòng dược gì đó, tuyết trắng nhưng thật ra không có tùy thân mang theo. Bất quá trong không gian hiện tại đã có chuyên môn thảo dược khu, một ít thường thấy thảo dược tuyết trắng cũng đã nhận ra tới. Tuy nói cũng không có trị liệu bị phòng dược nhưng lại có giảm nhiệt tác dụng thảo dược. Trang rượu ra châu túi bị tuyết trắng phiên ra tới, này rượu trong túi rượu vốn là cấp tuyết trắng chuẩn bị nhóm lửa thời điểm dùng, không nghĩ tới nhóm lửa thời điểm vô dụng thượng, ngược lại là tự cấp người khác rửa sạch miệng vết thương thời điểm dùng tới. Ta hiện tại phải dùng rượu tới rửa sạch miệng vết thương của ngươi. nếu chỉ dùng thì nói, miệng vết thương của ngươi rất có khả năng sẽ cảm nhiễm, tiến tới tạo thành lớn hơn nửa trình độ tổn thương. Có điểm đau, ngươi phải nhịn điểm. Muốn thật sự nhịn không được, liền đem này khăn tắt trong miệng cắn, tóm lại không thể la to ra tới, ảnh hưởng đến những người khác, biết không? Nghe tuyết trắng nói, tiểu thiến tuy rằng có chút chính lăng, nhưng vẫn là gật gật đầu. Mà khi rượu trắng theo gương mặt chảy quá miệng vết thương khi, tiểu thiến vẫn là nhịn không được phát ra một tiếng đau hô, bất quá ngay sau đó, nàng liền lập tức đem trong tay khăn nhét vào trong miệng. Bởi vậy, nhưng thật ra sẽ không hô to gọi nhỏ nhưng ngô ngô thanh êm lại vẫn là nhịn không được phát ra tới. Tuyết Trắng nhìn Tiểu Thiến mồ hôi theo gương mặt đi xuống chảy thực mau liền ướt thành một mảnh, cũng chỉ là như vậy nhìn, Tuyết Trắng đều cảm thấy đau, hướng chi là lúc này tự mình trải qua như thế thống khổ Tiểu Thiến đâu. Nếu luận chiếu cố bệnh hoàn nói, Tuyết Trắng tự hỏi chính mình không phải cái hảo thủ, bất qua trước mắt loại tình huống này cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Tiểu Thiến thân phận vốn dĩ chính là cái vấn đề, biết đến người càng ít. Vô luận là đối với tiểu thiến, vẫn là đối với đã biết tiểu thiến thân phận người tới nói, đều là một tầng bảo đảm. Cho nên tuyết trắng không thể không làm tiểu thiến cố nén đau, tận khả năng không kinh động những người khác, mà nàng chỉ có thể là chính mình nghĩ cách giúp tiểu thiến xử lý miệng vết thương. Một bên rượu hương quá, màu đen dấu vết giữa lộ ra một ít phấn bạch nhân sắc. Liên tính là đối ngoại khoa lại không hiểu biết tuyết trắng, lúc này cũng biết đó là da thịt đã chịu cồn kích thích sau xuất hiện hiệu quả. Chỉ là dựa vào cồn xúc rửa căn bản không đủ dùng, tuyết trắng thừa dịp tiểu thiến đau được ngay bế hai mắt công phu, đem trong tay túi nước thu vào không gian, lại từ trong không gian lấy ra một túi trang không gian nước cao túi. Trải qua cồn kích thích, lại dùng nước trong hương quá, cảm giác đau đớn nhưng thật ra không hề như vậy rõ ràng, tiểu thiến dên thanh cũng yếu bất rất nhiều. Nhất biến biến xúc rửa, tuyết trắng liền như vậy ở tiểu thiến cùng xe ngựa chi gian chạy rất nhiều lần. Lúc này mới xem như đem tiểu thiến trên mặt màu đen dấu vết xúc rửa đến không sai biệt lắm. Mà dư lại kia một cái màu đỏ sậm, mang theo rõ ràng miệng vết thương miệng vết thương. Tuyết trắng lại lần nữa dùng rượu xúc rửa một lần, tiếp theo dùng rượu xúc xúc miệng, đem giảm nhiệt thảo dược đặt ở trong miệng ngai thoái. Lúc này mới thật cẩn thận đắp ở tiểu thiến miệng vết thương thượng. Trưng 331 thấm đồng. Trưng 331 thấm đồng. Thoạt nhìn có chút ghê tởm thượng dược phương thức. Lại là lập tức bất đắc dĩ lựa chọn. Mà tiểu thiến tựa hồ cũng thực có thể tiếp thu tuyết trắng nhai nát dược cho nàng đắp thượng hành động, thế nhưng không có nửa điểm ghét bỏ, ngược lại còn đầu lấy cảm kích ánh mắt. Dùng rượu lại dùng nước trong rửa sạch quá khăn hệ ở bên nhau, sau đó đem tiểu thiến nửa khuôn mặt bao thượng, tuyết trắng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, một mông ngồi ở một bên, cỏ khô thượng. Ân nhân chi ân tình, tiểu thiến cuộc đời này khó quên. Nhìn tiểu thiến lại muốn lên quỳ xuống. Tuyết trắng vội xua tay nói, ngươi nhưng đừng lăn lộn, đi theo ta lên xe nhắm mắt một chút đi thôi. Lại lăn lộn đi xuống, phỏng trừng thiên liền phải sáng. Tuyết trắng là thật sự mệt mỏi, như vậy lăn lộn tới lăn lộn đi, thế nhưng lăn lộn hơn phân nửa đêm, thật sự nếu không ngủ, phỏng trừng ngày mai chờ tới rồi phủ thành thời điểm, chính mình liền vẫn chưa tỉnh lại. Tiểu thiến nghe xong, vội đứng dậy muốn đi nâng tuyết trắng, lại bị tuyết trắng xua xua tay cự tuyệt, về sau ngươi cùng ta bên người thời điểm liền đổi cái tên đi. Ngươi ngẫm lại ngươi muốn tên gọi là gì, chờ ngày mai tỉnh ngủ nói cho ta thanh là được. Đến nỗi hiện tại, hai ta cắp ngủ cắp giác, ngươi nếu là đói bụng khác, liền chính mình ăn trên xe trái cây, chỉ cần không tới phủ thành, ngươi liền không cần kêu ta lên, biết không. Tiểu thiến vừa nghe, vội gật đầu xưng là, tuyết trắng lên xe ngồi ở bên trong, dựa vào thùng xe trùn chăn ngủ, mà tiểu thiến còn lại là ngồi ở dựa vào cửa địa phương. Trên đùi cũng là cái tuyết trắng chăn, nhìn tuyết trắng ngủ bộ dáng, nàng lại như thế nào cũng chưa biện pháp ngủ qua đi. Cái này đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt tiểu cô nương, thoạt nhìn rõ ràng còn không có chính mình tuổi đại, nhưng làm việc nói chuyện lại như là cái tiểu đại nhân giống nhau. Nói nàng tâm tư thành thục đi, nhưng lúc này nàng lại không bố trí phòng vệ tự cố đi ngủ, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng cho mình sẽ đối nàng bất lợi dường như... Nguyên bản ở Tuyết Trắng làm nàng làm ra lựa chọn thời điểm. Tiểu Thiến trong lòng nghĩ tạm thời như thế lựa chọn, chờ có cơ hội, đi thêm rời đi ý tưởng. Tại đây một khắc thế nhưng dao động. Đi theo như vậy chủ tử, có lẽ cũng không phải cái gì chuyện xấu đi. Tuyết Trắng rốt cuộc là không bỏ dậy, chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, đoàn xe đã ngừng ở Phương Nhiên khách đĩa cổng lớn. Mà Tuyết Trắng bản nhân, còn lại là bị Phương Nhiên tự mình đánh thức. Ngươi nha đầu này, nhưng xem như tỉnh. Phương Nhiên thấy Tuyết Trắng tỉnh, lúc này mới cười rôi nói, một đường ngủ đến cửa nhà, người nha đầu này này việc ngủ thật sự là càng thêm lợi hại. Tuyết Trắng tỉnh tỉnh thần, lúc này mới cười nói, "Di nương thật sự là càng ngày càng tệ tâm địa, mới vừa thấy mặt liền rêu cửa ta." Thấy Tuyết Trắng không hề giống năm trước tới thời điểm như vậy thái độ, Phương Nhiên trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất quá mặt ngoài lại như cũ là cười, duỗi tay lôi kéo Tuyết Trắng đứng dậy, lại đỡ nàng xuống xe ngựa. Lúc này mới nói, ngươi nha đầu này a, chính là ngoài miệng không buông tha người. Lần này tới như vậy đột nhiên, còn mang theo nhiều như vậy rau dưa củ quả, không phải là chuyên môn tới cấp ta cùng vịnh ca chúc Tết đi. Ha ha ha, quả nhiên vẫn là di nương thông minh nhất, thật sự là chuyện gì đều giấu không được ngươi đâu. Tuyết trắng sang sảng cười to, một chút đều không cảm thấy thẹn thùng, lần này tới phủ thành, trừ bỏ cấp di nương hai vợ chồng chúc Tết ngoại. Sắc thật còn có bị sự tình muốn hội. Đến nỗi mang đến những cái đó rau dừa củ quả, chỉ có một bộ phận nhỏ là cho các ngươi khách điếm chuẩn bị. Đến nỗi dư lại, còn lại là vì lần này ngắm đèn yến chuẩn bị. Ngắm đèn yến. Vừa nghe này ba chữ, phương nhiên lập tức sắc mặt biến đổi. Vội nói, đã sớm nghe nói lần này ngắm đèn yến là giao cho không phải phủ thành tiểu lầu tới xử lý. Có nghe đồn nói là tam hà Trấn tụ hiền các, sẽ không này nghe đồn là thật sự đi. Phương nhiên khách điểm chủ đánh khách điểm. tuy nói gần nhất mấy tháng qua, an đồ vật cũng phát triển không ít, nhưng quy mô rốt cuộc là tiểu, ở phủ thành căn bản sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Đến nỗi xử lý ngắm đèn yến loại việc lớn này, càng là không tới phiên bọn họ trên đầu, cho nên bao năm qua tới ngắm đèn yến, như là phương nhiên khách điểm như vậy quy mô tiểu điểm, đều chỉ là phụ trách tham gia, đến nỗi là ai xử lý, bọn họ cũng không quan tâm. Nếu không phải lần này ngắm đèn yến chuẩn bị mở quá trình giữa, gia điểm cùng năm rồi không giống nhau nhạc đệm, này trong đó lại có đồn đãi nhắc tới tam hà Trấn kia mặt, phương nhiên thật đúng là sẽ không để trong lòng. Mà tuyết trắng nghe xong sau lại chỉ là mặt mang mỉm cười gật gật đầu. Di nương, ta đều đuổi lâu như vậy lộ, ngươi cũng không nói làm ta đi vào hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ta này bụng a đều mau đói bẹt đầu. Nhìn đến tuyết trắng như thế khoe mẽ, Phương nhiên tự nhiên là cao hứng cười to, một bên giận mắng, một bên lôi kéo tuyết trắng hướng tới hậu viện đi đến. Phủ thành đi lên lui tới hướng xe ngựa rất nhiều, tuy nói tuyết trắng mang đến mấy chiếc xe ngựa là cùng nhau tới, bất quá bởi vì xe ngựa vẻ ngoài, cùng với lớn nhỏ đều không giống nhau, ngược lại không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Đem bọn sa phu đều an bài ở phương nhiên khách điếm trụ hạ sau, chạy chân gã sai vật lúc này mới tìm được rồi phương nhiên. Nói là có chuyện muốn hỏi một chút tuyết trắng. Phương Nhiên vừa nghe, sườn khai thân, làm gã sai vật vào phòng, sau đó lại đối tuyết trắng nói, ngươi nhà đầu này lại chọc cái gì phiền thoái. Này gã sai vật như thế nào còn nói có chuyện muốn cố ý hỏi một chút ngươi đâu. Tuyết trắng cũng là vẻ mặt mơ mịt, hoàn toàn không biết rốt cuộc là bởi vì chuyện gì bộ dáng, Mà kia gã sai vật còn lại là không lưng, một bộ rất cẩn thận bộ dáng hỏi, bạch cô nương. Đi theo ngài cùng nhau tới sa phu đều đã giản xếp hảo, chính là, đi theo ngài cùng nhau tới cái kia cô nương nên như thế nào giản xếp, ngài còn không có chỉ thị tiểu nhân đâu. Cùng ta cùng nhau tới cô nương. Tuyết trắng sừng suốt, như vậy tưởng tượng, mới đột nhiên nhớ tới đêm qua cứu tới cái kia tiểu thiến cô nương. Vội nói, cái kia, ngươi trước gan bài nàng đi ta trụ phòng, đợi chút ta cùng di nương nói một lát lời nói, tự nhiên sẽ đi tìm nàng. Đến lúc đó lại nói như thế nào an bài nàng đi. Gã sai vật được lời nói, vội vàng lui lại đi ra ngoài. Phương nhiên một lần nữa quan hảo cửa phòng sau lúc này mới hỏi, đi theo ngươi cùng nhau tới cái kia nha đầu ta đảo cũng thấy, một thân màu đen áo choàng làm người thấy không chính mặt. Ta còn tưởng rằng là ngươi tân mua trở về nhà hoàn đâu Chỉ là, nhìn ngươi vừa mới nói chuyện như vậy, giống như ngươi đối kia nha đầu cũng không thân A. Tuyết trắng cười khổ. Thầm nghĩ trong lòng, ta cùng nàng nơi nào là không thân A. Căn bản chính là hoàn toàn người xa lạ hảo sao. Nếu không phải đêm qua nhất thời mềm lòng, chính mình cùng người nọ căn bản là sẽ không có nửa điểm liên hệ. Bất quá mặt ngoài tuyết trắng lại là thở dài, đều bị cảm thân nói, là ta đêm qua nhặt cái người đáng thương, gặp phải ta thời điểm, đã đói chịu không được. Ta cho nàng điểm ăn uống, lại biết được nàng cũng là cái lưu lạc người đáng thương, liền nói ra làm nàng đi theo ta. Này không, ta mới thuận tay đưa tới Phủ Thành. Đang nghĩ ngợi tới hai ngày này làm Di Nương giúp ta nhìn xem, kia nha đầu rốt cuộc được chưa? Nếu là nhìn còn hành nói, ta đây liền mang theo nàng hồi trưởng Hà Thôn. Lưu tại bên người giúp ta sơ chải đầu đảo đổ nước gì đó, đảo cũng không tồi. Nếu là Di Nương cảm thấy người này không được, ta đây liền tùy tay cho nàng điểm bạc, làm nàng tự mưu sinh lộ đi. Nghe Tuyết Trắng nói. Phương nhiên nhịn không được lộ ra phi thường khiếp sợ biểu tình, ngươi nhà đầu này, ta còn là lần đầu nhìn đến ngươi phát như thế thiện tâm, thế nhưng đối một cái xưa nay không quen biết người như thế khoản đãi, Ta cũng là nhất thời đầu góc nóng lên, mới có như vậy thiện tâm, nếu là đặt ở bình thường, muốn cho ta như thế từ bi, đều không thể. Tuyết trắng mắt trợn trắng, lấy này chứng minh nàng thật sự chỉ là ngẫu nhiên nao chịu mới có thể làm ra đêm qua quyết định. Mà bởi vì phía trước phát sinh những cái đó không thoải mái sự, phương nhiên cũng không hảo đem nói đến quá trắng ra, đến nỗi chuyện này tuyết trắng làm được hay không thỏa đáng, phương nhiên tự giấc cũng không thể biểu hiện đến quá mức trực tiếp. Liền cười đáp, nếu là chúng ta tuyết nhi nha đầu khó được từ bi tâm địa, ta đây cái này làm gì nương khẳng định không thể kéo ngươi chân sau. Ngươi nha đầu này muốn ở phủ thành đãi mấy ngày. Hai ba thiên đi. Tuyết trắng nghĩ nghĩ nay trận ta tự cấp mưa nhỏ cùng khá giả liên hệ đọc sách học đường, nguyên bản tưởng chờ đầu xuân đưa bọn họ đi đọc sách, bất quá nghe nói chấn trên học đường qua 15 liền nhập học, ta liền cân nhắc làm cho bọn họ qua 15 liền đi đi học, cho nên đến trước tiên liên hệ hỏi một chút mới được. Được đáp án, Phương Nhiên gật gật đầu, Tiết Thành, ngươi ở Phủ Thành đãi mấy ngày, Di Nương liền giúp đỡ ngươi xem mấy ngày người. Tuyết Trắng nghe xong, gật gật đầu, không có gì nghị, Lúc này mới tiếp tục đang ăn cơm, cùng phương nhiên nói chuyện tào lao khởi chuyện khác tới. Chờ tuyết trắng trở lại phòng thời điểm, cái kêu kêu tiểu thiến cô nương đã khởi ra bên ngoài áo choàng, chính một thân hồng nhạt táo váy ngồi ở cửa sổ bên phát ngốc. Vừa nghe có người vào được, nàng vội đứng dậy, thấy tiến vào người là tuyết trắng, lúc này mới vội vàng đi lên trước, ngừng ở khoảng cách tuyết trắng có không đến 3 mét khoảng cách vị trí, bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Tuyết trắng bị này hành động hoảng sợ. Đang muốn mở miệng ngăn cản, lại thấy tiểu thiến đã khái đầu, nô tỳ tại chủ tử Thu Lưu. Thứ nay về sau, nô tỳ mệnh chính là chủ tử. Ngươi này mệnh cũng thiên dễ dàng liền giao cho người khác đi. Tuyết Trăng có chút tức giận hừ một câu, tự cố ngồi ở trên ghế tê, vì chính mình đổ một ly trà, ngươi trước đứng lên đi. Ta không quá thích nhìn người khác quỷ gối ta trước mặt nói chuyện. Tiểu thiến đứng lên, cũng không ngồi xuống, chỉ là ngoan ngoan đứng ở tại chỗ cúi đầu chờ Tuyết Trắng hỏi chuyện. Tuyết Trắng thấy nàng còn tính hiểu quý củ, liền hơi hơi gật gật đầu, hỏi, hôm qua ta nói làm chính ngươi tưởng tên, ngươi hiện giờ có thể tưởng tượng hảo. Ta nhưng đến trước tiên nói cho ngươi, ta đặt tên bô năng, ngươi nếu là chính mình không thể tưởng được cái tên hay, quay đầu lại làm ta cho ngươi khởi nói, phòng trừng cũng chỉ có thể là thúy hoa A, Dựa chua A linh tinh. Lời này đậu đến tiểu thiến hơi hơi nết lên khỏe miệng, bất quá thực mau lại nhìn xuống chờ đến tuyết trắng giọng nói rơi xuống nàng lúc này mới nói hồi chủ tử nói nô tỳ ở buồn ra thời điểm cha mẹ đặt tên vì đồng thấm nếu là chủ tử đồng ý nô tỳ tưởng thay tên vì thấm đồng thấm đồng nào hai chữ thủy tâm thấm thủy đồng đồng đoán mệnh tiên sinh nói ta mệnh trung thiếu thủy cho nên cha liền vì ta đặt tên thấm đồng chỉ hy vọng ta mệnh trung cái gì cũng không thiếu thất tâm tư có thể giống thơ hấu như vậy hạnh phúc vui sướng Nghe thấm đồng giải thích chính mình tên ngọn nguồn, tuyết trắng nhẹ nhàng gật gật đầu, chờ thấm đồng nói xong, tuyết trắng đi theo mở miệng nói, hành, thấm đồng tên này nghe tới đảo cũng không kém. Chỉ cần chính ngươi quyết định hảo, liền đã kêu tên này đi. Chương 332 thị phi nơi, Chương 332 thị phi nơi, thấm đồng cứ như vậy bị lưu tại phương nhiên khách điếm, dựa theo tuyết trắng nói tới giảng, là vì chiếu cô an toàn của nàng. Bất quá đối ngoại lại là tuyên bố ở đi theo phương nhiên học làm điểm tâm Mà tuyết trắng còn lại là vội vàng liên hệ trang trưởng quay đoàn người Rốt cuộc, như vậy nhiều rau xanh trái cây liền tính là lại có chăn đông che lại Cũng không thể bảo đảm sẽ không bị đông lạnh hỏng rồi Đến nắm chặt lộn tới thích hợp nhà kho gửi mới là chính đề Tam Hà chấn người tới phủ thành Đầu tuyển đặt chân địa phương là tam hợp khách điếm Cái này sớm tại năm trước thời điểm tuyết trắng sẽ biết cho nên nàng muốn tìm được trang trưởng quầy Tam hợp khách điểm tự nhiên là đầu tuyển mục tiêu. Bất quá làm tuyết trắng ngoài ý muốn chính là ở Tam hợp khách điểm, nàng căn bản không tìm được trang trưởng quầy người. Cô nương, ngài có phải hay không họ bạch? Tuyết trắng mới ra Tam hợp khách điểm đại môn đã bị khách điểm gã sai vật cấp gọi lại. Gật gật đầu, khó hiểu nhìn đối phương, ngươi như thế nào biết ta họ bạch? Kia gã sai vật chỉ là mặt đỏ cười đáp. Tiểu nhân cũng không biết ngài họ bạch, chỉ là có khách nhân cố ý lại đây để lại tin tức, nói là nếu có cái họ bạch, chừng 10 tuổi nữ hoa, nếu tới tìm nhà cái người nói, khiến cho tiểu nhân đem cái này giao cho nàng. Nếu cô nương họ bạch nói, nghĩ đến hẳn là chính là cái kia nhà cái người phân phó muốn tìm cô nương đi. Tuyết Trăng tiếp nhận gã sai vật đưa qua phong thư, nhìn thoáng qua phong thư thượng tự, mặt trên thỉnh lình viết bạch ra nha đầu thân khải chữ Tuy rằng tuyết trắng không quá hiểu biết trang trưởng quầy chữ viết, bất quá bạch ra nha đầu cái này xưng hô, đạo như là từ trang trưởng quầy trong miệng nói ra. Cầm mười mấy đồng tiền thưởng cho kia gã sai vật, tuyết trắng lúc này mới đem tin thu hảo, trực tiếp trở về phương nhiên khách điếm. Không phải tuyết trắng không nóng nảy mở ra phong thư, mà là vì an toàn khởi kiến, vẫn là trở lại khách điếm trong phòng mở ra, càng hiện ổn thỏa. Một hồi ngắm đèn yến, người khác là cái gì cảm giác, Tuyết trắng không rõ ràng lắm, nàng chỉ biết nàng người chung quanh đều bị trận này nhìn như náo nhiệt phi thường thịnh hội, náo đắc nhân tâm hoảng sợ. Trang trưởng quay cấp tuyết trắng lưu tin bên trong, biểu lộ bọn họ đúng là tam hợp khách điếm ở một đêm, chẳng qua ngày hôm sau liền sửa trụ tới rồi mùi hoa phú quý. Đến nỗi vì cái gì sẽ đi mùi hoa phú quý vào ở, trong lòng cũng không có viết, thậm chí mặt khác nói đều chưa từng nhắc tới một chữ. Biết được trang trưởng quay đám người rơi xuống. Tuyết trắng cũng liền không nóng nảy, ở phương nhiên khách điếm nằm một buổi trưa, buổi tối ăn cơm xong sau lại là một buổi tối nhà tản. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng ăn qua cơm sáng, nàng lúc này mới thay thân thoạt nhìn còn tính không tồi quần áo, cưới tiểu xe ngựa thẳng đến mùi hoa phú quý. Nếu là phủ thành đệ nhất tự lầu, nay quy mô cùng trang hoàng tự nhiên thị phi cùng người thường. Nhìn trước mắt chiều cao 6 tầng một lâu, tuyết trắng trong lòng trừ bỏ chấn động ở ngoài càng nhiều lại là đối nảy kiến trúc sư phó nhóm kính nghệ. Bất quá lại chấn động, tuyết trắng cũng vẫn là sắc mặt bình tĩnh vào khách điếm. Điếm tiểu nhị vừa thấy có khách nhân tới, an mặc tuy nói không tính là là tốt nhất, khá vậy không phải người bình thường, vội vàng đón đi lên, không dám có chậm trễ địa phương. Tuyết trắng tuyển cái rửa vào cửa sổ vị trí, điểm một hồ tốt nhất Bích Loa Xuân, lại điểm hai dạng điểm tâm, liền làm điếm tiểu nhị rời đi. Một bên uống trà, Một bên nghe lầu một trong đại sảnh người kể chuyện thuyết thư thanh, tuyết trắng đột nhiên cảm thấy nhân sinh như vậy quả thực quá thoải mái. Bất quá thoải mái cũng chỉ là tạm thời, đương nhìn đến trang trưởng quậy đoàn người đi xuống lầu thang, cũng xuất hiện ở trong đại sảnh thời điểm, tuyết trắng đột nhiên nâng lên tay, hướng tới trang phu nhân vẫy vẫy. Trang phu nhân đại khái là không nghĩ tới tuyết trắng sẽ đột nhiên xuất hiện, trong lúc nhất thời không khỏi sưng sờ ở nơi đó, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, vội đón nhận trước. Đôi tay nắm tuyết trắng tay nhỏ, khẩn trương hề hề hỏi, nha đầu, ngươi, ngươi chừng nào thì đến? Trang phu nhân, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? So sánh với trang phu nhân khẩn trương cẩn thận, tuyết trắng ngược lại có vẻ rất là bình tĩnh, nói chuyện thanh âm cũng muốn so trang phu nhân thanh âm lớn hơn một ít. Sẽ không ảnh hưởng mặt khác khách nhân uống trà nghe diễn, cũng làm tới rồi làm người chung quanh nghe rõ nàng đang nói cái gì. Qua 15, học đường liền phải nhập học ta nghĩ tới chân trên cho ta ra hai cái đệ đệ thêm vào chút đọc sách ngoạn ý nhi nếu có thích hợp thư tịch nói cũng mua mấy quyển trở về lại chưa từng tưởng ở chỗ này gặp được trang phu nhân thật đúng là duyên phận cho phép a tuyết trắng bình tĩnh làm trang phu nhân cũng đi theo bình tĩnh lại ngượng ngùng cười cười ngươi cái này tỷ tỷ đương đến cũng là săn sóc có ngươi như vậy tỷ tỷ ở nhà ngươi kia hai cái tiểu tử thật sự là sống ở phúc đôi nhi nói chuyện công phu Trang trưởng quầy cũng đã đi tới, thấy tuyết trắng, chỉ là mặt vô biểu tình chào hỏi. Mà trang phu nhân lại đưa ra mời, nếu bạch cô nương cũng là tới phủ thành mua đồ vật, không bằng, chúng ta cùng nhau đi. Vừa lúc chúng ta muốn đi ra ngoài mua vài thứ, cũng là một đường. Tuyết trắng minh bạch trang phu nhân ý tưởng, cũng không thoái thác, đi theo bọn họ cùng nhau ra mùi hoa phú quý, hợp với đi ra hai con phố. Lúc này mới nghe trang phu nhân lại lần nữa khẩn trương hề hề, hề hỏi bạch cô nương à, ngươi trưởng nào thì đến phủ thành, nhưng nhưng mang thứ gì lại đây? trang phu nhân muốn cho ta mang thứ gì lại đây? tuyết trắng nhướng mày, cười như không cười nhìn trang phu nhân. vừa nghe lời này, trang phu nhân sắc mặt lập tức biến đổi, kinh hô, ngươi ngươi sẽ không cái gì cũng chưa mang đi. phu nhân, trang trưởng quay ra tiếng thấp giọng quát bảo ngưng lại, trang phu nhân khả năng còn muốn càng thêm kịch liệt phản ứng, phu nhân ngươi quá mức kích động, vẫn là đi một bên quán trà uống một lát trà đi. Nói, trang trưởng quay lại đối tuyết trắng làm ra một cái thỉnh động tác. Tuyết trắng thấy, chỉ là hơi hơi mỉm cười, cũng không cự tuyệt. Này quán trà quy mô cũng không lớn, toàn bộ nhà ở cung cũng chỉ buông xuống 8 trương bản vương mà thôi. Canh giờ này không phải uống trà thời điểm, ngay cả nói diễn nghệ sĩ đều còn chưa tới, toàn bộ quán trà đều là trống giống, có vẻ có chút quẩn cung Tuyết Trắng đi theo trang trưởng quầy đoàn người tiến vào sau, trang trưởng quầy thỉnh Tuyết Trắng trực tiếp ngồi ở tới gần nhất góc bàn vương bên, đến nỗi những người khác còn lại là phân tán ngồi khai. Nếu không chú ý đến những người này ngẫu nhiên có tầm mắt hố động ngoại, bên ngoài người thật đúng là rất khó phát hiện những người này kỳ thật là cùng hỏa. Nhập toà sau, điểm tiểu nhị thực mau tặng nước trà đi lên, đai gã sai vật rời đi sau, trang trưởng quầy lúc này mới nói khẽ với Tuyết Trắng nói, bạch cô nương. Phủ thành hình thức xa so với ta chờ tưởng muốn càng thêm nghiêm túc. Như phi tất nhiên, còn thỉnh bạch cô nương sớm chút rời đi cái này thị phi nơi mới lả. Cùng trang phu nhân cấp bách so sánh với, trang trưởng quầy trầm ổn nhưng thật ra làm tuyết trắng càng thêm tán thưởng. Xem ra vị này trang trưởng quầy cũng chỉ có đối thân phận không bằng hắn, ngược lại không đem hắn để vào mắt thời điểm, hắn mới có thể cảm xúc dao động lợi hại. Một khi gặp chân chính đại sự, Hắn ngược lại có vẻ phá lệ bình tĩnh vững vàng. Nay cùng trang vu nhân cái loại này chỉ có ở việc nhỏ thượng mới có thể biểu hiện ra cái gọi là đại gia phong phạm tác phong so sánh với, nhưng thật ra thắng được không biết nhiều ít chủ. Chương 333 Tuyết trắng yêu cầu. Chương 333 Tuyết trắng yêu cầu. Tuyết trắng đạm đạm cười, hoàn toàn không thấy khẩn trương, chỉ là một chút miệng, lại làm trang trưởng quẩy trong lòng căng thẳng. Ta biết trang trưởng quầy hiện tại lo lắng nhất chính là cái gì, cũng minh bạch ngươi hiện tại sở chờ gợi sự. Tuyết trắng lần này tới, thật đúng là không phải một người tới, đi theo tổng cộng 7 chiếc xe ngựa, trang trưởng quầy đoán một cái, này 7 chiếc trong xe ngựa, đều trang cái gì? Thuận miệng hỏi ra một câu, thật giống như là đang hỏi hôm nay buổi tối ăn cái gì giống nhau. Nhưng trang trưởng quầy lại là sắc mặt biến đổi, trắng bệnh một mảnh, nửa điểm huyết sắc đều không có. Đến nỗi một bên trang phu nhân càng là đột nhiên bưng kín miệng, một bộ hoạt kiến quỷ biểu tình. Tuy rằng không có trả lời, nhưng này phu thê hai người phản ứng cũng đã cấp ra trực tiếp nhất đáp án. Mà tuyết trắng như cũng là khỏe miệng mang theo một mặt cười nhạt, còn nói thêm, nguyên bản là tưởng trực tiếp đưa đến trang trưởng quầy nơi đó, bất quá hiện tại xem ra, trang trưởng quầy hẳn là không dám tiếp. Như thế, kia tuyết trắng liền sáng mai liền hồi, đến nỗi kia bảy chiếc xe ngựa, như thế nào tới? Liền đi như thế nào, đơn giản chính là nhiều phó một chút tiền xe, tin tưởng bọn sa phu hẳn là sẽ không có cái gì câu hán hận. Nói, tuyết trắng giơ tay uống ngụm trà, lông mày một trọ, này trà tuy nói thô điểm, ngon miệng cảm còn tính không tồi, giải khát vừa vặn tốt. Tuyết trắng còn muốn đi vì bọn đệ đệ xem bút mua thư, liền không ở nơi này quái dày trang trưởng quay uống trà. Bung chén trà, đứng dậy, tuyết trắng thật đúng là một bộ phải đi người bộ dáng bất quá trang trưởng quậy nơi nào có thể phóng tuyết trắng rời đi vội vang nói bạch cô nương tâm tư trong sáng nếu đều đã đưa đến nơi này trong đó hiểm ác chắc chắn có lường trước nói vậy bạch cô nương nhất định có hóa giải biện pháp nếu đã chạm mặt còn thỉnh bạch cô nương nói thẳng nhận thức trang trưởng quậy lâu như vậy lúc này đây thật sự là tuyết trắng lần đầu tiên nhìn thấy hắn như thế khách khí cùng chính mình nói chuyện phía trước tưởng mua chính mình rau xanh cũng chưa nói như vậy túi lâu quá Xem ra lần này thật đúng là gặp không nhỏ nan đề a Tuyết trăng thấy chính mình muốn hiệu quả ra tới, cũng liền không hề làm bộ làm tịch, một lần nữa ngồi xuống sau, lại lần nữa cầm lấy chén trà, lại cũng không thèm nhìn tới trang trưởng quầy liếc mắt một cái. Biện pháp ta có, cũng rất đơn giản, chỉ là, ta không xác định trang trưởng quầy hay không nguyện ý làm như vậy. Bạch cô nương cứ việc nói, chỉ cần là chúng ta tụ hiền các có thể làm được, trang mộ tuyệt không sẽ có nửa điểm do dự. Trang trưởng quầy trên mặt lộ ra một tia cấp sắc, Một cái đã lâm vào tới rồi tuyệt vọng chung người, rốt cuộc thấy được hy vọng, liền tính lòng dạ lại thâm, cũng khó bảo toàn còn có thể bảo trì chấn định. Tuyết trắng khỏe miệng tươi cười như cũ bất diệt, tương phản, tựa hồ còn có điểm gia tăng hương vị. Nhìn trang trưởng quầy không hề giống phía trước như vậy giả vờ trầm ổn, tuyết trắng lúc này mới nói, trang trưởng quầy tới phủ thành cũng có hai ngày có thừa, nếu tuyết trắng không có đoán sai. Ngài hẳn là đã cùng chi phủ đại nhân chạm mặt, đúng không? Rõ ràng là một câu dò hỏi nói, nhưng chính là làm người cảm giác tuyết trắng đã biết đáp án dường như. Mà sự thật cũng xác thật như thế, trang trưởng quầy không ngừng gặp được bình ấp phủ chi phủ đại nhân, thậm chí còn ước định hảo hôm nay buổi tối đến chi phủ đại nhân phủ đệ cùng nhau dùng cơm chiều. Bất quá tin tức này là sáng sớm thượng mới đưa đến trang trưởng quầy nơi này, đừng nói là tuyết trắng ngay cả trang phu nhân đều còn không rõ ràng lắm. Trang trưởng quay sắc mặt đổi đổi, tựa hồ ở suy xét có phải hay không muốn nói chuyện này, lại nghe tuyết trắng còn nói thêm, ngắm đèn yến là phủ thành đại sự, hơn nữa năm nay lại là lần đầu tiên bắt đầu dùng nơi khác tiểu lầu xử lý, chi phủ đại nhân hẳn là sẽ thực chú ý tụ hiền các hành động. Ta tưởng, lúc này trang trưởng quay nếu đưa ra cái gì yêu cầu, chỉ cần không phải quá phận, chi phủ đại nhân hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Tuyết trắng nói làm trang trưởng quầy sắc mặt thay đổi lại biến, đã không còn là phía trước trắng bệnh, ngược lại hiện ra một tầng màu đỏ. Nói xong này đó, tuyết trắng liền không hề mở miệng, mà là tiếp tục thản nhiên uống trà, thậm chí còn ăn xong rồi điểm tâm, một bộ liền chờ trang trưởng quầy mở miệng tỏ thái độ bộ dáng. Một khối điểm tâm mới nhập hai khẩu, liền nghe trang trưởng quầy thở dài, có chút vô lực nói, bạch cô nương hẳn là tưởng thông qua trang mô nơi này, đáp thượng chi phủ đại nhân cái kia tuyến đi lời này nói được làm tuyết trắng nhịn không được một tiếng cười nhạo trong tay an giống nhau điểm tâm trực tiếp ném vào trên bàn tuyết trắng vô vô tay cười lạnh nói trang trưởng quầy không khỏi cũng quá để mắt người này tuyến không nói đến ta có thể vào đông loại ra mới mẹ rau dưa này một cái cũng chỉ ta có thể lấy ra mới mẹ các dạng trái cây điểm này ngươi cảm thấy ta muốn tiếp thượng phủ thành đại nhân này tuyến sẽ không có khác chiêu số sao khí phách mười phần tự tin tràn đầy Tuyết trắng một bộ hoàn toàn không đem tụ hiển các này tuyến để vào mắt bộ dáng, lập tức làm một bên trang phu nhân chạy xuống mồ hôi lạnh. Nàng chính là ở tuyết trắng trong nhà trụ quá, cùng tuyết trắng chi gian vai diễn phối hợp cũng không thiếu trình diễn, cái này thoạt nhìn giống như thực dễ nói chuyện tiểu nha đầu, nhưng tuyệt đối không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Hiện giờ lại nghe tuyết trắng nói như vậy, trang phu nhân vội vàng kéo kéo trang trưởng quay tay háo, cười làm lành đối tuyết trắng nói. Bạch cô nương mặc ý, nhà ta trưởng quầy cũng không phải ý khác, thật sự là lần này ngắm đèn yến đối với chúng ta tụ hiền các tơi nói quá mức quan trọng, này nhất thời nóng đội, cho nên mới. Hừ, nhiều lời vô ích, ta điều kiện đã bãi tại nơi này. Các ngươi tùy tiên các là ứng, vẫn là không ứng, tốt nhất sớm một chút có cái quyết đoán. Ta tưởng nhất vãn không đến ngày mai buổi sáng, ta kêu bảy chiếc trong xe ngựa đồ vật, hẳn là liền phải có người thu đi rồi. Đến nỗi thu đi người, là các ngươi tụ hiền các, vẫn là mặt khác cái gì lâu cái gì các, ta tuyết trắng cũng không dám nói chuẩn. Rốt cuộc, ta này từ hố đất bảo ra tới đồ vật, vì cũng bất quá là nhiều kiếm điểm bạc mà thôi. Nói xong, tuyết trắng đứng dậy liền đi, lần này vô luận trang phu nhân ở phía sau như thế nào kêu gọi, tuyết trắng đều chưa từng dừng lại nửa phần. Tựa như tuyết trắng vừa mới nói như vậy, đáp thượng chi phủ đại nhân này tuyến, nàng không phải không có chiêu số chẳng qua nghĩ rốt cuộc là cùng cái địa phương ra tới đồng hương người, hơn nữa về sau hai nhà cũng là muốn ở cùng cái trong thị trấn khai cửa hàng nghề nghiệp, có thể kết thiện, liền tận lực không cần kết thủ. Bất quá nếu đối phương như thế không lên đường, không muốn cùng chính mình đứng ở cùng điều chiến tuyến thượng, tuyết trắng tự nhiên cũng sẽ không đau khổ cầu xin, làm cho giống như chính mình là như thế nào đê tiện không đáng giá tiền giống nhau. Thấy tuyết trắng đã rời đi quán trà, Trang phu nhân lúc này mới giơ tay chụp một chút trang trưởng quầy cánh tay, khóc lóc nói, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì à? Ngươi nói kia nha đầu đều đã cho ngươi chỉ ra một cái minh lộ tới, ngươi, ngươi như thế nào còn cấp đầy đâu? Đây là phủ thành, cũng không phải là tam Hà Trấn, ngươi còn đương chúng ta kia tiểu lầu nhỏ là đệ nhất tiểu lầu, liền tính là huyện Thái Gia cũng sẽ cấp chúng ta vài phần bạc diện sao? Ai trang trưởng quầy cũng không trả lời, chỉ là một tiếng thật dài thở dài. Nói không hết thê lương bất đắc dĩ. Trang phu nhân tuy rằng sinh khí, nhưng vừa nghe này thở dài, nước mắt cũng nghĩ không ra lau, Vội hỏi nói, trưởng quầy, ngươi này trong lòng có phải hay không còn có khác sự à? Rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi nói ra, ta cũng hảo giúp đỡ ngẫm lại ứng đối biện pháp. Trường 334 có thể hay không hủy đi hậu viện? Trường 334 có thể hay không hủy đi hậu viện? Phu nhân A này một tiếng nhẹ gọi làm trang phu nhân trong lòng đột nhiên căng thẳng. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, thượng một lần nghe được trang trưởng quầy như vậy kêu chính mình, giống như chính là ở phủ thành tặng ngắm đèn yến tin tức vào lúc ban đêm. Trưởng quầy, ngươi, ngươi, ngươi đừng như vậy kêu ta, ngươi một như vậy kêu ta, ta này tâm giống như là muốn từ cổ họng nhi nhảy ra tới dường như. Thấy trang phu nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ, trang trưởng quầy lại lần nữa một tiếng thở dài. Nhưng vẫn là nói, phu nhân à, nếu có thể nói, ta cũng không nghĩ dùng như vậy ngữ khí kêu người à. Chính là, những việc này chồng chất đến cùng nhau, vi phu cũng là thật sự không có cách nào. trưởng quầy, người rốt cuộc là đang lo lắng cái gì? Chẳng lẽ lần này thật sự không cần tuyết trắng kia nha đầu đồ ăn sao? Nhưng nếu thật sự không cần nói, kia chúng ta ngày hôm qua giả thiết tốt thực đơn bên trong, đã có thể có ít nhất 6 thành đồ ăn muốn đổi mới. Trang trưởng quay cho mày, trang phu nhân cũng là như thế, ở nàng xem ra, trước mắt biện pháp tốt nhất chính là tiếp tục tiếp thu tuyết trắng trợ rút, chỉ có như vậy, mới có thể gia tăng làm tụ hiền các vượt qua lần này nguy nan khả năng tính. Phu nhân, ngươi này rốt cuộc là thật hồ đồ, vẫn là bởi vì quá lo lắng tiểu lầu sự mà xem nhẹ khắc ca. Trang trưởng quay lắc đầu, ngươi ngâm lại ngươi ở tuyết trắng gia chủ kia hai ngày, kia nha đầu đối với ngươi nói qua nói. Ngươi nghĩ lại nàng vừa mới nói ra yêu cầu, đem hai người liên hệ đến cùng nhau, chẳng lẽ, ngươi liền thật sự không có nhận thấy được cái gì không thích hợp nhi địa phương sao? Ở trang trưởng quầy nhắc nhở hạ, trang phu nhân tĩnh hạ tâm qua lại tưởng phía trước phát sinh sự cùng vừa mới phát sinh sự, như vậy một liên hệ, nàng thật đúng là phát hiện không thích hợp nhi địa phương. Sắc mặt chợt biến, trang phu nhân cơ hồ là kinh hô ra tiếng, trưởng quầy, chẳng lẽ kia nha đầu nàng? Nàng là tưởng đáp thượng biết. Hảo, phu nhân, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi một chút nhìn xem đi. Có lẽ có thể gặp phải cái gì chúng ta có thể sử dụng được với đồ vật. Trang trưởng quầy cũng không có làm trang phu nhân nói nói xong, mà trang phu nhân bị đánh gãy sau, cũng đột nhiên ý thức được nơi này không phải nói chuyện địa phương. Đoan người rời đi trà phô, chỉ là tiến vào thời điểm tâm tình hòa ly khai tâm tình một đối lập, khác nhau không phải một chút. Minh Bạch tuyết trắng mục đích, Trang phu nhân cũng đối hay không tiếp thu tuyết trắng trợ giúp quyết định sinh ra giao động. Giữa trưa về tới mùi hoa phú quý, lại thấy thượng đáng quý đang ở trên quầy hàng tính sổ. Trang trưởng quậy cùng trang phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, thấy được từng người trong mắt bất đắc dĩ. Ai u, là trang trưởng quậy cùng trang phu nhân A. Thượng đáng quý vừa nhấc đầu, liền thấy vừa mới đi vào môn nhà cái này hai vợ chồng, vội thay một bộ cười bộ dáng hô. Nghe tiểu nhị nói các ngươi sáng sớm liền đi ra ngoài, không biết này một buổi sáng nhưng nhìn đến có cái gì thích ngoạn ý như không. Nếu là có yêu thích đồ vật, cũng đừng nóng đòi mua, trước đem cửa hàng tên nhớ kỹ. Thượng Mộ bất tài, tại đây bình ấp phủ, nhưng thật ra còn có chút nhận thức người, chưa chừng liền gặp được ta hiểu biết, liền tính không thể miễn phí đưa tặng, nếu là có thể tiện nghi một ít, cũng là không tồi. Lời này nếu là đặt ở hiểu biết người trong miệng, kia nghe tự nhiên là thân thiện thân thiết. Nhưng hôm nay đặt ở cái này chỉ nhận thức không đến hai ngày, còn nói rõ vô cùng có khả năng là đối địch quan hệ người trong miệng, lại hoàn toàn biến thành mặt khác một loại hương vị. Nhà cái phu thê trên mặt đều là xấu hổ, nhưng thượng đáng quý lại vẫn là một bộ rất là thân thiện tươi cười. Lúc này tới rồi cơm chưa công phu, cũng không biết nhị vị có phải hay không có ăn cơm chưa thói quen A. Nếu là có, kia vừa lúc, chờ hạ phúc mãn lâu trường trưởng quầy cùng tụ thiện phường vương trưởng quầy tới ta nơi này. Chúng ta bốn ra tụ một tụ, vừa lúc nói chuyện từng người kinh thương chi đạo, cũng coi như là lẫn nhau học tập. Đối với Phúc Mãn Lâu cùng tụ thiện phường, trang trưởng quầy tự nhiên sẽ hiểu là cái gì tồn tại, cho nên lúc này vừa nghe này hai nhà trưởng quầy cũng muốn tới, hắn lập tức trong lòng căng thẳng, vội cười làm lành nói, thượng trưởng quầy ý tốt, lẽ ra trang mô không nên cự tuyệt. Chỉ là, trang mô rốt cuộc là tiểu địa phương tới, sớm thành thói quen ở nông thôn một ngày nhị thực. Cho nên, chỉ có thể xin miễn thượng trưởng quầy hảo ý chờ ngắm đèn yến kết thúc, trang mỗ làm ông chủ, nhất định phải thỉnh ba vị trưởng quầy hảo hảo hướng thượng một ly, cũng làm cho trang mỗ lanh giáo một chút tam gia trưởng quầy kinh doanh chi đạo. Thượng đáng quý cười khẽ hừ một tiếng, trang trưởng quầy thật là khách khí, kia thượng mỗ liền đại trương vương nhị vị trưởng quầy trước cảm tạ trang trưởng quầy. Trang trưởng quầy nhìn ra tới đối phương là không nghĩ lại cùng chính mình nhiều lời, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra ôm quyền đối với đối phương thi lễ, lúc này mới mang theo người một nhà lên lầu, trở về phòng, trang phu nhân cẩn thận xác định bên ngoài không có người ở, lúc này mới đóng lại cửa phòng, đi đến trang trưởng quầy bên người, lúc này mới nhẹ giọng nói, cái kia thượng trưởng quầy căn bản chính là đang xem chúng ta chế cười, trưởng quầy, lần này ngắm đèn yến, chúng ta tụ hiền các nếu là làm tạm, về sau sợ là ở toàn bộ bình ấp phủ đều không có đặt chân địa phương, này một phen đạo lý. Trang trưởng quầy lại như thế nào sẽ không biết. Chỉ là hiện tại bị trang phu nhân nói ra, trang trưởng quầy chỉ cảm thấy áp lực càng thêm đại. Mà trang phu nhân như là không chú ý tới trang trưởng quầy dị thường dường như, tiếp tục lầm bầm lầu bầu dường như nói, chúng ta hiện tại là trước có lang hậu có hổ, luôn là phải đắc tội một phương. Ai, chẳng lẽ chúng ta tụ hiền các thật sự không có mặt khác lộ có thể đi rồi sao? Trước có lang hậu có hổ, Trang trưởng quầy lẩm bẩm lặp lại hai lần những lời này. Đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nói: Ta có biện pháp. Vừa nghe Trang trưởng quầy nói như vậy, Trang phu nhân bị hoảng sợ, vội vàng hỏi: trưởng quầy, ngươi có biện pháp nào? Mau nói ra làm ta cũng nghe nghe. Trang trưởng quầy lại là lắc đầu, trên mặt mang theo vài phần không khí vui mừng, lại nửa điểm không có muốn nói ra tơi ý tứ. Phu nhân, ngươi thả ở chỗ này chờ ta. Vi Phu đi ra ngoài một chút. Chính là, trưởng quầy, ta trang phu nhân còn muốn nói cái gì, trang trưởng quầy cũng đã đứng dậy, trực tiếp đi hướng cửa, có thể nói là đầu cũng không quay lại một chút. Phương Nhiên khách điểm, Phương Nhiên đang cùng Đàm Chi Vịnh cùng nhau đứng ở trên quầy hàng mặt, có chút nhàm chán thở dài, lôi kéo một bên Đàm Chi Vịnh trò chuyện thiên. Vịnh Ca, ngươi nói trắng ra Tuyết Nha đầu này trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Làm ta ăn qua cơm trưa liền ở trên quầy hàng bồi ngươi cùng nhau đứng, chẳng lẽ là nàng muốn hủy đi nhà ta hậu viện? Đàm chi vịnh mặt mang ý cười, ôn nhu đáp, nàng nguyện ý hủy đi liền hủy đi, hủy đi, chúng ta vừa lúc một lần nữa khởi phòng ở, hảo hảo quy hoạch một phen. Mới không cần. Phương nhiên không hề nghĩ ngợi riêu nổi lên đầu, hủy đi phòng ở dễ dàng, nhưng khởi phòng ở khó. Hơn nữa hiện tại bên ngoài còn băng thiên tuyết địa đâu. Muốn khởi phong ở cũng đến là khai xuân, trung gian trong khoảng thời gian này, chẳng lẽ chúng ta muốn đi trụ phòng cho khách sao? An Tết này trận, khách điểm vào ở suất cũng không cao, nhưng chờ thêm tháng riêng, Phương Nhiên tin tưởng khách điểm sinh ý còn sẽ tăng trở lại, cho nên nàng mới không cần chiếm cứ phòng cho khách. Chương 335 thịt dê xuyến. Chương 335 thịt dê xuyến. Một cái là không có phương tiện, lại một cái cũng sẽ giảm bất thu vào. Đàm Chi Vịnh cũng chỉ là đậu một đậu phương nhiên, nơi nào sẽ thật sự như vậy dễ dàng hủy đi phòng ở xây nhà? Ngươi a, chính là miên man suy nghĩ, Tuyết Nhi nha đầu tuy nói đôi khi hành vi làm việc cùng thường nhân bất đồng, lại cũng không đến mức hủy đi nhà chúng ta phòng ở. Nhân gia biết, chẳng qua là không có việc gì làm, tưởng cùng ngươi tâm sự thiên thôi. Phương Nhi mặt đỏ lên, giận một câu. Nay vẻ mặt hồng, lập tức làm Đàm Chi Vịnh trong lòng vừa động, tay đặt ở quẩy phía dưới. Nhẹ nhàng ôm một chút vương nhiên eo, chọc đến vương nhiên sắc mặt càng đỏ. Trong đại sảnh bận rộn bọn tiểu nhị gặp được cũng đương không nhìn thấy, đối với trưởng quầy cùng trưởng quầy phu nhân loại này ân ái hình thức, bọn họ sớm đã hình thành miễn dịch. Đến nỗi mặt khác khách nhân, còn lại là không có người chú ý tới nơi này, cho nên đảo cũng không sợ bị người chê cười gì đó. Đang ở hai người khe khẽ nói nhỏ công phu, ngoài cửa vào được một cái ăn mặc trung đẳng trung niên nam tử. Chỉ thấy kia nam tử hoàn toàn không để ý tới tiếp đón lại đây gã sai vật, mà là thẳng đến quầy, đối với đàm chi vịnh nói, ngài chính là đàm trưởng quầy đi. Đàm chi vịnh gật gật đầu, lại là vẻ mặt khó hiểu, tại hạ bất tài, chính là khách điếm này trưởng quầy, không phải các hạ là Không đợi nam tử trả lời, một bên phương nhiên kinh hô ngươi không phải tụ hiền các trang trưởng quầy sao. Bị phương nhiên như vậy vừa nhắc nhở, trang trưởng quầy cũng nhận ra tới phương nhiên. Lúc trước đi tuyết trắng ra ăn cơm, hai bên gặp qua, còn cùng nhau uống qua rượu. Đàm phu nhân, đã lâu không thấy. Trang trưởng quầy ôm quyền đối với phương nhiên thi lễ, lúc này mới hỏi, không biết tuyết nha đầu có không ở tại ngươi nơi này. Người tìm tuyết nhi A. Phương nhiên gật gật đầu, nàng ở đâu, liền ở hậu viện, ngài là đến hậu viện tìm nàng, vẫn là ta làm người đem nàng kêu ra tới. Nếu là phương tiện tại hạ vẫn là tự mình đi tìm nàng đi. Trang trưởng quầy hiện tại nơi nào đắc tội đến khởi tuyết trắng, chỉ cần điều kiện cho phép, hắn khẳng định là tự mình đi thơi a. Phương nhiên nhìn thoáng qua đàm chi vịnh, đàm chi vịnh gật gật đầu, phương nhiên lúc này mới nói, vậy ngươi đi theo ta đi. Kêu Nha đầu cũng không biết ở hậu viện nơi nào ra đâu. Ta phải tự mình đi kêu nàng ra tới mới được. Trang trưởng quầy ngượng ngùng cười cười, cũng không có nhiều lời mặt khác. Mà lúc này tuyết trắng đang ở trong phòng bếp cân nhắc nào đó thức ăn. Cụ thể là cái gì, trừ bỏ nàng ở ngoài, người khác thật đúng là không rõ ràng lắm. người nha đầu này, như thế nào chạy đến phòng bếp nhỏ tới. Chạy nhanh ra tới, trang trưởng quay lại đây. Phương Nhiên đứng ở phòng bếp cửa, mới vừa nói xong lời nói, nhịn không được hít hít cái mũi. Lại hỏi, ngươi ở trong phòng bếp cân nhắc cái gì đâu. Này hương vị, nghe lên cũng thật hương. Tuyết trắng cũng không thèm nhìn tới Phương Nhiên liếc mắt một cái, chỉ là thuận miệng đáp, di nương. Ngươi trước mang trang trưởng quậy đi tiền viện chờ lát nữa, ta nơi này liền thiếu chút nữa liền hoàn thành, đợi chút chuẩn bị cho tốt, ta lại đi ra ngoài thấy hắn. Phương nhiên một bên hút trong không khí tràn ngập một cổ hôn tạp nào đó thịt nướng hương khí, rồi lại so thịt nướng hương khí càng thêm dễ người hương vị. Một bên tức giận rồi nói, ngươi nha đầu này, cái giá thật đúng là càng lúc càng lớn. Trang trưởng quậy tự mình lại đây tìm ngươi, ngươi cư nhiên một câu khiến cho người đi phía trước chờ. Ai nha? Di nương, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài đi. Bằng không đợi chút làm ra tới ăn ngon, ta cũng không cho ngươi ăn. Tuyết trắng như cũ cũng không thèm nhìn tới phương nhiên, cúi đầu nhìn chằm chằm bếp hố hỏa, cùng với lúc này chính đặt tại hỏa mặt trên nướng nào đó động vật thịt. Phương nhiên thấy tuyết trắng bận việc đến quá đầu nhậm, cũng không hảo lại đánh gãy, liền lui ra tới, đóng lại phòng bếp nhỏ môn, lúc này mới đôi trang trưởng quầy nói, trang trưởng quầy. Tuyết trắng kia nha đầu cũng không biết ở trong phòng bếp bận việc cái gì, nói là đợi chút liền vội xong rồi, thỉnh ngài đến phía trước uống trà chờ một chút. Ngài xem này. Hảo hảo hảo, ta đến phía trước chờ là được. Trang trưởng quay một chút đều không có khó xử bộ dáng, ngược lại thực chủ động lại hướng tới sảnh ngoài đi đến. Phương nhiên nhìn trang trưởng quay như vậy nghe lời, còn như vậy chủ động bộ dáng, không khỏi ngẩn người, trong lòng lâm thầm nhắc mãi một câu quái nhân. Lúc này mới đuổi kịp đối phương bước chân, cùng nhau đi theo đi sảnh ngoài. Cũng không biết như vậy chỉnh được chưa, nếu là không thành công, đã có thể bạch hạt như vậy một miếng thịt. Tuyết trắng nhìn chằm chằm bếp hố rửa vào mấy sâu bị dùng gậy gỗ sâu lên tới lát thịt, qua lại lặp lại quay cuồng, sợ nướng hỏng rồi. Phòng bếp nhỏ tràn ngập hương khí càng ngày càng nặng, ngay cả tuyết trắng chính mình đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, bất quá vẫn là nhịn xuống hiện tại liền nếm một ngụm xúc động thấy này mấy sâu thịt xuyến rốt cuộc nướng đến không sai biệt lắm, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đem thịt xuyến lấy ra tới, lại dùng chiếc đuôi đem thịt xuyến thượng thịt từng khối loạt xuống dưới, bãi ở hai cái mâm, lại ở mặt trên khâu cái chén, miễn cho bên trong nhiệt khí tan mất. Lúc này mới có chút lao lực bưng ra phòng bếp nhỏ, mới vừa vừa ra phòng bếp nhỏ, một cái truyền đồ ăn gã sai vật nhìn thấy nàng, vội tiến lên tiếp nhận hai cái mâm, bạch cô nương. Loại sự tình này giao cho tiểu nhân tới làm là được. Ngay này tay tiểu nộn, đường đông lạnh hỏng rồi mới là. Tuyết trắng tới phương nhiên khách điếm cũng không phải một lần hai lần, đối khách điếm gã sai vật cũng coi như hiểu biết. Hơn nữa tuyết trắng không keo kiệt, mỗi lần tới đều sẽ cấp này đó gã sai vật chuẩn bị chút trái cây gì đó, cho nên gã sai vật nhóm đối nàng ấn tượng cũng cực hảo. Cho nên bọn họ muốn hỗ trợ, tuyết trắng cũng sẽ không khách khí. Hai cái tới rồi sánh ngoài. Gã sai vật đem hai cái thủ săn chén mâm đặt ở trên bàn, liền đi vội khác khách nhân. Mà tuyết trắng còn lại là tiếp đón Đàm Chi Vịnh cùng Phương Nhiên đều lại đây, một người đã phát một đôi chiếc búa, liền trang trưởng quầy cũng không bỏ xuống, lúc này mới mở ra hai cái thủ săn chén. Nha đầu, đây là ngươi vừa mới ở trong phòng bếp bận việc ra tới ngoạn ý nhi. Phương Nhiên nhìn mâm phóng mấy khối có chút biến thành màu đen thịt, còn có mặt khác một mâm đồng dạng có chút biến thành màu đen. Bất quá bất đồng sự mặt ngoài có tầng sáng lấp lánh ánh sáng lát thịt, nhìn không được những mày Vừa mới ở phòng bếp nhỏ thời điểm nghe hương vị không tồi, nhưng này bạn tướng, cũng thực sự quá kém chút. Tuyết trắng gật gật đầu, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, cũng không kịp nhiều lời mặt khác, trực tiếp kẹp lên một miếng thịt tới, bỏ vào trong miệng. Thì là cùng mặt khác gia vị hương khí hôn tạm nướng thịt dê đặc có hương khí, nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ khoang miệng. Loại này quen thuộc hương vị. Làm tuyết trắng nháy mắt có một loại muốn khóc xúc động. Từ khi xuyên qua lại đây đến bây giờ, nàng vẫn là lần đầu tiên ăn đến thịt dê xuyên A. An Tuyết thời điểm 4 là tưởng ở nhà làm cái này, nhưng bận việc tới bận việc đi, thế nhưng quên mất. Hôm nay nếu không phải vì ở khách điếm chờ trang trường quài, tuyết trắng thật sự là cảm thấy không có việc gì làm, liền đi trong không gian sửa sang lại một chút chữ hàng, trong lúc vô ý phát hiện gửi ở trong không gian còn không có tới kịp văn thịt dê, lúc này mới nhớ tới nướng thịt dê xuyến chuyện này. Trong không gian gia vị đều là không có phơi chế quá, hương vị thượng khẳng định tỉ can đến muốn kém một ít, bất quá tuyết trắng cũng không để ý, trực tiếp làm gian nếm thử một chút, không nghĩ tới thật đúng là rất thành công. Trường 336 cố ý tới thỉnh ngươi. Trường 336 cố ý tới thỉnh ngươi. Trừ bỏ thịt dê xuyến ngoại, tuyết trắng còn nướng chế mặt khác một loại xuyến. Tuy nói xuyến thượng đồ vật đã bị loát đến mâm, lại một chút đều không ảnh hưởng nó vị. Mật nước sương sườn, đây chính là tuyết trắng tiếp trước thời điểm, tương đương yêu tha thiết một loại que nướng. Mặt khác ba người nhìn tuyết trắng khuôn mặt nhỏ tràn đầy đều là dáng vẻ hạnh phúc, đều sôi nổi đối này hai mâm thịt khối có tò mò. Sương sườn làm thành hàm ngọt khẩu, đối với này ba người làm tiểu lầu làm khách sạn người tới nói, tương đương mới mẻ. Phương nhiên càng là thích loại này hương vị thích vô cùng. Ngọt mà không nị, cảm giác này quả thực làm nàng có một loại có thể ăn xong chỉnh đầu heo xương sườn xúc động. Bất quá lần này chỉ là thử nghiệm, tuyết trắng nhưng không có nương chế rất nhiều ra tới, vạn nhất thất bại, kia chẳng phải là lãng phí thứ tốt. Cho nên Phương Nhiên mới ăn 2 khối, đang muốn đi kẹp đệ tam khối khi, lại phát hiện mật nước xương sườn mầm đã tới cái đế hướng lên trời. Đã không có mật nước xương sườn, Phương Nhiên tầm mắt mới vừa rồi dừng ở mặt khác một mâm lại hắc lại hồng lát thịt mặt trên. Nha đầu, cái này sẽ không cũng là thịt heo làm đi. Cày khẩu sao? Phương Nhiên dùng chiếc đua kẹp lên tới một khối, đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe, kết quả lại không khỏi hơi hơi như mày, đây là thịt dê. Tuyết trắng đang ở ăn cuối cùng một khối mật nước sương sườn, nghe được Phương Nhiên hỏi chuyện, nàng chỉ là ừ một tiếng, cũng không có nhiều lời mặt khác.